trước 1790, diệp huyền trở về một n g ấ m lại cũng phải thế gian làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt n ị c h thiên vực này sinh ra ở một nơi hẻo lánh vẹn vẹn tiêu hao hơn hai mươi năm là đến cựu thiên vũ đế ngay cả tả đồng hộ pháp cũng bị hắn chém giết khả năng duy nhất là bản thân huyền diệp kia vốn là một cường giả người tiên sau khi đoạt xá sống lại thu vi nhanh chóng tăng lên cứ như vậy rất nhiều nghi điểm đều mở ra trong mắt hai đại vũ đế lộ ra một tia hiểu rõ ở trong cao tầng đại lục hiểu biết đế cấp luyện hồn sư đứng đầu nhất có thể làm được đoạt xá sống lại cũng không phải nghe đồn hoang đường vô lý gì mà là xác thực có khả năng này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 nếu lưu vân quốc này không muốn đầu hàng như vậy liền bắt hết thẻ người thân của diệp huyền đến cho ta còn những người khác nếu như phản kháng không giữ lại ai vũ đế nguyên lao đứng ở phía chân trời nhìn xuống thủ đô lưu vân quốc khoe miệng nổi lên một tia trào phúng giết vài tên vô lượng sơn vũ hoàng trưởng lão cười một tiếng nhảy xuống phía dưới mở ra hộ thành đại trận thủ đô lưu vân quốc một thanh âm vẫn nộ vang lên từng vũ vương tức giận q u á t lệnh mở ra lưu vân quốc hộ quốc đại trận trong đó năm đó lưu vân quốc đệ nhất cao thủ sở vân p i đang đứng n g o nghệ phía trước năm đó hắn mới vũ tông đình phong đã nhiều năm như vậy không ngờ đột phá đến vũ vương cảnh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 hàng vạn dân chúng ở dưới đòn đánh này thổ huyết bay ra tiếng kêu than dậy đất các ngươi quá làm cản chẳng lẽ không sợ huyền vực trừng phạt sao lưu vân quốc quốc vương triệu kính thân thể run dậy tức giận q u á t lên đã nhiều năm như vậy tu vi của hắn cũng từ lúc trước vũ tông đột phá đến vũ tôn không sai xem các ngươi cũng là cường giảm một thế lực lớn nào đó của đại lục chỉ cần hiện tại các ngươi thối lui chúng ta tuyệt không truy cứu và không chỉ cần chúng ta cáo cáo đan tháp cùng thần đô đến lúc đó tin tức chuyển tới huyền vực các ngươi khó thoát trừng phạt đông vương n ô n ngữ cùng hoa la huyền cũng tức giận nói vẻ mặt bi phẫn huyền vực đan tháp thần đô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 trên bầu trời hai vũ đế nguyên lão khẽ nhũ mày mang theo bất mắn nói vâng đại nhân mấy tên trưởng lão của vô lượng sơn đình chỉ tiếng cười sau mực khắc huyền nguyên trong cơ thể bọn họ phun trào thân hình đáp xuống cùng bọn họ liều mạng sắc mặt đám người diệp triển vân sở vân phi đại biến chật từng cái từng cái lộ ra b i phẫn kiên quyết sau khi đột phá vũ vương kỳ thực bọn họ cũng không phải vẫn chờ ở m ộ ư ơ i ba quốc liên minh tình cờ cũng rời khỏi cổ làn sân mạch tiến vào ngộng cảnh bình nguyên biết thế giới mênh mông bởi vậy đối với lai lịch những cường giả này cũng hơi có suy đoán b i ế trước ở mắt đám người diệp triển vân dồn dập cầm vũ khí từng cái từng cái sông lên phía chân trời thả ra một đòn cuồng bạo chỉ là run dế cũng muốn phản kháng vài tên vũ hoàng trưởng lão sỉ cười một tiếng vê anh lực lượng kết giới của vũ hoàng chấn áp xuống đánh bay đám người diệp triển vân ra ngoài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 nhanh như tia chớp bắn ra một đạo gợn sóng kinh người gợn sóng kia như sao trổi từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đi tới trước người trường lao kia món đồ gì trường lao kia mặt lộ vẻ kinh hãi gian nan xoay người mi mắt đã bị gợn sóng kinh người c h à n ngập sau đó một luồng uy thế hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống trong lòng hắn sợ hai môn u t r á n h n ẽ nhưng không thể ra sức chỉ có thể c h ơ mắt nhìn gợn sóng vô hình kia nuốt hết hắn、Phúc. phản phất như nhẹ nhàng đâm thủng một bong bóng xà phòng vũ hoàng trưởng lao kia mắt lộ vẻ hoảng sợ ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát sinh trong nháy mắt biến thành cho đụi biến mất không còn tam tích người nào một màn dọa người này làm tất cả mọi người ở đây đều l ạ i biến bao quát hai tên vũ đế nguyên lao kia dồn dập quay đầu nhìn lại mắt lộ vẻ kinh sợ sau một khắc ầm ầm ầm thiên lôi c u ộ n cuộn phong vân biến sắc cả thiên địa đầy dây lực lượng ý chí to lớn dưới con mắt mọi người từ trong khe hư không đi ra ba tên cường giả người cầm đầu là một thanh niên mái tóc màu đen mùa tung con ngươi giống như tinh thần sắc khí sôi trào như tu la lâm thế ở bên cạnh hắn là một nữ tử tế mỹ tóc đen như thác nước cao quý đ ô n tràng phẳng phất như t i ê n nữ g i a phảm không nên ở n h â n gian mà ở phía sau hai người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 đông phương ngôn ngữ hoa la huyên khâu trần triệu duy dương ăn đều trong nháy mắt giải ra s ắ p mặt bọn họ đờ ra nhìn t r ằ m t r ằ m diệp huyền nội tâm như thủy triều c u ộ n quận huyền nhi diệp triển vân cùng diệp phách thiên tâm thần kích động khỏe mắt d ư n g d ư n g gần như sắp rơi lệ bao nhiêu năm năm đó diệp huyền tham gia phủ quan g đại hội đánh giết c ù n g chiến vì không để huyền cơ tông trả thù tới m ộ ư ơ i ba quốc liên minh dứt khoát rời đi bây giờ đã sắp qua m ộ ư ơ i năm m ư ơ i năm này diệp huyền một lần cũng chưa từng trở về mà sau khi đám người diệp triển vân đột phá vũ vương cũng từng tiến vào n g ộ n cảnh bình nguyên tìm hiểu tin tức diệp huyền chỉ là ngay lúc đó ngộng cảnh bình nguyên hỗn loạn tư ơ n g mừng vô lượng sơn chiếm lấy toàn bộ bình nguyên các thế lực lớn bị ép làm n ộ tài lấy tu vi của đám người diệp triển vân căn bản tìm hiểu không ra cái gì trái lại nhiều lần gặp nạn không thể không từ bỏ s i ê u thầm nhưng nội tâm bọn họ đối với tình cảnh của diệp huyền là tràn ngập lo lắng đặc biệt sau khi nhìn thấy bố cáo ngộng cảnh bình nguyên truy nã huyền diệp bọn họ càng cực kỳ lo lắng đám người diệp triển vân tự nhiên có thể nhìn ra truy nã lan quang học viện huyền diệp kia kỳ thực chính là diệp huyền loại lo lắng thấp t h ỏ n này chỉ là ngôn ngữ căn bản là không có cách nào hình dung bây giờ diệp huyền rốt cục tr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 mấy c á trong rế. phút h chốc toàn bộ thủ đô hết thẻ dân chúng bị thương mặc kệ thương thế nặng nhẹ đều cấp tốc chữa trị thời khắc này bất kể là bách tính bình thường hay đám người diệp triển vân thương thế trên người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại Vẹn vẹn n t r o giữa t bầu trời thân thể hai vũ đế nguyên lão run run rẩy nội tâm điên cùng hò hét vẻ mặt sợ hay ngơ ngác bọn họ rõ ràng đã chiếm được tình báo trọng yếu không ngờ thời khắc sống còn diệm huyền dĩ nhiên trở về vô lượng sơn cũng thật là điếc không sợ súng a sắc mặt diệp huyền cực kỳ lạnh lẽo quay đầu nhìn thiên không mấy tên trưởng lão vô lượng s â n kia bao quát hai tên vũ đế nguyên lão toàn thân run r u dậy ngay cả lời cũng không dám nói trốn sau một khắc khí thế trong cơ thể hai người điên cùng bạo phát vẹo một cái l i ề u mạng chạy trốn thân hình của diệp huyền cùng giao n g u y ệ n vũ đế vẫn như c ũ không n ú c nhở yệp chút nào chỉ có k h o e miệng u minh vũ đế đột nhiên n ế t lên một tia trầm biếm quay về một tên vũ đế nguyên lão trong đó vỗ xuống ẩm ẩm giữa bầu trời một bàn tay đen kịt h i lên bàn tay kia có tới trăm dặm che kín bầu trời thả ra uy thế vô tận lập tức che đậy vũ đế nguyên vũ đế nguyên lão kia mặt lộ vẻ sợ hãi ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị đập thành sương máu tiêu tan trong không trung tiếp theo u minh vũ đế lại một chỉ điểm ra xèo một đạo hắc mang v ậ n đục trực tiếp nổ ra tốc độ của nó cũng không phải rất nhanh nhưng phảng phất như có thể qua lại hư không trong nháy mắt liền đuổi theo vũ đế nguyên lao đang chạy trốn kia dưới uy thế vũ đế tam trọng c h ủ n g bố vũ đế nguyên lão kia sợ h ã i phát hiện mình căn bản không nuốt n í c h được chỉ có thể trơ mắt nhìn vẹt đ n này trong nháy mắt oanh lên thân thể vây nhầm dưới tiếng nổ đùng đoàn vũ đế nguyên lão kia sợ hai há một nhưng ngay cả nửa câu cũng nói không được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 mấy run dế của vô lượng sơn đã bị quét dọn u minh vũ đế quỳ một chân trên đất nhìn diệp huyền cung tình nói chủ chủ nhân tình cảnh này để vô số cường giả của lưu vân quốc khiếp sợ không thôi cảm sắp rơi trên mặt đất thực lực của cường giả này mọi người vừa n ã y xem rõ ràng kia tuyệt đối là tồn tại nịch tiên h nhất đại lục phất tay ngay cả cường giả vũ đế cũng vất lạc đây là tu vi b ự c nào nhưng giờ k h ắ c này cường giả hàng đầu như vậy lại quỳ gối ở trước mắt diệp huyền gọi hắn chủ nhân chuyện này tất cả mọi người đầu góc phát động thật giống như tư duy cũng chuyển động không được phụ thân gia, gia thê a tới t giới i người, ệ nguyệt, u cho các người, vị này chính là doanh thai h này vị là là t tử của chết ta. Diệp huyền thật Diệp giống người huyền như không hù không bọn ỏ qua, nguyệt thiệu giao tiếp theo dẫn giao nguyệt vũ đế tới trước mặt đám người diệp triển vân, giới thiệu nói, Thê, thê tử. người Diệp giới nói. đế dẫn vân, vũ đám b người diệp triển vân há h ố c mồm tuy nhìn thấy diệp huyền vẫn nắm tay giao nguyệt vũ đế trong lòng bọn họ đã có suy đoán nhưng thời điểm chân chính giới thiệu mọi người vẫn trận mắt hớp mồm nữ tử như tiên nữ kia lại là thê tử của huyền nhi huyền nhi rời đi chưa tới mười năm đã có thê tử tiểu nữ doanh thai bãi kiến ba phụ ra ra sắc mặt giao nguyệt vũ đế tường đỏ nhưng hảo phóng đoan trang đi tới trước mặt hai vị trưởng bối cùng kính hành lễ khạc khạc đừng khạc khí đừng khạc khí diệp triển vân cùng diệp p h á c h thiên liền xua tay nói tay ở trên người đ ả o loạn cũng không biết nên cho cái lễ ra mắt gì mới tốt thực sự là giao nguyệt vũ đế quá mức kinh diễm dung mạo vốn là tuyệt mỹ không giống người thường hơn nữa tu vi của nàng cao tuyệt loại khí chất c ơ i gió bay đi vượt lên cựu thiên kia càng làm cho đám người diệp triển vân mất đi đúng mực Trước 1793, Tin tức 1793 m đây là đồ vật của mẫu thân diệp huyền hiện tại liền cho ngươi tạ ơn bá phụ giao n g u y ệ t vũ đế yên nhiên mà cười như trăm hoa n u ô n ở xinh đẹp t u y ệ t luân nàng cẩn thận tiếp nhận dây chuyền sau đó cài lên của mình cái cổ trắng như tuyết tôn lên thủy tinh sán lạc ó loại mỹ lệ siêu thoát phàm tụ ha ha ra ra ta cũng không có thứ gì tốt nơi này có một khối m ộ n g ảo thủy tinh coi như l ệ ra mắt ngươi ngàn vạn lần không thể ghét bỏ a diệp phách thiên cũng từ trên người lấy ra một khối thủy tinh thủy tinh này lưu ly bảy màu tỏa ra hảo quang dưới ánh mặt trời xa hoa có loại cảm giác hứa lệ diệp phách thiên cũng nhìn ra được giao nguyệt vũ đế không thiếu thứ tốt chỉ có thể lấy khối mậu ảo thủy tinh mà mình thích nhất ra cảm tạ ra da doanh hai rất yêu thích giao nguyệt vũ đế hạnh phúc nở nụ cười cẩn thận thu hồi mậu ảo thủy tinh đến tầng thứ như nàng bảo vật phổ thông căn bản không ở trong mắt thế nhưng đối với đồ vật của diệp phách thiên cùng diệp triển vân cho nàng lại cẩn thận từng ly từng tí như nhặt được trí bảo có đám người diệp huyền đến, đến rất nhanh toàn bộ đế đô của lưu vân quốc liền a ổ lại tuy hoàng cung bị hủy nhưng vụ đệ diệp ra vẫn còn bao quát hoàng thất của triệu kính ở trong lư vân quốc cũng tạm thời tiến vào diệp ra ở mấy năm này,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 thế nhưng có sự kiện kia mặc dù biết tin tức mình sinh ra từ mười ba quốc liên minh không hẳn đã chuyển tới vô lượng sơn nhưng diệp huyền vẫn không dám mạo hiểm như vậy chỉ là nếu mang gia tộc về thiên đô phụ diệp huyền lại sợ thời điểm chiến đấu đám người phụ thân có gì sơ s u ấ t mà bên hắc long cung cùng kim lân càng là không tiện thu xếp điều này làm cho diệp huyền c a o mày tiêu g i a o không bằng để đám người bá phụ cùng ra ra đi nguyện thần c u n g ở nơi đó ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đám người bá phụ giao n g u y ệ t vũ đế liếc mắt liền thấy tâm tư của diệp huyền đề nghị nói này ngược lại là ý kiến hay Ánh một ắ t Nguyệt Thần cung ở huyền vực, chỉ cần trước khi không cùng Thánh Thành trở mặt, vẫn có chút an toàn. của Cung vực, chỉ cần cùng có Cung an Diệp lời, khi Nguyệt huyền huyền không Thần sáng vẫn ở m bên đám người diệp triển vân cùng diệp phách thiên kinh ngạc nói chẳng lẽ huyền nhi tìm t h ế tử là lãnh tụ thế lực nào đó sao diệp huyền cười nói phụ thân gia ra, ra doanh thai nàng là huyền vực nguyện thần cung c u n g chủ tương đương với tông chủ của đại lục bảy đại tôn g môn ở huyền vực có địa vị tương đối cao có nàng bảo vệ các ngươi sẽ rất an toàn ký thê tử của huyền nhi là tông chủ của thế lực tương đương bảy đại tôn môn đám người diệp triển vân cùng diệp phách thiên dồn dập hít vào một n g ụ khí lạnh ánh mắt nhìn giao nguyện vũ đế biến sắc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 không tìm được diệp huyên ngạc nhiên c h ấ t cao mày nói mẫu thân đến tội cùng là người ở nơi nào Trước 1794, tin tức thân, thực một tử thiên triển thai tộc, du lịch thiên thiên tiến tầm tầm, rời ngươi, quốc. lịch còn chỉ là ở quốc liên minh, sau đó muốn đi thiên địa càng càng của cổ Lan Sơn Mạch. Cổ Mạch quốc Diệp nói. lai gia mới liên minh, chỉ có một thương đạo, có thể đi nhiên nơi hiểm nữ vân vân Nguyên năm hắn muốn nhìn, Lan Sơn Lan Sơn này, nguy mẫu Mẹ em du đầu sau sâu hạ, vây kỳ là là la lấy vào ở ở đế đó đó địa dĩ bao xa bao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 để diệp triển vân không ngờ chính là lần này hắn dĩ nhiên vẫn không mất một sợi tóc xuyên qua cổ lan s ơ n mạch cuối cùng vết thương đ ầ y dây trở lại diệp ra phụ thân lẽ nào ngươi ở cổ lan sơn mạch không tao n g ộ một con yêu thú tập kích nghe đến đó diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế liếc mắt nhìn nhau đều lộ v ẻ n g ạ c nhiên một vũ tông kinh mạch đứt đoạn mang theo một hải tử vẫn còn ở trong tá lót dĩ nhiên an toàn xuyên qua cổ lan sơn mạch nguy hiểm tầng tầng nay bất kể nghe như thế nào cũng có chút như nằm mơ giữa ba ngày lấy cấp bậc của cổ lan sơn mạch tuy kém vô tận sân mạch nhưng trong đó chí ít có yêu thú yêu hoàng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 Năm đó người gia tộc kia, ở cổ Lan đó gia kia, tộc cổ ở sau ơ n tháng, Mạch tầm Siêu Diệp h y vậy, nay ề nhiều về n năm như vậy, xưa nay chưa từng về qua sân thôn. qua qua Sau xưa chưa khi diệp triển vân biết tin tức trong bóng tôi tìm tới gia tộc n ă m đó người mạnh nhất của gia tộc kia cũng chỉ là một vũ vương nhất trọng ở dưới diệp triển vấn tỉ mỉ thiết kế ở trong bóng tôi đánh giết ngoài thành sau đó diệp triển vân lại lẹn vào gia tộc đối phương tìm tới tên thống linh năm đó đã nhiều năm như vậy tu vi của người này cuối cùng đình trệ ở cấp sáu tam trọng mà từ trong n h ư n g hắn diệp triển vân biết được năm đó tuy đối phương sưu tầm ba tháng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 trần gia cũng thành ra tộc tiếng tăm lừng lẫy của lưu vân quốc lẽ nào vị này chính là đại tẩu cha cha huyền thiếu không hổ là huyền thiếu thủ đoạn này quá cao trần tinh nhìn diệp huyền m ấ y mắt một bên đi tới trước mặt giao nguyệt vũ đế hô to đại tẩu để trong lòng giao nguyệt vũ đế không nhịn được cười diệp huyền cũng d ở khóc d ở cười nhìn nàng giới thiệu đây là huynh đệ của ta giao nguyệt vũ đế khẽ mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc cho trần tinh xem như lễ ra mắt đa tạ chị dâu chúc tẩu từ cùng huyền thiếu giang long đ ầ bạc sớm sinh quý tử sang năm ôm cái sinh đôi không tam bảo thai trần tinh cảm nhận được trong bình ngọc mùi thuốc mùi thuốc nồng nặc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 liền g trong cho ư ơ i đại sảnh diễn ra đám người trần tinh cùng diệp huyền trò chuyện vui vẻ rất thích ý trước khi đi trần tinh ở bên thai diệp huyền nói lãnh dịnh lãnh sư tỷ cùng phượng nui thì đều rất nhớ người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 trần tinh c h u y ê n âm lại có thể nào giấu được nàng doanh hai diệp huyền cười khổ một tiếng đừng nói ta còn không biết tâm của ngươi sao chỉ là coi như ngươi có thể thả ra nhưng đối với nữ hải tử người ta mà nói là quá không công bằng giao n g u y ệ t vũ đế thở dài kiếp trước huyền vực không biết có bao nhiêu nữ tử quý mến diệp huyền nhưng mà diệp huyền đối với các nàng xưa nay không giả ngôn t ử nếu như nói cõi đời này ai đối với diệp huyền h i ể u rõ nhất tất nhiên là giao n g u y ệ t vũ đế thủ đô huyền linh học viện đêm khuya trong một tiểu viện hai nữ tử thanh tân phát tục đứng trong định viện ánh mắt nhìn chăm chú một nơi nào đó、Nguyễn người nói hắn sẽ đến gặp chúng ta sao một nữ tử lãnh diễm giống như băng sơn nhẹ nhàng nói thanh â m bình tĩnh nhưng khiến người ta nghe xong trong lòng không tên đau xót lãnh d ĩ n h á n h sư tỷ nghe nói hắn đã có thê tử hẳn sẽ không đến a một nữ tử khác mặc q u ầ n dài màu đỏ thấm ánh mắt l o a sáng hai tay nắm l à n v á y lẩm bẩm kiểu diễm khiến cho người có loại cảm giác muốn che t r ở kỳ thực năm đó chúng ta nên như vân ngạo tuyết l a o tổ việc nghĩa chẳng từ nan đi mộng cảnh bình nguyên tìm hắn lãnh dinh anh túi đầu nói thanh em nhẹ nhàng như là hỏi người khác vừa giống như hỏi mình phượng lu y cay đắng nở nụ cười lãnh dinh anh sư tỷ lúc đầu tu vi chúng ta quá thấp căn bản không có tư cách đi ra hắn cùng chúng ta nhất định không phải người của một thế giới lúc trước ở tinh huyền học viện ta đã biết rồi trời cao chú định sao lãnh d ĩ n h á n h dù gì nói nàng cũng muốn dứt khoát kiên quyết quên đi bóng người kia nhưng mà vì sao mỗi tiếng nói cử động của đối phương như điêu khắc ở sâu trong linh hồn mình vĩnh viễn khó có thể quên đ ú n g một trận gió nhẹ thổi qua trong đình viện đột nhiên xuất hiện một bóng người ai hai nữ đột nhiên t h ứ c tỉnh quay đầu liền nhìn thấy một thanh niên khoe miệm mỉm cười cứ như thế nhìn các nàng lãnh dính á n h sư tỷ phượng lu ý ỉa nhiều năm như vậy hai người các ngươi vẫn k h ỏ e chứ d i ệ p huyền nhẹ nhàng hỏi d i ệ p huyền hai nữ tâm thần run lên chẳng biết vì sao đột nhiên mui đau xót phảng phất như tình cảm trôn sâu đáy lòng kia trong phút chốc giống như núi lửa phun trào làm sao cũng ức chế không được nước mắt trong nháy mắt chảy xuống hán đến thăm các nàng vẹn vẹn làm một cử động như thế liền làm trong lòng hai nữ t ử nổi s o n g chập trùng không cách nào bình tĩnh tựa hồ biết mình thất thố hai nữ đột nhiên l a o đi khỏe mắt lộ ra nụ cười tự cho là sán lãng nhất làm bộ chấn định nói ngươi nhiều năm như vậy không trở về chúng ta đều cho rằng ngươi chết rồi a ha ta là diệm huyền các ngươi cảm thấy trên đời này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 nếu như đổi làm diệp huyền năm đó lần thứ nhất đi tới mộng cảnh bình nguyên lãnh dịnh đánh cùng phượng lu y nghĩa cũng đủ có năng lực thi vào làm quang học viện nhớ tới trước đây diệp huyền ngươi rất ốc sau hát phong lĩnh sát hạch thật giống như khai thiếu phượng lu y nghĩa cười nói nghe được hát phong lĩnh sát hạch sắc mặt của lãnh dịnh đánh đường đỏ diệp huyền thì không khỏi sờ mũi của mình tự hồ lần đó mình nhìn thấy một chút đồ vật không nên nhìn thấy hai người liếc mắt nhìn nhau lại cấp tốc tách ra bầu không khí lung túng đêm đó ba người cái gì cũng không nói chỉ tán gẫu một ít chuyện cũ d i ệ p huyền cũng h à n huyên chuyện của mình ở bên ngoài loại g rèn luyện kinh tâm động phép kia để lánh dính đánh cùng phượng nhu y trong lòng nắm c h ặ t vì đó lo lắng một đêm tâm tình song phương không có bất kỳ h ệ hoại có chỉ là hưng phấn hoài niệm cuối cùng d i ệ p huyền ở trước lúc bình minh rời đi lưu lại một chút tài nguyên dược liệu đ a n dược tăng cường thực lực cùng b í tịch kỳ thực lấy năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tăng lên tu vi của các nàng nhưng con đường võ đạo vẫn là làm đến nơi đến trốn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 trước khi rời đi tâm của giao n g u y ệ t vũ đế có chút không lớn nhưng nàng biết huyền vực bây giờ đại địch khắp nơi vì tương lai của bọn họ nàng nhất định phải chỉnh đốn lại n g u y ệ t thần cung đông v ự c thiên đô phủ huyền quan c á t trung tâm quyền lực cao nhất của thiên đô phủ tiêu gia từ gia lâm ra các đại thế lực hàng đầu dưới trướng huyền quan c á t hầu như tất cả đều tụ tập trong một cung điện cương giả định phong của huyền quan c á t tụ hội một đường ngày hôm qua h o a n g thất của ngạo phong đế quốc chính thức thần phục huyền quan các ta trở thành một thành viên thuộc hạ bí mật của huyền quan các ta bây giờ đông n ự c đã có một phần tư thế lực trong bóng tôi nương nhở vào huyền quan các chúng ta Mà làm nhiệm là là là thế thế nhất thích biết ta hoặc không dễ khống chế, hoặc chỗ không hợp đánh rắn đậu cỏ, không biết chư vị cho là huyền quang các chúng lực lại, lưng lực lưu vực dựa, còn có cỏ, các rắn quang xôi, địa đậu đó vị xa sau vụ là gì. dễ sau ở bên trái là hoàng p h ụ tú minh hắn một thân khí tức ngưng tụ có loại phong độ đại tướng lãnh tụ m ộ t phương ở bên cạnh hắn huyết kiếm vũ đế nhị gia tô t ú nhất tiêu vô tẫn các phát tử tiểu trần lẫn nhau tọa lợp khi thế mỗi người đều khá kinh người mà ngồi ở đối diện hoàng phủ tú minh là một cường giả mang theo mặt nạ chính là hạ gia hạ vũ tôn nhóm người này hầu như là hạch tâm của toàn bộ huyền quan các ở trong hai năm diệp huyền không có mặt thiên đô phủ ở dưới đám người tiêu vô tận phát triển thế lực cấp tốc mở rộng đồng thời từ từ l a n tràn về phía ngoại vi thiên đô phủ chỉ là bởi vì không có vũ đế vì lẽ đó thiên đô phủ mở rộng vô cùng bí ẩn vẫn chưa đạt được bao nhiêu tiến triển tính thực chất chỉ là chuyển một ít ưu thế đang ngăn dược trận pháp cùng luyện hồn của huyền q u a n cát mở ở bên trong những thế lực khác bố trí từng cái đinh mà sau khi hoàng phủ t h ú minh huyết kiếm vũ đế nhị gia cùng hạ vũ tôn trở về lúc này thiên đô phủ mới bắt đầu cấp tốc mở rộng ngăn ngắn nửa năm liền đánh hạ rất nhiều thế lực lượng bí ẩn nhất trong đông vực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 tất cả mọi người đều đứng lên từng cái từng cái sắc mặt mừng như liên r ồ n r ậ p kinh têu thành tiếng người đến chính là diệp huyền hắn đi tới thiên đô phủ nhận biết được mọi người đang ở huyền quan các mở hội vì lẽ đó không có bại lộ thân hình mà lợi dụng năng lực hư giới võ hồn lẹn vào trong cung điện hơn nữa hắn lại là luyện hồn đại sư cửu giai dưới ở nấp thậm chí ngay cả hạ vũ tôn cũng không thể nhận biết Ngươi! nhị trọng. Tôn tiên Đột đế đầu pha Hạ vũ Vũ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 n tận tận trong, không không trong này chủ t i yếu vẫn là quy công cho hạ vũ tôn tiền bối hoàng phủ tú minh viên trưởng huyết kiếm vũ đế cùng nhị gia đại nhân kỳ thực chúng ta căn bản không làm cái gì tiêu vô tẫn mang theo cung kính nói hắn nói chính là thật tình ở trước khi bốn người hạ vũ tôn không đến thiên đô phủ phát triển thuộc về một loại trạng thái c h ậ m chậm chờ bốn người bọn họ đến mới có phát triển diễn g phun từ tiêu vô tận giản giải d i ệ p huyền cũng không khỏi yên lặng bốn người này s ắ c thực là t u y ệ t phối ở trước khi tiến công bất kỳ một thế lực nào nhị gia đều là cái thứ nhất hành động thiên nhĩ v õ hồn của nhị gia có thể dễ dàng hiểu rõ đến hạch tâm của bất kỳ một thế lực nào hiểu rõ đến bên trong thế lực này bố cục cùng cường giả phân bố biết n ư ợ c điểm cùng hậu trường của mỗi thế lực loại năng lực liêu địch tiên cỡ này làm cho thiên đô phủ ở bất kỳ lần tiến công nào đều bắn tên có đích biết người biết ta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 thiên đô phủ lại đem thế lực của mình từ từ thẩm thấu vào lưu thiên thành chiếm cứ một vị trí thu được lượng lớn tài nguyên đương nhiên quá trình này là bất chi bất giác dù sao thế lực nhị lưu đã không phải bình thường không giống thế lực tam lưu như ở ngộng cảnh bình nguyên thế lực nhị lưu đã có tư cách có thể làm cho cơ cấu tình báo như thính thiên các quan tâm vì lẽ đó một khi có gì gió thổi cỏ lay liền dễ dàng bị thu thập chuyển tới v ư ề n vực trong này công năng của nhi ra lại một lần nữa triển lộ ra mỗi thế lực ở trong bóng tối rõ xét không một không bị tìm ra tiến hành lẩn tránh cứ như vậy trong nửa năm thời gian thiên đô phủ d ự vào tích lũy mạnh mẽ liên tiếp ở trong bóng tối khống chế tám đại thế lực n h ị lưu trở thành kẻ thống trị mạnh nhất đông vực nghe đến đó diệp huyền khẽ gật đầu đám người hoàng phủ tú minh không phụ lòng kỳ vọng của hắn ta nghe vừa nay các ngươi tựa hồ đang thương nghị tiến quân huyền vực tiếp theo diệp huyền lại hỏi vâng hoàng phủ tú minh mở miệng nói chúng ta tìm hiểu qua rất nhiều thế lực còn lại của đông vực hoặc là nắm giữ đ ạ i bối cảnh hoặc chính là cách chúng ta q u á xa bị một ít thế lực ngăn cách chúng ta thương nghị sau này huyền quan cấp phát triển có phải là tiến vào huyền vực hiện tại duy nhất lo lắng là sợ bị vô lượng sơn phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía diệp huyền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 Cả người n h ấ trong thời tự kích định, động nóng lệ h t n Kiểu t phòng võ h luyện hồn diệp huyền rất nhanh bắt đầu lừa chế tế luyện cựu tinh võ hồn vô cùng trọng yếu hơn nữa võ hồn của nhĩ gia càng là trọng yếu nhất thậm chí hồn tinh tăng lên cựu giai đều là diệp huyền chuyên môn để kim lân từ trong yêu tộc ở vô tận sơn mạch chiếm được kiếp trước diệp huyền chỉ là hồn h o à n g vì lẽ đó lần này l u y ệ n chế hắn cực kỳ cẩn thận sau ba ngày thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia rốt c ụ c được diệp huyền tăng lên tới cựu tinh v ụ chỉ thấy trên đỉnh đầu nhĩ gia một thiên nhĩ võ hồn mông lung hiện lên ở xung quanh lỗ thai kia chín đạo tinh hoàn qua lại rung động đặc biệt đạo tinh hoàn thứ chín có vẻ đặc biệt diễm lệ cùng đáng sợ tỏa ra một loại khí tức võ hồn mạnh liệt một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ p h ả n phất như có thể nghe được thế gian vạn vật ở trong đầu nhĩ gia sản sinh người thử một chút xem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 c h u y một triệu g dặm nghĩ t nghe nói. u ra trố mắt h í c mất mồm đứng bình gây ra một lát thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại võ hồn bao trùm một triệu i ả m là một khái niệm thế nào hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được diệp huy nói ngươi hiện tại tu vi còn thấp mới cựu giai nhất trọng nếu đột phá đến cựu giai tam trọng trình độ võ hồn bao trùm tất nhiên còn nhận được tăng lên nhưng p h ò n g trường cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến khoảng bảy tám trăm ngàn g i ả m thiên nhĩ võ hồn khá là đặc thù dựa theo đạo lý một triệu g i ả m là con số rất bình thường như siêu thần thuật của cồn ngục vũ đế hư không pháp vương hư không thuật còn có thiên nhãn võ hồn của thiên nhãn pháp vương chỉ cần thôi thúc đến mức tận cùng bao trùm phạm vi một triệu g i ả m là rất bình thường nhưng n h ĩ ra dù sao sinh ra kém một chút bởi vậy coi như hắn sau đó đột phá đến vũ đế tam trọng võ hồn bao trùm phỏng trường nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến bảy tám trăm ngàn dặm chỉ có điều giai đoạn hiện tại ba mươi vạn dặm đã rất tốt đủ khiến năng lực hiểu rõ của thiên đô phủ tăng lên một hai cấp đối với tiến quân huyền vực có tác dụng cực lớn ngoại trừ như ra nhân viên hạch tâm khác của thiên đô phủ đều được diệp huyền chỉ điểm cùng tăng lên như võ hồn của huyết kiếm vũ đế cùng đám người hoàng p h ủ tú minh chỉ cần nắm giữ hồn tinh thích hợp diệp huyền đều không keo kiệt đưa bọn hắn tăng lên tới cựu tinh ngoài ra các loại đan dược cựu giai chuyên môn nhằm vào thể chất mỗi người cũng cấp tốc phát xuống từ đấu vũ hội h long cung trong vô tận sân mạch diệp huyền được rất nhiều linh dược cựu giai đủ để luyện chế ra lượng lớn đan dược điều này cũng làm cho thực lực rất nhiều người trong thiên đô phủ trong khoảng thời gian ngắn bằng tốc độ kinh người tăng nhanh như gió trước 1801, t a đã trở về hai trong này đại thể đều là một ít cường giả thế hệ trước tiềm lực tiêu hao hết dù như thế ở dưới diệp huyền đặc thù c h i ế u cố đột phá cựu thiên vũ đế cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà như thiên luân cổ thanh huyền hoa tú hồng vân ngạo tuyết hạ thất tịch thiên tài trẻ tuổi của lam quang học viện cùng với đám người thiên đô phủ lâm gia lâm t i ê n diệp huyền vẫn chưa cho bọn họ dùng quá nhiều đan dược đan dược dù sao chỉ là phụ trợ những thiên tài trẻ tuổi này tương lai sẽ càng bao la trong thời gian ngắn cho bọn họ dùng lượng lớn đan dược như đám người thiên luân thậm chí có khả năng xung kích cựu thiên vũ đế nhưng tương lai của bọn họ cũng chỉ có thể như vậy lợi dụng đan dược đột phá sau này ngay cả cựu giai nhị trọng cũng rất khó đạt đến v õ đạo tu hành vẫn là một bước một vết chân càng tốt hơn ngoại trừ cường giả của thiên đô phủ ở dưới hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế hành động cường giả các thế lực lớn đồng ý triệt để nương nhờ vào diệp huyền cũng dồn dập tới trong những người này có thế lực như long gia không có vũ đế một lòng muốn đột phá vũ đế cũng có như n ạ o phong đế quốc lao tổ bản thân chính là cựu thiên vũ đế muốn tiến thêm một b đặc biệt những vũ đế nhất t r ọ g kia làm nhân vật lao tổ thế lực n h ị lưu bọn họ rất rõ ràng nếu mình vẫn tiếp tục như vậy đời này p h ỏ n g trừng cũng chỉ có thể như vậy mà theo diệp huyền có thể bắt đến một tương lai một khi bọn họ đột phá cựu giai nhị trọng địa vị ở toàn bộ đại lục sẽ tuyệt nhiên không giống một sân khấu mới tinh cũng mở ra cho bọn họ đối với những cường giả này diệp huyền tự nhiên sẽ không tự tuyệt đồng thời không keo kiệt tăng lên võ hồn của bọn họ ban tặng bọn họ các loại công pháp cùng đang ăn dược đương nhiên đồng dạng mỗi một người bọn hắn đều bị diệp huyền gieo xuống sinh tử hồn phù cường đại hơn định ra linh hồn khế ước nội dung khế ước của tất cả mọi người cơ bản đều giống nhau trong vòng ba mươi năm không được phản bội cũng bị ý diệp huyền điều khiển sinh tử bất luận ba mươi năm sau tự do những vụ đế lao tổ này trẻ nhất cũng tiếp cận trăm tuổi lớn tuổi thậm chí ở hai ba trăm tuổi ba mươi năm thời gian đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào tự nhiên từng cái từng cái cực kỳ tình nguyện mà ở thời điểm diệp huyền phát triển thế lực huyền vực nguyện thần cung nguyện thần cung tọa lạc ở trên thần nữ sơn tiếng tắm lừng lẫy của huyền vực lục trọng nơi này kỳ phong đứng vững quanh năm bốn mùa như xuân yên vụ quanh quẩn như là tiên cảnh là một trong hai tông môn chỉ chiêu thu nữ tự phiêu m i ệ u cung cùng n g u y ệ t thần cung được gọi là huyền vực hai đại thánh địa là vị trí vô số nam tử của huyền vực lưu l i y ế n chỉ có điều từ trăm năm trước sau khi n g u y ệ t thần cung cung chủ giao n g u y ệ t vũ đế biến mất n g u y ệ t thần cung liền đóng sân môn nghiêm cấm văn lai bây giờ n g u y ệ t thần cung từ lâu không còn danh vọng như năm đó có vẻ hơi hưu q u ặ n cùng quặng cũ vẽ lúc này ở nơi sâu xa của n g u y ệ t thần cung vài nữ nhân dung mạo xinh đẹp vóc người lấy đà đang tụ tập ở trong n g u y ệ t thần cung mấy người này mỗi cái khí tức chất pháp đều là cựu gia nhị trọng đình phong một người trong đó là lúc trước ở cổ ma chi đệ theo công chủ thanh dẫn dắt đi tìm kiếm Lý phó cung chủ, lần là Phó Chủ, chúng chuyện Thần chúng có đóng Cung Cung Nguyệt này ngươi sân gọi gì giờ Bây tới ta ta sao? một ô không n ngoại tỉnh ngoài rèn luyện, chuyện gì trừ tử ra đệ cờ có sẽ m tên nữ tử ung dung hoa quý nhẹ dọn g nói sắc mặt mang theo v ề mại nhiều năm như vậy cung chủ biến mất không còn t h m hơi đối với người của n g u y ệ t thần cung đả kích không thể nghi ngờ là rất lớn mà sau khi đóng cửa cung rất nhiều công việc luôn luôn đều là do phó cung chủ lý h i ể u dung phụ trách các phó cung chủ khác vẫn nằm ở trong bế quan nhu cầu đột phá cựu giai tam trọng một thế lực hàng đầu ở trong huyền vực lục trọng không có cường giả cựu giai tam trọng tọa chân không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm bây giờ lý hiểu dung dĩ nhiên triệu tập tất cả các nàng này làm các nàng không khỏi cảm thấy một tiêng nghi hoặc ta gọi chư vị ra chủ yếu là nói cho chư vị một chuyện chính là ta cùng thanh nhi chuẩn bị đi hạ vực một chuyến lý hiểu dung trực tiếp mở miệng nói đi hạ vực vài tên cung trang nữ tử trên mặt lộ ra một tiêng nghi hoặc ngươi cùng thanh nhi đi hạ vực làm gì nói đến công chủ thanh các nàng vẫn hết sức thỏa mãn làm thánh nữ đ ờ i này thiên phú của công chủ thanh cực kỳ kinh n g ờ i sau khi từ cổ ma c h i địa trở lại liền bế quan cổ tu rốt cục ở năm ngoái đột phá đến cựu gia nhất trọng lấy ba mươi tuổi trở thành cựu thiên vũ đế trẻ tuổi nhất huyền、bực. các ngươi hẳn còn nhớ sau khi thanh nhi từ cổ ma c h i địa trở lại đã nói một thế lực tên huyền quan cát trong đó một tên thiên tài gọi huyền đền diệp từng ở cổ ma c h i địa hỏi thanh nhi tin tức của c u n g chủ hai năm qua ta vẫn đang điều tra tin tức huyền quan cát kia mãi đến tận trước đây không lâu mới nghe nói ở đông vực tựa hồ có một thế lực như thế vì lẽ đó chuẩn bị cùng thanh nhi qua xem ta hoài nghi người này cùng c u n g chủ có quan hệ nhất định có chuyện này một tên cung trang nữ tử trong đó lập tức đứng lên tao mày nói có điều một thế lực hạ vực có thể cùng công chủ có quan hệ gì ngươi sẽ không lầm chứ hẳn là sẽ không lý hiểu dung ngưng tiếng nói huyền diệp kia ngoại trừ nghe ngóng c u n g chủ còn là tội phạm truy nã của vô lượng sơn đã từng đánh chết không ít trưởng lão của vô lượng sơn vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng người này tìm thanh nhi hỏi dò tin tức c u n g chủ tuyệt không phải tùy ý trọng yếu hơn là nói đến đây trên mặt lý hiểu dung lộ ra một tiêu nghi hoặc ta phát hiện đoạn thời gian gần đây k h í tức hồn giảng của c u n g chủ không ngừng tăng lên người không nhìn lầm lý hiểu dung này vừa mới nói xong vài tên cung trang nữ tử còn lại tất cả đều đứng lên vẻ mặt kích động khi tức hồn g i ả n tăng lên đại diện cho cái gì các nàng quá rõ ràng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm vì lẽ đó ta cảm thấy phải đi hạ vượt một chuyến nếu như có thể tìm được c u n g chủ vậy thì tốt lý hiểu dung mặt lộ vẻ trờ mong ngữ khí kiên định thái độ kiên quyết lý hiểu dung ngươi không cần phải đi đ ô ngực bổn cung đã trở về đúng lúc này một thanh âm dễ nghe đột nhiên ở trong đại điện văng dội dư âm còn văng vẳng bên t h a i vang vọng thật lâu ảm trưng một nghìn tám trăm linh hai thiên v ă thành một thanh âm này sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều đại biến tất cả đều kinh hãi quay đầu hô chỉ thấy hư không trong cung điện đột nhiên dập dần lộ ra một l ỗ thủng không gian một nữ tử giống như tên nữ từ trong hư không chậm rãi đi ra toàn bộ đại điện nguyện thần cung đều bởi vì nữ tử này xuất hiện mà hào quan văn trượng không phải giao n g u y ệ t vũ đế còn có thể là ai cung chủ cung chủ đại nhân mấy người lý h i ể u dung thấy do người này tâm thần kích động dồn dập tiến ra đón ước chế không được tình cảm trong lòng lệ nóng danh o trọng khoảng thời gian này khổ cực các ngươi cảm thụ thần nữ sơn có chút h i ệ u quạng giao n g u y ệ t vũ đế than thở nàng biết mình biến mất trăm năm các nàng lý h i ể u dung tất nhiên ăn rất nhiều khổ không có cung chủ đại nhân ngươi có thể trở về thực sự là quá tốt rồi đám người lý hiệu dung mừng đến phát khóc nôn ngữ không thể biểu đạt tình cảm nội tâm mình đừng khóc ta đã trở về ngay u cung y ệ t thần từ hôm n trở đi, một đi, lần nữa k hôm a Giao qua giao, của i nói, nghiêm người hại tiêu vi giá nhiều. sơn. sẽ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Năm đó hết thể người ám hại qua nàng cùng hành bọn Cong! Cong! Cong! Ngay đều Tử Tổ mắt hết thể trả thật Vũ vì Đế đó ám họ, h mà đó thần nữ sơn vắng lặng trăm năm vang lên chín tiếng trung vang vọng tiên h địa sau đó sơn môn của thần nữ sơn mở ra về phía huyền vực tuyên n ư ỡ n g cáo các nàng tồn tại n g u y ệ t thần cung lần thứ hai khai sơn trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ huyền vực gợi ra một hồi náo động ở trong trăm năm nguyễn thần cung đóng sơn môn Rất nhưng i ề u l ngày thần Nữ Sơn n、e、thứ hai nguyễn thần cung liền tuyên bố một thông cáo hết thể thế lực trăm năm qua chiếm lĩnh vụ cận thần nữ sơn ở trong vòng ba ngày lui ra cách thần nữ sơn ba mươi và dặm bằng không chính là khiêu khích nguyễn thần cung thông cáo vừa ra gợi ra thế lực quanh thân thần nữ sơn ồn ào tuy bọn họ mơ hồ có thể đ o á n được n g u y ệ t thần cung lại mở cửa cùng tất nhiên sẽ trục xuất thế lực quanh thân nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới n g u y ệ t thần cung sẽ dùng loại thủ đoạn này trục xuất năm đó n g u y ệ t thần cung đóng cửa cung phong sơn bế khách tài nguyên xung quanh thần nữ sơn gợi ra rất nhiều thế lực đấu võ cùng thèm nhỏ rãi cuối cùng có thể ở đây chiếm cứ một vị trí cái nào sẽ là hạng dễ gây cùng thế lực hàng đầu như n g u y ệ n thần cung không cách nào so sánh nhưng cũng là thế lực chuẩn nhất lưu nắm giữ rất nhiều vũ đế toa trấn trong đó sau lưng một ít thế lực thậm chí còn có bóng dáng của bảy đại tô môn nguyễn thần cung cưỡng chế thông cáo. khiến cho các thế lực đều khó chịu huống chi n g u y ệ t thần cung c u n g chủ giao n g u y ệ t vũ đế đã trăm năm không có tin tức đã sớm nghe đồn v ấ n lạc n g u y ệ t thần cung không có giao n g u y ệ t vũ đế tối đa chỉ mạnh hơn chuẩn nhất lưu một ít mà thôi nhưng thế lực này làm sao sẽ giảng hòa bởi vậy tuy có một ít thế lực nhỏ bởi vì kiên kỵ n g u y ệ t thần cung y danh hiền hách mà nghe theo rút đi tuyệt đại đa số thế lực đều lạnh lùng quan sát nhìn cử động của n g u y ệ t thần cung ba ngày trôi qua ngay hôm đó dưới con mắt mọi người trong nguyễn thần cung mấy phó cung chủ dồn dập điều động xuất lĩnh đệ tử nguyễn thần cung đối với rất nhiều thế lực lưu lại hung hăng tiến hành chấn áp cùng trục xuất hành động này khiến cho rất nhiều thế lực ổ lên biến sắc trong đó một ít thế lực nắm giữ hậu trường càng tiến hành chống lại cùng lý luận nhưng rất nhiều cường giả của n g u y ệ t thần cung ngoảnh mặt làm ngơ đối với một ít thế lực phản kháng trực tiếp chém giết máu nhuộm trời cao hành vi không hề thương lượng bậc này làm cho tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc từng cái từng cái sợ hãi bọn họ làm sao cũng không ngờ n g u y ệ t thần cung sẽ hung hăng đến mức độ này dám trực tiếp giết người không hề có chỗ thương lượng mà cử động của nguyễn thần cung tự nhiên gợi ra thế lực hậu trường nào đó bất mãn、Ấm、ẩm ở thời gian lý hiểu dung các nàng chấn áp một tên vũ đế tam trọng đã sớm mai phục ở phụ cận trong n g á y mắt xuất hiện một trưởng c h ấ n áp về phía đám người lý hiểu dung huyền vực lục trọng là của mọi người phụ cận thần nữ sơn cũng là của võ giả vượt huyền mà không phải của riêng n g u y ệ t thần cung ngươi vũ đế tam trọng kia sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị là thái thượng trưởng lão của lữ gia một trong các gia tộc lãnh đời đăng vân vũ đế năm đó n g u y ệ t thần cung bế sơn lữ gia chính là một trong các thế lực thu lợi lớn nhất chiếm cứ ba phần mười tài nguyên mà lý hiểu dung các nàng chức tán sát chính là một thế lực dưới trướng lữ gia vì lẽ đó dù cao thủ ẩ n giấu ở vùng hư không này không chỉ một mình hắn nhưng người này là cái thứ nhất không kiềm chế nổi nhìn thấy lý hiểu dung các nàng đối phó thế lực khôi lỗi của mình trong lòng đăng vân vũ đế tự nhiên phẫn nộ đến cực điểm bởi vậy thời điểm ra tay không chút lưu tình chỉ thấy một bàn tay đáng sợ ầm ầm nghiến ép xuống hư không tầng tầng phá diệt uy thế khủng bố đập vỡ vòng trời mang theo lực lượng không gì địch nổi muốn chấn áp đám người lý hiểu dung lúc này hết thầy cường giả n ú t trong bóng tối đều trận to hai mắt muốn nhìn nguyện thần cung đến tột cùng nơi nào đến lá gan dám làm ra hành vi như vậy bằng vào mấy người lý hiểu dung căn bản không có cách làm bọn họ kiên kỵ. trận ư một, một đạo uy thế khủng bố chấn áp và cổ xuyên tấu bầu trời bao phủ toàn bộ thiên địa ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ phương hướng thần nữ sơn nguyện thần cung đột nhiên chuyển đến một uy thế kinh tiên hỏa động địa tiếp theo một bàn tay tinh tế từ trong hư không dò ra bàn tay này tinh tế như ngọc êm dịu tuyệt mỹ nhẹ nhàng chấn động liền chấn nát công kích của đăng vân vũ đế sau đó trong nháy mắt đánh về vị trí của đăng vân vũ đế trong Thiên Vất Thành, t r lòng lực đăng vân vũ đế kinh hãi, hắn đế vũ hãi, cật một u ố n nẽ, h lại tiếng h trường o uy rơi vào trên người đăng vân vũ đế một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hắn trực tiếp đập vỡ tan rất nhiều xương cốt cùng nội tạng cc hắn phun máu tươi tung tóe chật vật bay ngược ra ngoài tình cảnh này làm các vũ đế tam trọng khắc triệt để ngây người lẽ nào nguyệt thần cung lại ra một cường giả vũ đế tam trọng trong lòng bọn họ khiếp sợ chật lại cảm thấy không đúng coi như là nguyệt thần cung thật sự xuất hiện một vũ đế tam trọng cũng không thể dễ dàng liền đánh bại đăng vân vũ đế như thế đăng vân vũ đế là thái thượng trưởng lão của lữ gia tuyệt đối không phải vũ đế tam trọng phổ thông có thể đánh bại càng không cần phải nói dưới một chiêu liền bị trấn trọng thương chẳng lẽ một khả năng tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi ngơ ngác hiện lên ở đầu ó c mỗi người lưu lại vùng đất này trăm năm qua cướp đoạt của cải tất cả trả lại bằng không liền lưu mạng lại mạng đồng i kia vẫn không tiếp tiên nổi Một một âm mịt mở mang trường thương tay tục sát thủ, chật thanh trong theo chấn đăng vân bàn vẫn không vang vọng, mang theo lạnh lùng cùng thế không gì địch nổi vang lên. gì hạ thế địch đế, địa đ vũ y thời một đạo sát cơ lạnh lẽo lạnh lùng khóa chặt đăng vân vũ đế sát cơ này lang liệt như vậy phảng phất như lời hái của tử thần gác ở trên cổ của hắn hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình nói một chữ không đối phương liền sẽ chém giết mình ta t r ả ta t r ả ở trước mặt sinh tử nguy cơ đăng vân vũ đến nơi nào còn quản được nhiều như vậy liền giao không gian giới chỉ của mình ra cúc đi ẩm một kinh khí c u ồ n m á n h oanh kích ở trên người đăng vân vũ đế đánh bay hắn ra xa còn có hai người các ngươi như vậy liền muốn đi giao ra t à i nguyên tử nguyện thần c u n g ta cướp đi bằng không hai người các ngươi liền lưu lại đi trong hư không hai tên vũ đế tam trọng ẩn giấu vừa mới chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí một rời đi cũng cảm giác được một luồng sát cơ lạnh leo bao phủ bọn họ lại trận một đạo huyền thức đáng sợ đã qua phản phất như trong nháy mắt bị xuyên thủng bọn hắn trần trụi không hề có một chút bí mật huyền thức thật là không khiếp hai người căn bản không có ý nghĩ phản kháng liền dồn dập giao ra lượng lớn bảo vật lúc này sát cơ kia mới đột nhiên hai người liếc mắt n h ì nhau n lúc này hốt hoảng mà chạy còn những thế lực nhỏ bọn họ không chế tự nhiên là quản không được rất nhanh những thế lực ở phụ cận thần nữ sơn bị thanh l ý không còn một ngống tin tức chuyển ra tất cả thế lực phụ cận thần nữ sơn đều ổ lên căn bản không cần đám người lý h i ể u dung tiếp tục ra tay vẹn vẹn nửa ngày hết thể thế lực phụ cận thần nữ sơn ba mươi vạn dặm đều chủ động rút đi không còn một ngống tin tức nguyệt thần cung nắm giữ một vị cường giả tối đỉnh cũng lan truyền nhanh chóng chấn động toàn bộ huyền vực ở thời điểm nguyệt thần cung hung hăng phát triển thiên đô phủ của diệm huyền cũng đang điên cùng mở rộng cứ như vậy ba tháng thoang ngày hôm đó ở trước thiên đô phủ huyền quang c á c rất nhiều cường giả dồn dập đứng nặng nề ba tháng phát triển để thiên đô phủ nguyên bản chỉ có mười tên cường giả vũ đế chỉ là số lượng vũ đế liền tăng lên tới tiếp cận ba mươi có thể nói biến thái đương nhiên trong này có tiếp cận một nửa là cường giả thế lực k h á c nương nhờ vào xuất phát nhìn chăm chú rất nhiều cường giả trước mặt d i ệ p huyền ra lệnh một tiếng rất nhiều cường giả dồn dập xuất phát từ đường nối đông vực đi tới huyền vực trong này hạ vũ tôn hoàng phủ tú minh huyết kiếm vũ đế nhị ra không có mặt bọn họ sớm ở hơn một tháng trước đã mang theo một ít cường giả xuất phát đi tới huyền vực lục trọng thiên vẫn thành tọa lạc ở ngoại vi thiên vẫn bí cảnh của huyền vực lục trọng là thành trì tiếng tăm lừng lẫy của huyền vực lục trọng tuy thiên vẫn thành chỉ là một thành trì nhưng nó chiếm diện tích cực kỳ bao la ngoài thiên vẫn bí cảnh trong phạm vi mười vạn dặm đều thuộc về phạm vi l ã n h địa của thiên vẫn thành thiên vẫn thành ở huyền vực sở dĩ vang danh như vậy nguyên nhân chủ yếu có hai cái số một thiên vẫn thành dựa vào huyền vực bí cảnh thiên vẫn bí cảnh thiên vẫn bí cảnh là một bí cảnh cực kỳ nổi danh huyền vực bất kể là cường giả vũ hoàng hay cựu thiên vũ đế ở bên trong cũng có thể được tài nguyên mình mới hơn nữa trong thiên vẫn bí cảnh sản xuất một loại bảo vật gọi huyền quả huyền quả. Là một loại linh loại luyện loại nào này, hoàn thành một một thuộc thuộc phát tác, trái trường tính thân thể tính áo sinh giống, khi khiến hẳn nghĩa căn cảnh cùng bản không đan nhau, dùng, chứa chế khác thể quả đó có có cây cứ các dược vì õ giả phương nghĩa ngộ tăng diện ở lĩnh lên áo cao. có cực v lẽ đó hàng năm cường giả vì huyền quả tiến vào thiên vẫn bí cảnh có thể nói đếm không xuệ khiến cho rất nhiều cường giả đổ xô tới Thứ trưởng thiên vẫn thành thực tế tông tông hai, không chỗ người Đại đại mỗi vẫn lượng sơn. môn, môn vô là lục có đều bảy v điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả tiến vào thiên vẫn bí cảnh nhất định phải mua giải độc đan của vô lượng sơn mới có thể đi vào bí cảnh mà mỗi võ giả mua giải độc đan của vô lượng sơn, đều phải cùng vô lượng sơn ký hiệp nghị từ trong thiên vẫn bí cảnh được bảo vật nhất định phải bán cho vô lượng sơn bọn họ cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vô lượng sơn có thể chiếm cứ thị trường thiên vẫn bí cảnh Trước trương, một, cửa 1804, khai hàng hôm ngay đó, vèo vèo vèo. ở trong rừng rậm nào đó ngoài thiên vẫn thành nhiều tên cường giả khí tức cường hãn đột nhiên giáng lâm những người này mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ h i ệ n nhiên đều là vũ đế các chủ các người đến ở trong nháy mắt những người này giáng lâm từ nơi sâu xa của rừng rậm kia lại đi ra hai bóng người chính là nhĩ gia cùng hạ vũ tôn mà mấy người giáng lâm kia là đám người diệp huyền từ đông vực xuất phát lúc đó cường giả từ thiên đô phủ xuất phát số lượng rất nhiều chỉ là cường giả vũ đế liền có mấy chủ nhưng bây giờ tùy tùng diệp huyền chỉ có gần mười tên vũ đế những người còn lại đều bị hắn l ặ n g yên sắp xếp tiến vào rất nhiều thành trì còn lại đối kháng vô lượng sơn cũng không phải nhiều người là được càng nhiều là phải xem sức chiến đấu hàng đầu ta để cho các ngươi làm sự tình thế nào rồi diệp huyền trực tiếp mở miệng hỏi bẩm diệp thiếu bởi vì nơi này thế lực rắc rối phức tạp hơn nữa là căn cứ địa của vô lượng sơn cử động của chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận hiện nay chỉ là mua một cửa hàng nhỏ giao dịch ở thiên vẫn bí cảnh nhị g a vội và nói mục đích của bốn người bọn họ chính là sớm tiến vào thiên vẫn thành chứng cứ cửa hàng giao dịch ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh tiến hành tiền Một tệ. thỏa mát Bất thành trì trong Diệp nói. hành hàng nhỏ, không huyên nào huyền khá kỳ kỳ bố cụ. cửa đã ở vì ự c chế trên danh nghĩa, đều quy thánh thành quản hạt, trừ danh nghĩa, quản tông môn, mới không bị hạn chế này. khi đều quy mới bị v lẽ đó thiên vẫn thành mặc dù là đại bản doanh của vô lượng sơn nhưng kỳ thực là cứ điểm của rất nhiều thế lực mà vô lượng sơn chỉ là chiếm cứ lợi ích lớn nhất mà thôi mà cửa hàng giao dịch trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh là nơi ăn ngon nhất bởi vì chỉ có ở đây các thế lực lớn mới có thể thu mua được t h à n quả có thể nói cửa hàng nơi này là tấp đất tấp vàng không có một thế lực nào đồng ý chuyển nhượng mà đám người hạ vũ tôn hạ thể vũ có ở ngăn ngắn hai tháng, liên lợi dụng năng lợi lực đám ặ c của nhị ra, chiếm cứ một cửa cùng chúng chút. thù một thấy. ta một nhị hàng nhỏ, đã xem như vô cùng hiếm gia, qua Đi, xem xem đã đ vô Ở đám người nhị gia dẫn dắt diệp huyền rất nhanh đi tới trước quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cũng không ở trong thiên vẫn thành mà là ở trước lối vào thiên vẫn bí cảnh các thiên vẫn thành mấy ngàn hành dặm sở dĩ xây dựng quảng trường giao dịch ở nơi này là vì để cho mỗi một võ giả ra thiên vẫn bí cảnh có thể trực tiếp bán ra huyền quả bốn phía quảng trường giao dịch đâu đâu cũng có cơm chế huyền thức căn bản quét không vào đi vào trong quảng trường một loạt cửa hàng thương lâu ở hai bên đứng vững trong đó thương lâu cùng cửa hàng tốt nhất là tới gần lối vào thiên vẫn bí cảnh nhất chỉ cần có người từ bên trong đi ra liền có thể lập tức hấp dẫn tới là một bí cảnh tự do thiên vẫn bí cảnh mỗi thời mỗi khắc người lui tới rất nhiều hơn nữa bởi vì có thể thu mua đến huyền quả có không ít luyện đan đại sư cùng thế lực sẽ thường trú nơi này điều này cũng làm cho quảng trường giao dịch không chỉ là một nơi giao dịch của thiên vẫn bí cảnh càng như là thị trường giao dịch hàng đầu của h u y ề n vực lục trọng điều này cũng làm cho nơi này mỗi thời mỗi khắc dòng người cực a o cực kỳ náo nhiệt diện thiếu cửa hàng của chúng ta ở chỗ này ở dưới nhi ra dẫn dắt đám người diệp huyền rất nhanh đi tới cửa hàng nhỏ ở trong góc thị trường giao dịch đây là tiểu lâu một ba tầng vị trí khá hẻo lánh nhưng chiếm diện tích cũng tạm được có tới hơn một m hai mà nơi này nóng nảy nhất là cửa hàng của vô lượng sơn cùng mấy thế lực hàng đầu ở lối vào trong đó cửa hàng của vô lượng sơn xa hoa nhất chiếm diện tích mấy chục vạn m vông, có tới hơn một ư ơ i tầng ngoại trừ cửa hàng ra ở trên đường phố phía sau cửa hàng còn có một chút quầy hàng nhưng q u y hàng kia lại nhỏ đến đáng thương hơn nữa vị trí càng kém mỗi quầy hàng bao quát gian phòng phía sau đều chỉ có một trăm linh m hai chỗ tốt duy nhất chính là những bài hàng này có thể bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển nhượng d i ệ p huyền vốn nghĩ nếu như đám người nghĩ ra không tìm được cửa hàng liền lâm thời mua một q u á n nhỏ nhưng nếu đám người nghĩ ra mua được cửa hàng vậy thì không thể tốt hơn mọi người cùng nhau đi tới các loại tiếng giao hàng không ngừng đồ vật bán ra đều là thượng phẩm trong t h ư ợ n g phẩm thậm chí ngay cả đàn dược kiểu dai cũng có thể bán ra xem mà đám người tiêu vô tận trợn mắt mất mồm nơi này rất nhiều thứ nếu như phóng tới thiên đô phủ kia tuyệt đối là chấn tộc chi bảo là tuyệt đối sẽ không lấy ra nhưng ở đây vật như vậy tùy ý có thể thấy được căn bản không đáng là gì bởi đến t vì hoàng phủ tú minh đang bị vô lượng sơn truy nã lúc trước huyết kiếm vũ đế ở đấu vũ hội cũng lộ ra thân phận thực sự tuy hai người bọn họ có diệp huyền cho công pháp tẩn nấp và dịch dung thuật nhưng thời điểm có thể không lộ diện hai người bọn họ vẫn tận lực không lộ diện để tránh khỏi gây nên vô lượng sơn quan tâm nơi này sắp xếp thế nào rồi diệp huyền hỏi cơ bản thiết chí cũng đã dựa theo diệp thiếu n g ư ơ i phân p h ó hoàn thành nhưng còn chưa khai trường có điều ở trong một tháng này đã có không ít thế lực trong bóng tối đến đây tìm hiểu rất nhiều người đối với cửa hàng của chúng ta cảm thấy hứng thú hoàng phủ tú minh liền nói diệp huyền lập tức liền rõ ràng nguyên nhân ở quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh tấp đất tấp vàng này e là rất nhiều năm cũng sẽ không có một lần giao dịch cửa hàng bởi vì trừ khi thế lực chiếm cứ cửa hàng bị diệt môn b ằ n g không là căn bản không thể bán ra cửa hàng trong này mà người khác nhìn thấy cửa hàng này lại thay đổi nhân và vàng hiệu tự nhiên sẽ hiếu kỳ thủ tục mua cửa hàng đều hợp quy củ chứ t r ư ớ c 1805, cửa hàng khai t r ư ơ n g hai thủ tục đều hợp quy củ cửa hàng này là một thế lực ở tầng sáu chứng cứ thế nhưng thế lực kia bởi vì đắc tội mấy thế lực khác đang bị vây công t ổ n thất nặng nề t r à n ngập nguy cơ nên muốn bán cửa hàng này thế nhưng bởi vì sợ trong quá trình giao tiếp lui lại bị mấy thế lực lớn chặn đường vì lẽ đó không dám bại lộ thân phận công khai bán đầu giá sau khi nhị ra biết được tin tức chúng ta trực tiếp tìm tới đối phương dùng giá cao mua lại thủ tục hợp quy củ là tốt rồi d i ệ p huyền vung, vung tay chỉ cần thủ tục hợp quy củ hẳn căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào nhìn chẳng c h ẳ n người lập tức thu thập một hồi lát nữa huyền quang c á c chúng ta liền khai trường nơi này là một trăm viên giải độc đan ngươi trước tiên lấy ra bán lại nói diệp huyền trực tiếp lấy ra một bình giải độc đan đưa cho hoàng phủ tú minh nói giải độc đan này chính là giải độc đan có thể giải độc khí ở thiên vân b ỹ cảnh diệp huyền tiểu hữu chúng ta nhanh như vậy liền tiêu thụ giải độc đan không trước tiên chờ một chút mọi người nghe diệp huyền nói liền giật n ả y mình hạ vũ tôn càng khiếp sợ nói này cũng quá nhanh đi vừa qua liền trực tiếp h ò hét với vô lượng sơn không cần làm chút chuẩn bị sao chờ cái gì kết quả vẫn là như thế diệp huyền lòng mang trí lớn nói Đám người Hoàng Phủ tin ú m h liếc m ắ tức nhìn nhau, l này, này,、so、này vừa ra trong nháy mắt gợi ra n a n h động ở trên quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh giải độc đan tốt nhất là giải độc đan do vô lượng sơn bán g không thứ ra nhưng cũng chỉ có thể làm cho người dùng tiến vào thiên vẫn bí cảnh hai mươi ngày mà thôi sau hai mươi ngày nhất định phải lui ra thiên vẫn bí cảnh chờ sau một tháng mới có thể lần thứ hai dùng giải độc đan này một ít võ giả tu vi mạnh mẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút nhưng nhiều nhất cũng là một tháng mà thôi nhưng cửa hàng tên huyền quan g cấp kia lại hứa hẹn hết thầy võ giả sau khi dùng đều có thể đi vào thời gian một tháng tu vi cao sẽ càng lâu một chút điều này làm cho rất nhiều võ giả đều kích động phải biết trong thiên vẫn bí cảnh càng thâm nhập được huyền quả sát xuất liền càng cao dù sao khu vực bên ngoài đã bị rất nhiều võ giả c à n quét một tháng cùng hai mươi ngày cách biệt mười ngày đ thu tin i ể tức u y ệ t đ này vừa ra thậm chí so với công hiệu giải độc đan mạnh mẽ còn muốn náo động ở trên quang trường thiên vẫn bí cảnh không phải chỉ có vô lượng sơn tiêu thụ giải độc đan trên thực tế thế lực bán ra giải độc đan nhiều đến mấy chục có điều giải độc đan của những thế lực khác công hiệu bình thường đều kém vô lượng sơn một chút thế nhưng hầu như hết thệ thế lực tiêu thụ giải độc đan đều sẽ cùng người mua ký kết thỏa thuận điều kiện tương đương nhau người mua nhất định phải bán huyền quả cho bọn họ có chút thế lực yêu cầu thậm chí càng nghiêm ngặt hiện tại giải độc đan của huyền quang c á c không những công hiệu tốt hơn vô lượng sơn hơn nữa còn không hạn chế đối tượng bán ra chuyện này quả thật chính là chỉ làm việc tốt không cầu báo lại a phải biết ở trên quang trường thiên vẫn bí cảnh bán ra huyền quả giá cả thường thường là thấp nhất nếu như có thể mang huyền quả ra huyền vực lục trọng bán đi vài chỗ khác như thần đô đan tháp hoặc khí thành giá cả kia tuyệt đối cao hơn nhiều. vì lẽ đó quy định này của huyền quang c á c đối với tán tu sức hấp dẫn hầu như còn hơn hiệu quả đan dược mà thời điểm rất nhiều võ giả tán tu kích động một ít thế lực lớn trên quang trường thiên vẫn bí cảnh nhận được tin tức đều mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này ừ huyền quang c á c này cũng không biết là từ lâu đến quả thực là đang tìm cái chết một ít cao t ầ n g thế lực lớn âm thầm cười gần trào phúng xác thực bây giờ trên quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh không có giải độc đan nhà nào công hiệu trên vô lượng sơn nhưng huyền q u a n cấp này cho rằng thật không có một thế lực có thể nghiên cứu chế tạo ra giải độc đan mạnh hơn vô lượng sơn sao thế lực ở quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh phân bố không phải là tùy tiện định ra mà là năm đó thời điểm thiên vẫn bí cảnh mới vừa phát hiện trải qua vô số lần huyết chiến mới định ra cách cục huyền quan g các làm như thế là mạnh mẽ đánh mặt vô lượng sơn đắc tội chết vô lượng sơn a thật không biết huyền quan g các này là nghĩ như thế nào có điều khi biết huyền quan g các không k ý kết thỏa thuận thu mua những thế lực này ngay lập tức đổi thành một bộ tâm thái xem cho vui hiện tại thị trường thiên vẫn bí cảnh cơ hội bị vô lượng sơn lũng đoạn nếu như thật sự có lượng lớn giải độc đan không k h kết thỏa thuận thu mua chạy vào thị trường đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt kết quả là những thế lực này ở trong bóng tối âm thầm lan truyền tin tức cho huyền quang cát làm thanh thế càng lớn hầu như trong chốc lát huyền quang cát mới vừa khai trương một nén nhang thời gian giờ khác này đã bị người vây lại đến mức nước chạy không lọt ba tầng trong ba tầng ngoài mấy người vì cướp đến một tiêu chuẩn thậm chí lẫn nhau sát cơ h ư n g thực còn kém ra tay dù như vậy trong lúc nhất thời các loại lĩnh vực mạnh mẽ vẫn ở lối vào cửa hàng huyền quang cát oanh kích lẫn nhau thanh thế h ù n g vĩ chấn động đến mức cả vùng không gian bất ổn nếu như không phải quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh bị một tầng cơm chế mạnh mẽ bao vây Có thể rất lớn suy yếu đặc i mỗi người ra tay,、e、là ở dưới nhiều người với lực vực kích cửa Ảm, chạm, đám người hoàng Phụ tú minh lĩnh banh như hàng huyền quang cũng nóng hàng ra tay, trước tình vậy, là phá hủy. của cấp độc đăng hoàng sao tú hốc mồm, không diệp thiếu nóng nảy như vậy. Đặc biệt những người trước mặt kia tuyệt đại đa số tu vi đều ở vũ đế tụ tập cùng nhau k h í tức có thể nói kinh thiên động điện tuy thiên vẫn bị cảnh sản xuất nguyên quả nhưng bên trong cũng nguy cơ trùng trùng cho dù là vũ đế đi vào cũng có xác suất vẫn lạc rất lớn chỉ có đến cựu giai nhị trọng tỷ lệ sinh tồn mới sẽ hơi cao hơn một chút còn vũ đế tam trọng ở bên trong tuy độ nguy hiểm nhỏ nhất nhưng cũng không phải là không có khả năng vẫn lạc cựu giai tam trọng cho dù là ở h u y ề n vực lục trọng cũng có thể xưng là một phương tiêu hùng bọn họ hoàn toàn có năng lực từ một ít con đường khác mua được h u y ề n quả mà không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào thiên vẫn bí cảnh rèn luyện trong đó đại đa số đều là vũ đế nhất trọng hoặc nhất trọng đình phong thứ hai là vũ đế nhị trọng hoặc vũ hoàng đình phong muốn thử vật may còn vũ đế tam trọng hầu như là ít ỏi p h ó dù thanh n âm của hoàng phủ tú minh rất lớn thế nhưng hiện trường vẫn hôn loạn không thể tạ không biết có ai nói ra tin tức ngày hôm nay huyền quang cắt chỉ tiêu thụ một trăm viên giải độc đan làm cho rất nhiều cường giả ở đây không nhường chút nào một trăm viên giải độc đan nhìn như rất nhiều kỳ thực căn bản không đủ phân chỉ là cường giả xuống lại ở đây số lượng cũng đã mấy trăm người hơn nữa nơi này còn chỉ là một phần nhỏ cường giả của thiên vẫn b ỹ cảnh cho nên sau khi hoàng phủ tú minh bán ra mấy chục viên giải độc đan hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn rầm rầm rầm mấy người thậm chí ra tay đánh nhau lúc này diệp huyền đi ra nhìn hiện trường hỗn loạn vỗ vô, vô bả vai của hoàng phủ tú minh các người bán như vậy không được để cho ta tới hoàng phủ tú minh có chút lúng túng lui sang một bên h ắ n ở phương diện luyện hồn thiên phú coi như không tệ nhưng ở phương diện buôn bán lại k é m xa chư vị đều yên tĩnh thanh âm của diệp huyền văn dội ở trong cửa hàng truyền ra thanh â m kia mang theo một loại hồn lực gợn sóng đặc biệt trong nháy mắt rót vào đầu góc mỗi người ở đây khiến cho người có một loại cảm giác mê man tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi nhìn về phía cửa hàng liền nhìn thấy một nam t ử đầu mang khăn che mặt trên người mặc luyện dược sư bảo đứng ở trước cửa hàng các vị bằng hữu tại hạ là chủ nhân của huyền quang cắt sở dĩ huyền quang cắt chúng ta khai trương ở quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh mà không phải chỉ vì kiếm tiền nếu không chúng ta cũng sẽ không bán ra giải độc đan lại không cùng chư vị ký kết thỏa thuận thu mua huyền quả vì lẽ đó hy vọng mọi người trước tiên yên tĩnh một chút bằng không cho dù ngày hôm nay huyền quan g cắt chúng ta ngừng kinh danh o cũng không sẽ bán ra giải độc đan năm mươi n g h n huyền thạch t h ư ợ n g phẩm kỳ thực giá hơi cao hơn giải độc đan của vô lượng sơn nhưng diệp huyền cũng không nghĩ tới tình cảnh lại sẽ nóng nảy như vậy có thể thấy được những tán tu này bình thường bị các thế lực lớn nghiền ép thảm bao nhiêu nghe diệp huyền nói đám người h u y ề n nháo lập tức yên tĩnh lại thậm chí những cường giả đang ra tay kia cũng dừng lại tranh đấu từng cái từng cái nhìn qua sở dĩ bọn họ kích động như thế chính là vì mua giải độc đan của huyền quan cắt nếu như huyền quan g c ắ t trực tiếp đình chỉ buôn bán vậy bọn họ còn đánh cái rắm hoàng phủ tú minh nhìn thấy hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại trong lòng không nhịn được khâm phục diệt tiếu sư tôn chính là sư tôn quả thực quá lợi hại chỉ một câu liền để tình cảnh bình tĩnh mình hô nửa ngày hầu như chẳng có tác dụng gì thấy mọi người đều yên tĩnh lại d i ệ p huyền tiếp tục nói đầu tiên ở đây ta muốn nói hai điểm điểm thứ nhất huyền quan g c ắ t chúng ta sẽ không chỉ bán giải độc đan một ngày mỗi ngày đều sẽ bán ra một trăm viên ngày hôm nay mua không được ngày mai đến cũng giống như vậy có điều thấy tình cảnh hôm nay nóng nảy như vậy mọi người đều tranh vỡ đầu chảy máu h u đúng c ắ a không chờ diệp huyền nói hết lời đoàn người lập tức lần thứ hai kích động tuy bọn họ đối với giải độc đan vô cùng khát vọng nhưng cũng không hy vọng huyền quan cấp tăng giá hơn nữa vừa rồi có không ít người dùng năm vạn huyền thạch thượng phẩm mua được một viên những người còn lại bị tăng giá trong lòng mọi người ngay lập tức cảm thấy không công bằng đương nhiên không phải lúc này diệp huyền khoát tay nói ta vừa nay đã nói huyền quan g cắt chúng ta khai trường mục đích là vì tạo phúc cho mọi người đương nhiên sẽ không dễ dàng tăng giá thế nhưng cân nhắc hiện trường quá mức nóng n ả y nên chúng ta chuẩn bị dùng phương thức lấy vật đ ổ i vật nói cách khác sau đó mọi người muốn mua giải độc đan không dùng huyền thạch ra giá nữa mà là dùng các loại bảo vật linh dược khác đến hối đoái ai ra giá cao để chúng ta thỏa mãn chúng ta liền trước t i ê n bán giải độc đan cho hắn diệp huyền vừa dứt lời hiện trường lập tức hối loạn nay còn không phải tăng giá lấy vật đội vật đây là chuẩn bị bán đấu giá、à、vậy chúng ta so với người trước mua được giải độc đan không phải thiệt t h i lớn sao cơn ư giả g có thể ở huyền vực lục trọng kiếm sống huyền thạch thượng phẩm trên người là tuyệt đối sẽ không thiếu vì lẽ đó năm mươi n g h n một viên tuyệt đại đa số người còn có thể tiếp thu nhưng mà dùng bảo vật hối đoái không ít người lập tức có chút do dự cảm giác không công bằng hơn t nữa cả hiện đại đa số huyền quả đều có một ít tác dụng phụ là không thể trực tiếp dùng như huyền quả sau khi huyền kiếm vũ đế dùng tuy đột phá đến cựu thiên vũ đế nhưng võ đạo bản nguyên của hắn cũng thuận theo bị hao tổn nếu như không phải diệu huyền chỉ sợ cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhất trọng cái gì huyền quan cấp các, các ngươi còn có thể luyện chế huyền quả đan bởi vậy nghe được diệp huyền nói huyền quang c á t còn có thể luyện chế huyền quả đan toàn trường lập tức s ô i trào lên càng có người khiếp sợ hỏi vẻ mặt h ư ơ n g thực luyện chế huyền quả đan cực kỳ khó khăn không phải luyện dược sư phổ thông có thể luyện chế bởi vì cho dù huyền quả lại kém cũng thuộc về đan dược kiểu dai một luyện chế sai lầm chính là tương đương với báo hỏng diệp huyền cười n h ạ t nói nếu như ta không thể luyện chế huyền quả đan cũng sẽ không mở cửa hàng ở quảng trường thiên vẫn mỹ cảnh huyền quang các chúng ta có thể bảo đảm chỉ cần c ư vị có thể đưa ra một viên huyền quả huyền quang các chúng ta liền bảo đảm cho ngươi một viên huyền quả cho ngươi Toàn trường trong n hiện á y mắt vang lên tại h h hít khí a n âm l huyền quang ả thực so với b i đ cấp đ có, có thể dùng huyền quả hối đoái huyền quả đan vậy bọn họ còn muốn bán huyền quả cho thần đô cho đan tháp làm gì hoàn toàn chính là làm đ i ề u thừa huyền quang cấp các ngươi sẽ không nói đ ù a c h ứ huyền quả đan không phải là dễ luyện chế như vậy nếu như các ngươi đến thời điểm luyện chế không ra huyền quả đan lại bồi không ra huyền quả thì làm sao bây giờ mọi người lần thứ hai náo động lên diệp huyền nói dễ nghe như vậy nhưng vạn nhất đến lúc đó huyền quang các không bỏ ra nổi huyền quả đan vậy bọn họ chẳng phải là tiền mất tật mang sao bọn họ là t n tu không có thời gian cũng không có tinh lực cùng những thế lực lớn có thể ở thiên vẫn bí cảnh mở cửa hàng h ò hét diệp huyền cười nhặt nói nếu như chúng ta chỉ vì lừa gạt huyền quả của mọi người căn bản không cần mở một cửa hàng chỉ cần ở phía sau thuê một quầy hàng là có thể hơn nữa thời điểm chuyển nhượng còn càng thuận tiện huyền quang các ta mở cửa hàng ở đây chính là vì cùng mọi người làm ăn nếu như có ai không tin cũng có thể hiện tại lấy ra một viên huyền quả ta ngay lập tức thay hắn luyện chế huyền quả đan h ừ khẩu khí t h ấ t cuồng lão phu nơi này có một viên t ử hà đạo quả ngươi có thể luyện chế thành t ử hà đan sao lúc này một thanh âm lạnh như băng chuyển đến mọi người quay đầu liền nhìn thấy một lão giả khí tức trên người vô cùng chất phác từ trong đám người đi ra sau l ư n g hắn còn theo mấy cường giả khí tức trên thân mỗi một người đều vô cùng nồng nặc hiện nhiên không phải vũ đế phổ thông là tề đạo các độc cô đan đế Đoàn người lập tê ứ c chuyển đến tiếng ồ l n có thể thấy đạo ư trường người ợ c cảnh, thức cũng ở trên quảng trường thiên ít. Tề quảng vẫn nhận này không giả bí lao đ các là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ ở h u y ề n vực lục trọng so với bảy đại tông môn yếu hơn không ít nhưng cũng bước vào thế lực nhất lưu có vũ đế tam trọng tọa c h ấ n t ề đạo các chủ yếu kinh doanh các loại bảo vật nhưng nổi danh nhất chính là đan dược đó là bởi vì t ề đạo các nắm giữ độc cô đan đế luyện dược sư đế cấp ta cho rằng vô lượng sơn có thể ngao bao lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền độc thủ ha ha tê đạo các cùng vô lượng sơn hợp tác khá mật thiết độc cô đan đế này bình thường rất ít lộ diện một lòng khổ tu huyền quan các mới khai trương một canh giờ lao ra hỏa này liền đến xem ra nhất định là vô lượng sơn điều động chúng ta phải ngắm nghĩa cẩn thận huyền quan các k i a khẩu khí cũng quá lớn a huyền quả gì cũng có thể luật chế thật không biết là khoác lác hay ngưng cuồng vừa vặn để độc cô đan đế thăm dò một phen phía ngoài đoàn người một ít cường giả ánh mắt lấp lóe lẫn nhau trong lúc đó giao lưu vẻ mặt trả phúng những người này đều là cường giả đến từ thế lực khác đến tìm hiểu huyền quan các hư thực không sai chỉ cần các hạ có thể lấy ra một viên tử hạ đạo quả tại hạ liền có thể cho ngươi một viên tử hà đan diệ huyền không chút do dự nói mở cửa hàng chính là kiêu căng những ngày qua nhi ra thời khắc giám thị quảng trường thiên vẫn bí cảnh hiểu rõ quan hệ của các thế lực trong lúc đó thất thất bát bát diệp huyền gật đầu quẹ nhưng lão phu lại n chưa n n g i từng nghe nói các hạng ngươi giả mạo đan đế bán ra giải độc đan giả hãm hại võ giả trong thiên vẫn bí cảnh đến tột cùng là dụng ý gì cái gì Huyền Quang các này bán ra Cắc giải đoàn ộ c đan người lập tức ổ lên đặc biệt các vũ đế vừa nay đã mua giải độc đan của huyền quang c ấ c trên mặt đều lộ ra một chút tức giận chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng huyền quang c ấ c ta bán đan dược đều là hàng thật đúng giá chỉ cần chư vị dùng liền biết rồi ha ha được lắm sau khi dùng liền biết độc cô đan đế bắt đầu cười ha h a sau đó nhìn mọi người ở đây nói chư vị ta khuyên các ngươi vẫn là không nên tin người này lai lịch người này quỷ dị huyền quang cấp cũng chưa từng nghe qua nếu như đan dược là giả c h ư vị dùng lại tiến vào thiên vẫn bí cảnh sẽ phát sinh cái gì ta nghĩ không cần ta nói cho mọi người à đoàn người lập tức càng thêm tao động nếu như độc cô đan đến nói là thật sự vậy bọn họ dùng đan dược tiến vào thiên vẫn bí cảnh hậu quả chính là bị khói độc trong thiên vẫn bí cảnh thương tổn bản nguyên nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn đ ờ i này khó có thể tiến lên một bước nặng thì tại chỗ độc chết các hạ luôn miệng nói đan dược của huyền quang các ta là giả có chứng c ứ gì không d i ệ p huyền l ệ n h cười nói chứng cứ chứng cứ chính là ta chưa từng nghe nói qua các h ạ hơn nữa huyền vực bao nhiêu thế lực không cách nào luyện chế ra giải độc đan càng tốt hơn ngươi một huyền quang các chưa từng nghe、nói. lại có thể luyện chế ra n à y không phải buồn cười sao nói như vậy này chính là lo g i của c các hạng ư ơ i luyện chế không ra ta cũng nhất định luyện chế không ra ha ha ha diệp huyền đột nhiên không nhịn được cười to lên không hề che giấu trào phúng trên mặt các hạ phán đoán cũng thật là buồn cười thật sự coi mình ở phương diện luyện đan vô địch thiên hạ lại cho mình một tên gọi đan đế hết ngồi đ á y giếng buồn cười đến cực điểm thanh âm của diệp huyền ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh ầm ầm vang lên rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, người sắc mặt của đọc cô đan đế đột nhiên trầm xuống trong con ngươi lướt qua một chút tức giận ở đây võ giả khác mỗi cái trợn mắt mắt mồm vẻ mặt dại ra tuy tề đạo các độc cô đan đế không thể nói là luyện d ư ợ c sư tiếng t â m lớn nhất huyền vực nhưng ở thiên vẫn bí cảnh tuyệt đối là hàng đầu tồn tại như thái đấu các hạ y tứ là nói ngươi ở trình độ luyện đan còn trên b ồ đế độc cô đan đế h í p mắt nói không sai hạ người vô tri độc cô đan đế xỉ cười một tiếng đã như vậy ngươi có dám cùng lão phu tỷ thí một phen không tỷ thí diệ huyền hít mắt nhìn hắn không sai giấu đầu lói đôi ngay cả bộ mặt thật cũng không dám gặp người không biết ngươi có dám hay không độc cô đan đế lạnh lùng nói hắn là nhận được thông báo của vô lượng sơn mới đến huyền quang cát cố ý cho đối phương t h ê m phiền lại không nghĩ rằng diệp huyền ngông cuồng như vậy n à y khiến trong lòng độc cô đan đế tràn ngập phẫn nộ hắn đã quyết định chủ ý phải mạnh mẽ đạp diệp huyền ở dưới chân không dám sao thấy diệp huyền không nói lời nào ý rêu c ợ t trên mặt độc cô đan đế càng sâu nếu như không dám vậy thì ngoan ngoan đóng cửa hàng cút khỏi nơi này đ ừ n g tiếp tục dùng một ít đan dược rắc r ư ỡ i đến lửa dối võ giả thiên vẫn bí cảnh ta độc cô đan đế sỉ nhục rốt cục đẩy diệp huyền vào một tiệp đ i ệ hắn tính toán mư đồ rất khá không nói giải độc đan của huyền quang cát là thật hay giả. chỉ cần diệp huyền ở phương diện luyện đan thua hán như vậy huyền quan g cấp tất nhiên không thể tiếp tục mở mà đối với trình độ luyện đan của mình đ ộ c cô đan đế cực kỳ tự tin ta có nói ta không dám sao diệp huyền xì cười một tiếng trong mắt mang theo một tia khí lạnh lạnh lùng nói ta đáp ứng diệp huyền vừa dứt lời toàn trường sôi trào cái tên này lại đáp ứng tất cả mọi người đều kích động lên một là tề đạo các đệ nhất luyện dược sư một là chủ nhân huyền quan g cấp mới mở tồn tại nói có thể luyện chế bất kỳ huyền quản à o giữa hai người này quyết đấu cái tiêu tất nhiên là kinh thiên động đ i ệ trong lòng đọc cô đan đế cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới diệp huyền sẽ đáp ứng hắn ngờ vực nhìn diệp huyền tên này đến cùng can đảm ở đâu cùng mình so đấu là trước khi chết không cam lòng dãy ruột sao thế nhưng ta có một điều kiện diệp huyền đột nhiên lại nói làm sao ngươi muốn đổi ý lúc này đ ộ c cô đan đế mới yên lòng lại ngươi lai、like、tên này chỉ là phô trương thanh thế võ giả khác cũng đều nghi hoặc nhìn tới chỉ là diệp huyền nói lại khiến đ ộ c cô đan đế lần thứ hai giật nảy cả mình đơn thuần t ỷ thí cũng quá vô vị bằng vào thân phận của chúng ta cũng phải thêm vào một ít tiền đặt cược diệp huyền lạnh lùng nói ngươi muốn thêm tiền đặt cược gì đọc cô đan đế hít hắt nói tiền đặt cược của ngươi và ta tự nhiên không thể nhỏ bằng không cũng không phù hợp thân phận của độc cô đan đế người như vậy đi nếu như ta thua cửa hàng huyền quan g các của ta liền đưa cho tề đạo các n g ư ơ i đồng thời huyền quan g các ta từ đây không bước vào quảng trường thiên vẫn bí cảnh n ử a bước tương tự trong con ngươi của diệp huyền bắn ra một đạo hàn mang nếu ngươi thua cửa hàng của tề đạo các n g ư ơ i phải đưa cho huyền quan g các ta đồng thời tề đạo các n g ư ơ i từ đây không bước vào quảng trường thiên vẫn bí cảnh n ử a bước độc cô đan đế ngươi dám sao lối vào cửa hàng huyền quan các thanh em của diệp huyền ầm ầm văn vọng thô bạo phi phạm đặc biệt câu ngươi dám sao kia của hắn như một l ư ớ i dao sắc đâm vào nội tâm của đ ộ c cô đan đế sắc mặt của đ ộ c cô đan đế đột nhiên trở nên tối tăm âm t r ầ m đến s ắ p nhỏ ra nước hắn đ ộ c cô đan đế tề đạo c á c đệ nhất luyện dược sư lại bị một giá hỏa không biết lai lịch kêu gào ngươi dám sao ta dám sao ha ha t r ư ớ c 1809, so đấu luyện hỏa một đ ộ c cô đan đế không nhịn được cười to lên trong nét cười của hắn hiện ra lạnh lẽo hắn nổi giận bị ngự a khí của diệp huyền trọc giận nhưng hắn không có bị phẫn nộ làm choáng đau ó c trái lại giận g ữ cười lãnh đạo lên tiếng huyền quang cấp của ngươi ngày hôm nay vừa mới khai trường một thế lực nhỏ không s u dính túi mà thôi mà cửa hàng t ề đạo các ta ở vị trí hạch tâm quảng trường chiếm diện tích là trên năm lần huyền quan các ngươi tổng thể giá trị vượt qua huyền quan các ngươi không chỉ gấp mười lần ngươi nói cho ta vì sao ta phải cùng ngươi định ra tiền đặt cược như vậy đ ộ c cô đan đ ề nói khiến cho mọi người khẽ gật đầu xác thực giá trị của huyền quan các cùng t ề đạo các k é m q u á xa chuyện này căn bản là một tiền đặt cược không công bằng nếu như chỉ là huyền quan các ta không đủ như vậy thêm vào những thứ này thì sao diệm huyền không nói thêm gì trực tiếp vung tay lên chỉ thấy trong cửa hàng huyền quan các cấp tốc bị rất nhiều linh dược cùng bạo vật chiếm cứ trong đó chỉ là linh dược thì có hơn trăm cây mỗi một cây đều tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc để toàn bộ cửa hàng huyền quang cắt trở nên mịt mờ rất nhiều dược khí màu sắc sạc sỡ hình thành một đạo hào quang vạn trượng cựu thải thiên liên từ cực bạch ngọc trúc long tâm mặt thạch trời ạ huyền quang c ắ t này dĩ nhiên có nhiều linh dược cựu dai như vậy thế này thì quá mức rồi nhìn thấy một ít linh dược trong đó tất cả mọi người đều biến sắc từng cái từng cái kinh kêu thành tiếng diệp huyền lấy ra linh dược tất cả đều là linh dược cựu dai trong đó cũng không có thiếu linh dược t ự c phẩm trong cựu dai coi như là ở trong huyền vực cũng cực kỳ ít ỏi đủ để đưa tới vô số người vây đỡ trong khoảng thời gian ngắn hầu như tất cả mọi người con mắt đều lừng h ự c nhìn chằm chằm linh dược trong huyền q u a n cát trong đó thậm chí có không ít ánh mắt lộ ra vẻ âm lạnh con ngươi chuyển động hiển nhiên đang đánh chủ ý tà ác gì nếu như những thứ này không đủ còn có những thứ này diệp huyền cười lạnh lại vung tay lên một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc tản mắt ra trong phút chốc ở vị trí cửa hàng huyền q u a n cát thiên địa huyền khí nồng nặc hóa thành sương trắng mờ ảo hồn hậu chỉ thấy phía sau diệp huyền lít nha lít nhít bày ra từng khối từng khối huyền thạch t ự c phẩm những huyền thạch t ự c phẩm này hầu như chiếm đầy phòng khách của huy hận không thể nào vào đi đoạn gần trăm cây linh dược kiểu d a i ba mươi vạn huyền thạch thực phẩm đã đủ chưa diệp huyền t r a o phúng nói lạnh lung ngạo đứng ở đó giọng nói kia thần thái kia phảng phất như nhìn một tên ăn mày đ ộ c cô đan đế khó có thể tin nhìn diệp huyền hắn không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy người này đến tột cùng là lai lịch gì trong lòng đ ộ c cô đan đế không khỏi lộ ra một tia kiên kỵ có thể tiện tay lấy ra nhiều đồ vật như vậy tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ hơn nữa ở huyền vực thế lực không biết thiên vẫn bí cảnh là tài sản của vô lượng sơn hầu như không có người này đến tột cùng là lá gan nơi nào đến d á m ở thiên vẫn bí cảnh cùng vô lượng sơn hò hét trong khoảng thời gian ngắn độc cô đan đế nguyên bản còn hung hăng không nớt trái lại không khỏi k i ê n g kỵ lên h ừ những thứ này của ngươi tuy giá trị kinh người nhưng cửa hàng của tề đạo các ta ở thiên vẫn bí cảnh là một bảo địa có thể c u ồ n c u ộ n không ngừng sinh sản của cải vì lẽ đó những thứ này của ngươi còn chưa đủ trong lòng độc cô đan đế khẽ nhúc đ í c h cười lạnh nói những thứ đ ồ này còn chưa đủ ha ha d i ệ p huyền không nhịn được cười lớn trong nháy mắt thu hết thảy linh dược cùng huyền thạch thực phẩm vào trong không gian giới chỉ các hạ cũng qua đánh giá cao tề đạo các của mình n tề đạo c ấ c của ngươi ở quang trường giao dịch chiếm cứ số lượng thị trường ngay cả một phần mười cũng không tới cũng xứng giá trị nhiều như vậy cửa hàng huyền quang các ta cộng thêm nhiều bảo vật như vậy đủ để chống đỡ tề đạo các ngươi mới vừa rồi người nói tỉ thí là ngươi hiện tại người không dám nhận cũng là ngươi ha ha được lắm đ ộ c cô đan đế ta xem ngươi nên cứ gọi đ ộ c cô xuẩn đế thì tốt hơn bởi vì ngươi chính là một tên ngu xuẩn diệp huyền trực tiếp đ ụ c mạng hắn không nghĩ tới đọc cô đan đế này lại cẩn thận như vậy mới vừa rồi còn một bộ hung hăng càng q nhìn thấy mình lấy ra nhiều bảo vật như vậy lập tức liền n ú c chân xì xì. Diệp huyền nói, nhất thời dẫn tới một ít vũ đế bật cười tất cả mọi người cảm thấy diệp huyền nói rất có lý mới vừa rồi nói muốn tỉ thí xác thực là độc cô đan đế nhưng sau khi huyền quang các đồng ý độc cô đan đế lại nói tiền đặt cược không đủ bây giờ đối phương lại bỏ thêm rất nhiều tiền đặt cược những tiền đặt cược này đủ khiến bất luận thế lực nhất lưu nào cũng vì đó độc lòng hùng nhật độc cô đan đế lại còn hiếm không đủ n à y xác thực là quá phận ở quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh musi cũng biết vô lượng sơn chiếm cứ bảy tám phần mười số lượng kim n g ạ h còn lại hai ba phần mười mới là hơn mười thế lực lớn khác chưa cát coi như vị trí của tề đạo các lại tốt chứng cứ số lượng cũng sẽ không vượt qua năm phần trăm huyền quang c trong ư ớ c lấy ra b ả v ậ hoàn toàn đủ cái số l ư ợ này. Húng huyền quang、Cắc、còn đánh bạc cửa tiệm của mình. Trong chi cắt bạc cửa của tiệm lúc nhất thời hết thảy võ giả ở đây ấn tượng đối với t ề đạo các không tốt lên dồn dập dùng ánh mắt bắt nạt nhìn về phía độc cô đan đế độc cô đan đế này s á t thực rất ngu si à, nói giải độc đan của người khác là giả nhưng lại không dám cùng người khác tì tí h cha cha còn một đan đế cũng không biết tiếng t â m nơi nào đến nói không chắc tên gọi độc cô đan đế của hắn cũng là giả cái này không thể nào hắn là đan đế a không có bản lãnh này làm sao nhận được tên gọi như thế nay có cái gì không thể ngươi thấy qua độc cô đan đế luyện chế đan được sao ngươi mời hắn luyện chế qua đan dược sao? Ta. Thân phận đan luyện đan? Ta có bản linh này, cũng sẽ không ở trong thiên dược được mời mời làm chế thể qua của có các độc cô có đế sao? Ta. ta sao Ta đạo sẽ tề ở vậy ấ n cảnh nắm mệnh đi tương trường luyện bí bác hỏa. đi đấu lai A 1810, so v thì tốt nếu ngươi không mời hắn luyện qua đan dược làm sao ngươi biết tên tuổi của hắn là thật nói không chắc là người tề đạo cấp vì đề cao thanh thế của mình tự phong mình thì sao này ngược lại cũng đúng không ít người trong bóng tối nghị luận sôi nổi tuy thanh âm thảo luận của bọn họ không lớn nhưng làm sao có thể trốn qua thần thức của luyện dược sư đế cấp như độc cô đan đế ừ đã như vậy la phu kia tiếp khiêu chiến của ngươi ánh mắt của đ ộ c cô đan đế âm lạnh xung quanh rất nhiều võ giả nghị luận khiến cho trong lòng hắn rất giận l i ê n lấy những tài liệu cùng huyền thạch vừa nãy lại thêm cửa hàng của huyền quang các đến cùng ta đánh cuộc nếu như ta thắng huyền quang cấp các, các ngươi liền cút khỏi q u ã n g trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cho la phu đồng thời ngươi lấy ra đồ vật cũng toàn quy la phu đ ộ c cô đan đế lạnh lùng nói không thành vấn đề diệp huyền cười lạnh nói nhưng nếu như ngươi thua cửa hàng của tề đạo các ngươi quy huyền quang các ta tề đạo các ngươi cũng cút ra quán trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cho ta được đọc cô đan đế h ế mắt nếu định ra tiền đ như vậy định quy củ quyết đấu đi luyện dược sư quyết đấu có bao nhiêu loại phương thức vì bảo đảm tính chất công bằng nội dung ngươi và ta quyết đấu do ta đến định mà phương thức quyết đấu thì lại do ngươi định như vậy là phương pháp công bình nhất ngươi cảm thấy làm sao ánh mắt của đ ộ c cô đan đế nhắm lại trong lời này hắn đã mai phục một cái bẫy võ giả khác nghe xong đều r ồ n r ậ p gật đầu luyện dược sư trong lúc đó quyết đấu quy tắc xác thực quá nhiều hiện tại hai người định nội dung một định phương thức xác thực vô cùng công bằng có thể thân là luyện dược sư diệm huyền làm sao nghe không g i trong lời nói của đọc cô đan đế chôn giấu cả bẫy có điều lấy trình độ của hắn sao lại bị đ ộ c cô đan đế này dọa sợ đã như vậy vậy ta liền ra nội dung ngươi và ta trong lúc đó liền tiến hành so đấu luyện hòa đ ộ c cô đan đế cười lạnh nói ra nội dung so đấu luyện hòa mọi người ở đây đều xứng sở so đấu luyện hòa tuy cũng thuộc về một khâu quyết đấu của luyện dược sư nhưng dù sao quá mức phiến diện ở trước mặt tiền đặt cược lớn như vậy không phải nên tiến hành so đấu luyện dược sao mẹ k i ế p đ ộ c cô đan đế này tính toán khá lắm đã như thế hắn chẳng phải là chắc thắng trong đám người một tên vũ đế trực tiếp bật thốt lên các hạ sao lại nói lời ấy võ giả khác dồn dập hỏi thăm Nghe đồn độc cô đan đế này sở dĩ có tên gọi như thế tu vi luyện đan danh chấn huyền vực là bởi vì hắn nắm giữ địa hỏa bảng xếp hạng thứ năm chân dương hỏa mọi người xung quanh trong nháy mắt đều há hốc mồm độc cô đan đế lại nắm giữ địa hỏa bảng xếp hạng thứ năm chân dương hỏa này còn s o luyện hỏa cài giam a đ ị a hỏa chính là hỏa diễm thần kỳ nhất trên đời này mà địa hỏa bảng xếp hạng thứ năm chân dương hỏa kia tuyệt đối là cực kỳ n g ư ờ tiên có hỏa diễm như thế cho dù là luyện dược sư đế cấp trong đan tháp đến đây có thể ở trên luyện hỏa vượt qua độc cô đan đế, cũng có thể được trên đầu ngón tay huyền quang cấp dưới cái nhìn của bọn họ bất luận trình độ luyện hỏa của diệp huyền mạnh như thế nào cũng không thể là đối thủ của độc cô đan đế tất cả mọi người không nghĩ tới độc cô đan đế dĩ nhiên sẽ định ra nội dung so đấu như vậy đây chính là nội dung của ngươi sao đã như vậy ta liền định phương thức so đấu không ngờ diệp huyền nghe nội dung của độc cô đan đế trên mặt không bất kỳ phản ứng nào mà cười lạnh nói ta định phương thức chính là so đấu khống hỏa ngươi và ta trong lúc đó từng người biến ảo hình dạng h ỏ a diễm đồng thời tiến hành quyết đấu h ò diễm của ai độ chính xác cao hơn h ò diễm hóa vật có thể bảo tồn càng hoàn hảo hơn vậy thì thắng lợi huyền quan g các luyện dược sư cũng không phải ngu si dĩ nhiên nghĩ ra một phương thức so đấu như thế so đấu khống hỏa then chốt ở độ chính xác cùng cường độ nếu như đơn thuần tiến hành quyết đấu cường độ h ỏ a diễm như vậy huyền quan g các luyện dược sư đối đầu độc cô đan đến ắ m giữ chân dương h ỏ a chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nhưng hắn định ra phương thức càng thêm xu hướng h ỏ a diễm hóa vật cũng có thể có một đường hy vọng chiến thắng trong đám người chuyển ra từng trận nghị luận nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi so đấu h ò diễm nghĩ vật cuối cùng còn phải quy kết đến uy lực của h ò diễm mạnh yếu nếu như cường độ h ò diễm của huyền quan các luyện dược sư yếu coi đáng tiếc huyền quan g cấp này chỉ sợ là bị t ề đạo các độc cô đan đế âm vẫn là quá non a tuy có một phần v õ giả đối với diệp huyền nghĩ ra phương thức quyết đấu cảm thấy một tia thán g phục nhưng hầu như chín mươi chín thức định ra, vó giả vẫn không coi trọng diệp huyền được Lít nha lít nhít cũng không có thiếu cường g i ả đứng ngạo nghệ phía chân trời ở phía xa ngưng thần quan sát từng cái từng cái trận mắt lên g ắ t gao chăm chú vào trên người độc cô đan đế không muốn bỏ qua một giây nào mấy người kia như có thể che đậy liệt nhật trên trời trong cửa hàng huyền q u a n cát hoàng phụ tú minh vẻ mặt trào phúng trong lòng c ư ờ i gằn chỉ bằng độc cô đan đế cũng muốn cùng sư tôn quyết đấu thực sự l à điếc không sợ súng đ ổ i làm đan tháp tháp chủ đến còn tạm được hô chỉ thấy một ngọn lửa từ trong tay độc cô đan đế đột nhiên b ư ớ lên ngọn lửa kia hiện màu đỏ thám hơi nhảy lên rất sống động vừa xuất hiện nhất thời tản mát ra một luồng khí tức h ỏ a d i ễ m m á h liệt một ít vũ đế tới gần nhất thời cảm thấy cả người khô nóng không thể tả liền lui về phía sau một chút đây chính là địa h ỏ a bảng xếp hạng thứ năm chân dương h ỏ a sao quả nhiên không phải bình thường Trước 1811, chân dương tất r ư dương ớ c chân 1811, hỏa. t cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc tuy hỏa d i ễ m trong tay độc cô đan đế nhỏ nhưng cho bọn họ một loại cảm giác nguy cơ m á h liệt p h ả n phất như một khi ngọn lửa kia bắn ra liền có thể thương tổn được bọn họ mỗi cái không dám thinh thường vẻ mặt nghiêm túc các hạ nhìn kỹ độc cô đan đế liếp nhìn đất trống xung quanh nhìn diệm huyền cười lạnh lộ ra một tia hí ngược chợt s ắ c mặt hắn hơi ngưng lại chỉ thấy ngọn lửa trước mặt hắn cấp tốc sinh trường rất nhanh dài đến hai ba mét bắt đầu lan tràn ra rất nhiều cành cây cành cây phảng phất như theo gió mà lớn không ngừng lan tràn rất nhanh lại mọc ra từng mảng từng mảng lá cây trên lá cây kia mạch lạc rõ ràng các loại hoa văn từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người ký mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh chuyện này quả thật quá khuyết đại ở đây rất nhiều người tu luyện công pháp hỏa hệ đối với h ỏ a diễm k h ô n g chế tự nhiên có năng lực nhất định nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ là tùy ý điều khiển một hình thái công kích căn bản chưa bao giờ nghĩ tới như độc cô đan đế nhìn mọi người g i ậ mình đ ộ c cô đ a n đế tự đắc nợ nụ cười chư vị này còn chỉ là bắt đầu không đáng kể chút nào mọi người nhìn kỹ dứt tiếng đang một tiếng bên cạnh hắn đột nhiên bắn ra lượng lớn h ỏ a diễm từng bó từng bó h ỏ a diễm như thiên nữ tán hoa tung rơi trên mặt đất bao phủ lại xung quanh trăm mét hình thành một biển lửa dầm xung quanh vô số cường giả dồn dập lùi về sau sợ bị ngọn lửa này thiêu đốt đến trên người từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn sau khi những hỏa diễm này rơi trên mặt đất vẫn không có thiêu đốt mặt đất mà nhảy lên tựa như ngọn lửa trong tay đọc cô đ a n đế kia dồn dập kéo dài lên đây là một màn này khiến cho tất cả mọi người thất kinh. r ồ n dập trận to trong mắt chỉ thấy vô số ngọn lửa rơi trên mặt đất kia lẫn nhau tranh sinh trường cấp tốc hóa thành từng cây đại thụ hình thành một mảnh núi rừng càng làm cho mọi người khiếp sợ còn ở phía sau ngoại trừ các loại cây cối hỏa diễm giống y như thật tạo thành tảng lớn núi rừng ra còn có một chút hỏa diễm hoặc lớn hoặc nhỏ cũng cấp tốc biến ảo hình dạng dĩ nhiên hình thành từng con y ê u thú ở trong núi rừng bắt đầu chạy này những y ê u thú này có lớn có nhỏ ở trong chạy trốn chậm rãi hiện hiện ra hình dạng của mình mỗi một con yếu thú lẫn nhau đều không giống có trên đất chạy cũng có bay ở trên trời còn có một chút yếu thú gặ một cảnh h tượng như vậy hoàn toàn để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến gây người đây thật sự là dựa vào hòa diễm nghị hóa ra sao quả thực quá chân thực một tên vũ đế nhị trọng nhìn một con hồng loan điệu do hòa diễm tạo thành bay qua ở trước mặt mình linh vũ trên hồng loan điệu kia hoa văn trên lông chim cũng có thể thấy rõ ràng trông rất sống động giống như thật sự trong ngọn lửa ánh mắt của độc cô đan đế nghiêm nghị từng luồng từng luồng huyền thức mạnh mẽ tràn ngập ra điều khiển mỗi một thứ thậm chí gió thổi qua núi rừng vô số cây tối cùng nhau hào hào, hào đ ô n g đưa mỗi một mảnh lá cây đều theo gió m à động căn bản nhìn không g i a nửa n điểm thì vết cảm nhận được xung quanh vô số người khiết sợ trong lòng độc cô đan đế tự đắc càng sâu hắn biểu hiện lạnh lùng lớn tiếng quát lên đón lây xem cẩn thận còn có càng đặc xác còn có mọi người trợn mắt lên c ầ m đều sắp rơi xuống đất mỗi một người đều sắp té x ỉ u này cũng đã đủ để bọn họ giật mình cùng kinh hãi lại còn có trong phút chốc tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần không dám có chút bất cẩn nhìn chằm chằm phía trước dưới con mắt mọi người đột ngột hống một tiếng long ngâm từ trong núi rừng vang lên chỉ thấy một con hỏa diễm cự long khổng lồ đột nhiên nhị lên cự long ngửa mặt lên trời dích đạo nhất thời cả kinh hết t h ể yêu thú trong núi rừng đều chạy từ phía là yêu thú cựu giai xích văn m a long có võ giả kinh ngạc thốt lên chỉ thấy trên thân cự long vải giáp từ từ rõ ràng hiện hiện căn cứ màu sắc hỏa diễm sâu cạn không giống từ từ hình thành từng đạo từng đạo hoa văn trở nên càng ngày càng chân thực chính là yêu thú cựu giai cực kỳ khủng bố xích văn man long xích văn man long này chừng hai mắt lạnh lùng nhìn núi rừng phía dưới mọi người chỉ cảm thấy một luồng uy thế khủng bố tràn ngập xuống chỉ thấy vô số yêu thú phía dưới còn chạy từ phía đột nhiên tất cả đều nằm dạp trên mặt đất thấp thỏm lo âu mọi người thậm chí có thể nhìn thấy thân thể bọn hắn run lầy bẫy chân thực quá chân thực lúc này mọi người đã hoàn toàn há hấp mồm bị cảnh tượng của đậu cô đan mọi người dồn dập quay đầu đối với diệp huyền lộ ra vẻ thương hại đọc cô đan đế không những có địa hỏa bảng xếp hạng thứ năm chân dương hỏa cường độ hỏa diễm có thể nói một tiên không nghĩ tới ở trên không chế cũng đặt đến trình độ kinh người như vậy hiện tại tỷ thí này còn cần phải tiếp tục nữa sao coi như huyền quang các luyện dược sư kia tù vì cao đến đâu thực lực mạnh đến đâu mọi người cũng căn bản không tưởng tượng ra được có thể có cảnh tượng nào kinh người hơn của đ ộ c cô đan đế bày ra t ề đạo các đ ộ c cô đan đế có thể ở huyền b ự c lục trọng có uy danh như thế được phong là đan đế quả nhiên không phải chỉ hư danh mà là thực lực lúc này thậm chí ngay cả rất nhiều thành viên của huyền quang các trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng cảm thấy lo lắng Trước 1812, khó mà tin nổi, một, tuy bọn họ đối với diệp huyền tràn ngập tự tin nhưng đọc cô đan đế triển lộ ra trình độ khống hỏa thực sự quá mức kinh người trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm thấy diệp thiếu thật có thể ở phương diện khống hỏa thắng độc cô đan đế sao trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người diệp huyền diệp huyền trở thành tiêu điểm duy nhất s、si. ì trong miệng diệp huyền đột nhiên s、si、ì cười một tiếng tâm ý xem thường kia để tất cả mọi người xức s ờ chút thực lực khống hỏa ấy cũng dám lấy ra khoe chỉ có thể dọa chút người không hiểu việc ở trong mắt người hiểu việc trình độ của ngươi chỉ là cấp thấp đến đáng thương không đủ tư cách lấy ra xem mà thôi diệp huyền cười lạnh nói mọi người trợn mắt mất mồm tên này lại còn nói độc cô đan đế khống hỏa là n g o n ý không đủ tư cách điều này cũng quá quần vọc đi ở trong đám người v cũng không có thiếu luyện dược sư một tên luyện dược sư bắt dai trong đó ở huyền vực vẫn tính có tiếng trên người ngay lập tức ngưng tụ vô số ánh mắt bọn họ đều m u ố n biết d i ệ p huyền nói đến tột cùng là ngưng tuồng hay xác thực có việc này khắc khắc kỹ thuật khống hỏa của độc cô đan đế lại nhân lão hủ bái phục chịu t u a luyện dược sư kia bị mọi người nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng c h á n chảy ra mùa hôi l ạ n h ngượng ngùng nói lão hủ đem hết toàn lực e là cũng chỉ có thể nghị hóa ra một phần mười của độc cô đan đế lại nhân không không một phần trăm lão giả kia khẳng định nói hắn nói cũng dẫn tới luyện dược sư khác ở đây dồn dập gật đầu coi như là ở trong luyện dược sư hiện tại độc cô đan đế triển lộ kỹ thuật khống hỏa cũng đã có thể nói t h ầ n tích mạnh miệng ai cũng biết nói có bản lĩnh lấy ra đi nếu không coi như ngươi thua độc cô đan đế x ỉ cười một tiếng căn bản không để ý tới diệp huyền dưới cái nhìn của hắn diệp huyền ăn nói linh tinh chỉ là làm dễ d ủ a cuối cùng vậy các ngươi liền xem kỹ khoe miệng diệp huyền phát họa lên một nụ cười lạnh lùng chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới lối vào cửa hàng hơi đứng lại hô sau một khắc một ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể hắn đột nhiên bắn mạnh ra như bầu trời đầy sao rơi xuống mặt đất một luồng khí tức h ỏ a diễm hoàn toàn không kém độc cô đan đế trong nháy mắt tràn ngập ra ngọn lửa này tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng lại bọn họ có thể cảm nhận được từ trong ngọn lửa màu tím bên người diệp huyền kia lan t r u y ề n ra lực lượng đáng sợ hơn đây là ánh mắt của độc cô đan đế cũng đông dưng châm xuống khí tức h ỏ a diễm thật mạnh loại màu sắc này là đ ị a hỏa bảng xếp thứ một ư ơ i ba tử thương viêm có vài tên luyện dược sư bật thốt lên vẻ mặt kinh hãi mọi người ở đây tất cả đều sưng sở lại là một loại đ i ệ hỏa hơn nữa còn là tử thương viêm xếp thứ m ư ơ i ba tuy xếp thứ m ư ơ i ba cùng xếp thứ năm nhưng có thể ở trên địa hỏa bảng xếp thứ mười ba tuyệt đối không phải hỏa diễn phổ thông đủ khiến bất kỳ một tên luyện dược sư đế cấp nào cũng vì đó động lòng trong lòng mọi người hơi lên tinh thần bọn họ đột nhiên có loại cảm giác trình độ của diệp huyền é là cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng nhìn kỹ lúc này diệp huyền lệ quát một tiếng chỉ thấy ngọn lửa quanh người hắn cấp tốc lan tràn ra một ngọn lửa màu tím cực kỳ hy bạc phản phất như trong suốt bao phủ lại quanh thân diệp huyền giống như một mảnh đại dương màu tím đây là tình huống thế nào diễn hóa ra một mảnh hải dương sao tất cả mọi người xứng sở ngưng thần quan sát chỉ thấy vô số ngọn lửa màu tím d à i rác đột nhiên cấp tốc lan tràn lên một mảnh san hô từ từ hình thành hải tạo cấp tốc lớn lên ở dưới dòng nước không ngừng chập trờn mạch lạc trên dòng cùng hoa văn trên san hô cũng có thể thấy rõ ràng cực kỳ chân thực sau đó từng bầy từng bầy hải ngư ở trong đại dương xuất hiện những hải ngư này không ngừng bơi lội lít nha lít nhít xa hoa dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng mỗi một cái vậy cũng rõ ràng nhìn thấy Ký! tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh loại độ khó này nhìn qua tuyệt không kém độc cô đàn đế diệm huyền khống hỏa còn chưa kết thúc chỉ thấy trong đại dương ngoại trừ rất nhiều bể cá các loại tôm dải bạn g sò đều từng cái hiện lên dần dần thậm chí xuất hiện các loại h ả i yêu tỏa ra khí thế khủng bố đây là cái gì đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên mọi người dồn dập dọc theo ánh mắt người kia nhìn chỉ thấy trong biển một đội chiến sĩ hình người tuần tra mà qua những chiến sĩ này từng cái từng cái đầu tôm càng cua tay cầm trường kích trường thương còn có đông đưa đôi cá qua lại tuần tra là hải tộc đây là hải tộc đoàn người chuyển đến thốt lên kinh ngạc hải tộc cách liền vực thực sự quá xa đại lục bây giờ hải tộc đã mây chục ngàn năm chưa từng xuất hiện vì lẽ đó dẫn đến mọi người ở đây sửng sốt chỉ chốc lát mới r ồ n dập tỉnh ngộ thế nhưng diệp h u y ề n diễn biến còn chưa kết thúc sau chiến sĩ hải tộc đi tuần một tòa cung điện nổi lên xuyên thấu qua cung điện mọi người có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có mấy mỹ nữ hải tộc đang nguyện chuyển m h múa trên bàn một ít cường giả hải tộc đang uống rượu mua vui tư thái tùy tiện trời hạ mọi người che miệng chỉ là các loại sinh vật hải tộc cùng hải yêu liền có thể đạt đến trình độ của độc cô đan đế không nghĩ tới huyền quan các luyện dược sư này còn diễn hóa ra cung điện cùng cường giả hải tộc đồng thời đem hải t thời điểm mọi người ở đây cho rằng đây chính là kết thúc ánh mắt của diệp huyền ngưng lại chỉ thấy trên đại d ư ơ n g kia một hòn đảo đột nhiên chậm rãi hiện ra trên đảo vô số núi rừng nham thạch hiện lên tuy cực nhỏ nhưng nhìn kỹ lại những núi rừng kia mỗi một mảnh lá cây đều cực kỳ rõ ràng căn bản không kém độc cô đan đế diễn biến núi rừng cái này còn chưa tính tiếp theo một tòa thành trì nhân loại hiện lên ở trên hòn đảo từng t ò a từng t ò a kiến trúc v ư t lên từ mặt đất từng người đi đường võ giả xuất hiện ở trong thành trì thậm chí ở trong hư không còn mơ hồ chuyển đến các loại thanh âm thật một bức cảnh tượng phố xá sâm bất phun hoa thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người diệp huyền diệp huyền trở thành tiêu điểm duy nhất xì、sì. trong miệng diệp huyền đột nhiên xì、sì、cười một tiếng tâm ý xem thường kia để tất cả mọi người xức sở chút thực lực khống hòa ấy cũng dám lấy ra khoe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 luyện dược sư kia bị mọi người nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng chán chảy ra mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói lao hủ đem hết toàn lực e là cũng chỉ có thể nghị hóa ra một phần m ộ ư ơ i của độc cô đan đế đại nhân không không một phần trăm lao giả kia khẳng định nói hắn nói cũng dẫn tới luyện dược sư khác ở đây r ồ n r ậ p gật đầu coi như là ở trong luyện dược sư hiện tại độc cô đan đế triển lộ kỹ thuật khống hỏa cũng đã có thể nói t h ầ n tích mạnh miệng ai cũng biết nói có bản lĩnh lấy ra đi nếu không coi như ngươi thua độc cô đan đế xỉ cười một tiếng căn bản không để ý tới diệp huyền dưới cái nhìn của hắn diệp huyền ăn nói linh tinh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 loại màu sắc này là đ ị a hỏa bảng xếp thứ mười ba tử thương viêm có vài tên luyện dược sư bật thốt lên vẻ mặt kinh hãi mọi người ở đây tất cả đều s ư n g sở lại là một loại đ ị a hỏa hơn nữa còn là tử thương viêm xếp thứ mười ba tuy xếp thứ mười ba cùng xếp thứ năm có tranh l ệ n h rõ ràng nhưng có thể ở trên đ ị a hỏa bảng xếp thứ mười ba tuyệt đối không phải hỏa d i ễ m phổ thông đủ khiến bất kỳ một tên luyện dược sư đế cấp nào cũng vì đó động lòng trong lòng mọi người hơi lên tinh thần bọn họ đột nhiên có loại cảm giác trình độ của diệm huyền é là cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng nhìn kỹ lúc này diệ huyền lệ quát một tiếng, chỉ thấy ngọn lửa quanh người hắn.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 v ụ nếu như nói độc cô đan đế diễn biến là một mảnh núi rừng như vậy huyền quang các luyện dược sư diễn hóa chính là một thế giới chuyện này quả thật không ở một cấp độ khiến người ta giật mình nhất vẫn là cảnh tượng trong thành trì kia mỗi một người đi đường dáng dốc trang phục thần thái đều tuyệt nhiên không giống nam nữ già trẻ giới tính bất nhất các ngươi xem bé trai kia cùng tư h sinh đột nhiên một tên vũ đế kinh ngạc thốt lên chỉ về một góc của phố xá s ô m g ấ t mọi người dồn dập nhìn lại nhã lực của cường giả vũ hoàng vũ đế đó là hết sức kinh người ngay lập tức nhìn thấy ở góc nhỏ có một lao giả lao giả kia mặt mũi nhăm neo h đang vất vả đẩy một chiếc xe đẩy mà trên xe đẩy thì ngồi một đứa bé trai trong tay bé trai cầm một sâu kẹo hồ lô đang từng miếng từng miếng ăn thậm chí còn chạy xuống ngụ nước nhỏ ở dây chuyển trên cổ hắn thấm ớt cổ h o toàn bộ cảnh tượng rất sống động hoàn toàn dùng hỏa diễm nghĩ vật thể hiện ra càng làm cho mọi người giật mình. vẫn là một thư sinh ven đường thư sinh k i a đầu đội khăn tay nâng sách ngồi ở trên bậc thang đọc diễn cảm đạo đức kinh một ít cường giả vũ đế nhị trọng ngưng thần nhìn tới thậm chí có thể nhìn thấy chữ trên sách khí thời khắc này toàn trường vang lên thanh âm hít khí lạnh tất cả mọi người đều trận to hai mắt khiếp sợ nhìn t h ầ n tích vẻ mặt khó mà tin nổi t r ờ i ạ đây thật sự là nghĩ hóa ra sao chuyện này căn bản là thần tích ra tất cả mọi người đều khiếp sợ không thể tự khống chế kinh hãi nhìn diệm huyền chỉ cảm thấy hoàn toàn không có thể hiểu được coi lời này dĩ nhiên có người như vậy có thể diễn biến hỏa diễm thành mức độ như vậy những vụ đế nhị trọng kia từng cái từng cái ngây người như p h n g khiếp sợ đến con n g ư ờ i muốn rơi xuống bọn họ không thể nào hiểu được d i ệ p huyền là làm sao làm được ngay cả chữ trên một quyển sách cũng rõ ràng diễn biến n à y thậm chí vượt qua cực hạn thị lực của bọn họ còn một ít luyện dược sư ở đây càng trố mắt mất mồm mỗi một người bọn hắn cũng có thể được xưng là cao thủ khống hỏa nhưng mà so sánh với d i ệ p huyền vậy thì như hạ o nguyện cùng ánh h u n h quang tảng đá cùng kim cương khác biệt căn bản không thể dùng đạo lý đến cân nhắc đây vẫn còn là người ư ông trời đây thật sự là một tên luyện dược sư biến hóa ra không phải hỏa diễm tri thần hiện, hiện thần tích của hắn sao nhìn mọi người từng cái từng cái khiếp sợ ánh mắt của diệp huyền nghiêm nghị ở trong ngọn lửa ngầm đầu lạnh lùng nói chư vị mọi người cảm thấy năng lực khống hỏa của ta như thế nào vị đ ộ c cô đan đế này ngươi cảm thấy thế nào dưới thanh âm ầm ầm lúc này mọi người mới dồn dập từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn diệp huyền đã triệt để thuyết phục vẻ mặt của đ ộ c cô đan đế nguyên bản tự đắc lúc này lại tái xanh vẻ mặt kinh sợ ừ hỏa diễm nghĩ vật chỉ là khúc nhạt dạo trọng yếu nhất vẫn là xem hỏa diễm của ai có thể ở trong quyết đấu hoàn hảo diệt cho ta đọc cô đan đế nộ quát một tiếng trong mắt lướt qua một trong đầu đậu cô đan đế bắn ra một luồng huyền thức mạnh mẽ chỉ thấy khí tức trên người cự long nhanh chóng kéo lên cho khán giả ở đây một loại cảm giác nhẹ tở một con súc sinh mạng thôi cũng muốn diệt thành trì của ta diệp huyền ở dưới lực lượng hỏa diễm chèn ép vẻ mặt bất biến cười lạnh một tiếng chỉ thấy từ thành trì trong phủ thành chủ đột nhiên bay ra một tên vũ đế nhân loại vũ đế này trên người mặc áo giáp màu tím tay cầm một thanh chiến đ ao một đao bổ vào trên người xích văn man long ầm một tiếng sóng gợn kịch liệt bao phủ mặt biển sóng lớn chập trùng vũ đế nhân loại tuy nhỏ bé nhưng cũng hung hăng chặn lại xích văn man long tập kích tiếp theo một luồng khí tức h ỏ a diễm khủng bố bao phủ ra xung quanh rất nhiều khán giả rồn d ậ p lùi về sau trong đó một ít tu vi mới ở vũ hoàng không khỏi rên lên một tiếng sắc mặt trắng bệnh cái gì dĩ nhiên chặn lại công kích của ta đ ộ c cô đan đế hơi thay đổi sắc mặt vừa nãy giao chiến ở bề ngoài là diệp huyền khống chế vũ đế hình người cùng hắn khống chế xích văn man long giao chiến trên thực tế so、đấu. là lực lượng khống chế hỏa diễm của hai người mà chân dương hỏa của hắn dĩ nhiên không có nổ nát t ử thương viêm của đối phương điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin ta liền không tin chỉ là t ử thương viêm cũng có thể ngăn cản chân dương hỏa của ta phần thiên quyết chân dương vô song khí tức trên người xích văn man lòng đột nhiên t ă n gọn v ngay cả mảnh núi rừng mà độc cô đan đế khống chế cũng có chút bất ổn cùng mơ hồ một loại khí tức quét sạch tứ phương p h ầ n diện tất cả bao phủ ở trên quang trường thiên vẫn bị cảnh là phần thiên quyết công pháp khống hỏa vương phẩm cao cấp giá hỏa huyền quang các muốn xui xẻo rồi chân dương hỏa chính là địa hỏa xếp hạ cộng thêm phần t h i ê n quyết người này bằng vào tử thương viêm căn bản là không có cách chống đối đáng tiếc trình độ khống hỏa của hắn cao đến đâu ở trên cường độ cũng không cách nào để tử thương viêm xếp thứ mười ba đạt đến mức độ của chân dương hỏa xếp hạng thứ năm mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên thay diệp huyền cảm thấy tiếp cận lúc trước diệp huyền triển lộ ra tài nghệ khống hỏa đã triệt để thuyết phục tất cả mọi người ở đây thế nhưng bằng vào tài nghệ khống hỏa vô dụng cuối cùng so đấu vẫn là cường độ hòa diễm mà ở trên cường độ hòa diễm tử thương viêm cùng chân dương hỏa cách biệt thực sự quá xa ánh mắt của diệ huyền cũng ngưng lại t ử thương viêm của hắn xếp hạng quá thấp lúc trước coi như ở dưới khoáng thạch thần bí tăng lên rất nhiều nhưng cũng chỉ đạt đến thứ năm thứ sáu muốn một lần đánh bại chân dương hỏa xác thực là có một ít độ khó hống lúc này xích văn man long dương nhanh múa ư ớ c hung hăng bá đạo nương theo độc cô đan đế giống to điên cùng tấn công xuống cho mèo trong lòng diệp huyền xoay chuyển cười lạnh một tiếng chật ẩm Trước đột xuất chín hai loại địa hòa. Hắn điều khiển vũ đế đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện võ hồn địa loại điều đạo đế đầu vũ võ một loại hơi lạnh thấu xương bỗng dưng tràn ngập qua tất cả mọi người ở đây khiến cho rất nhiều vũ đế nguyên bản nằm ở trong hương thực cả người giật mình lại có một loại ảo giác bị trong nháy mắt đóng băng một luồng khí tức kinh khủng từ trên người vũ đế tỏ khắp trên chiến đao trong tay hắn đột nhiên quanh quẩn một tầng ngọn lửa màu đen khí tức ngọn lửa kia phút chốc t ă n g vọn u a n h một đao liền đánh nát xích văn man long trong hư không vũ đế do tử thương viêm diễn biến kia b y phong l ấ m l ấ m tay cầm một thanh chiến đao màu đen quỳ dị tỏa ra hai khí tức nóng rực cùng lạnh ra tuyệt nhiên khác nhau hạn ý lạnh vì sao lại lạnh giá như thế đ ị a hỏa diễn biến võ hồn màu đen tuyệt đối cũng là một loại đ ị a hỏa đến cùng là đ ị a hỏa gì có thể tỏa ra khi tức l ạ n h leo đáng sợ như thế lẽ nào là đ ị a hỏa bảng xếp hàng thứ hai kiểu u minh viêm ta trời ạ đoàn người trong nháy mắt ồ lên mọi người kinh hãi nhìn diệp huyền điều khiển võ hồn màu đen cùng với chiến đao trong tay từng cái từng cái kích động đến không kềm chế được đ ị a hỏa dĩ nhiên lại là một loại đ ị a hỏa trên người huyền quang các luyện dược sư đến tuột cùng có bao nhiêu loại đ i ệ hỏa ẩm mọi người khiếp sợ ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng nghiêm nghị thôi thôi chỉ thấy vũ đế kia lại một đao chém đúng ra hắc khí lạnh như băng bao phủ ánh đao ác liệt đánh bách thú núi rừng do độc cô đan đế diễn biến chia năm xẻ bảy không còn sót lại chút gì xì xì độc cô đan đế rên lên một tiếng phun ra một ngụm màu tươi hạn ý lạnh leo đông cứng thân thể của hắn sắc mặt hắn kinh hãi rút lui vài bước vẻ mặt kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp huyền trên mặt hiện ra một tầng sức lạnh thân thể run lệ bầy hừ vũ đế màu tím h ừ lạnh một tiếng võ hồn trong nháy mắt thu vào đầu góc cả người loáng một cái liền trở lại trong thành trì sau đó diệp huyền vung tay lên diễn biến h cựu mi u minh viêm trên người ngươi lại có địa hỏa bản xếp hàng thứ hai cựu u minh viêm cô độc đan đế vẻ mặt hồn bay phết lạc ánh mắt hắn sắc bén nhìn diệp huyền trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng phẫn nộ hắn cắn răng chẳng trách đối phương một bộ không có gì sợ ngươi lai trên người lại nắm giữ hai đại điệu hỏa cựu u minh viêm điện hỏa,、so、hỏa, hỏa chính là bảo vật của toàn bộ luyện dược sư cùng luyện khí sư trên đại lục bình thường có một loại điện hỏa liền đủ khiến vô số luyện dược sư cùng luyện khí sư hâm mộ cùng bay đỡ nhưng huyền quang các luyện dược sư trên người dĩ nhiên nắm giữ hai loại điện hỏa hơn nữa một loại trong đó vẫn là đ i ệ hỏa bảng xếp hàng thứ hai kiểu u minh viêm tin tức này phảng phất như một viên đạn nổ vang ở trong đám người người thua rồi giao ra khê ước cửa hàng của tề đạo các đồng thời mang theo người của tề đạo cát cút khỏi quãng trường giao dịch thiên vẫn bí cảnh diệp h u y ê n mặt không hề cảm xúc không có phủ nhận cũng không có thừa nhận chỉ lạnh lùng nói ánh mắt mọi người không khỏi cứng lại dồn dập nhìn về phía độc cô đan đế xác thực dựa theo ước định một khi độc cô đan đế thua nhất định phải giao ra cửa hàng của tề đạo cát đồng thời rời đi quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh độc cô đan đế sẽ làm như vậy sao ta sắc mặt của độc cô đan đế dữ tợn trong con ngươi lộ ra một tia h ư n g quang hư ra hỏa nơi nào đến ngươi biết cùng ai nói chuyện sao phía sau đọc cô đan đế một tên cường giả lớn tiếng quát lên nộ khí đằng đằng cả người tỏa ra sát cơ khủng bố t ề đạo cát thế lực nhất lưu trong huyền b ự c lục trọng muốn bọn họ ngoan ngoan t h ầ n phục căn bản không thể cùng ai nói chuyện diệp huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lộ ra vẻ trào phúng bại tướng dưới tay mà thôi các hạ y tứ tề đạo các các ngươi chuẩn bị không tuân thủ thỏa thuận ở đây có nhiều người như vậy nhìn đường đường tề đạo cát không đến nội sẽ nói không giữ lời đi một tia ánh sáng lạnh lẽo ở trong con ngươi của diệp huyền lẽ lên liên Bùn đế làm trong hiện vực thế lực vô số cường giả tập hợp bất cứ lúc nào cũng sẽ có võ giả vất lạc bọn họ những tán tu này muốn sống yếu tố đầu tiên chính là không cần nhiều sự ngươi xem căn bản không ai nhìn thấy giữa chúng ta ký hiệp nghị vũ đế khôi ngô kia thỏa mãn gật cụ nhìn diệp huyền xì cười nói trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng vẻ mặt của diệp huyền lạnh lùng vẫn chưa mở miệng chỉ đưa mắt rơi vào trên người đ ộ c cô đan đế lạnh lùng nói người này nói chính là thái độ của các hạ sao đ ộ c cô đan đế thực sự là b u ồ n cười đường đường luyện dược sư ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có cũng xứng xưng là đ a n đế t ề đạo các xác thực quá phận tỉ thí công bình rồi lại không làm tròn lời hứa thật không nghĩ tới t ề đạo các dĩ nhiên là một chỗ như vậy Trước tượng Đường đường có giám mệnh tuy mọi người không dám công khai đối kháng tề đạo các nhưng đối với hành vi của tề đạo các là tràn ngập khinh bỉ sắc mặt của độc cô đan đế đỏ lên trầm mặc không nói một lát sau hắn đột nhiên ngầm đầu lạnh lùng nói tề đạo các ta tự nhiên không phải người nói không giữ lời có điều vừa nay các hạ thắng lợi thủ đoạn có bất công thực sự lê tiện hơn nữa so đấu l u y ệ n hòa cũng không cách nào thể hiện tu vi chân thực của một luyện dược sư ngươi có dám cùng ta lại đánh cược một lần không sắc mặt của độc cô đan đế giữ tận nói hắn đường, đường độc cô đan đế dĩ nhiên bại bởi một gia hỏa không ai biết trong lòng hắn cực kỳ không căm lòng một luồng hỏa diễm p ẫ n nộ hừng hực thiêu đốt lại đánh cược một lần ha ha ha diệp huyền không nhịn được cười to lên tiếng cười càng ngày càng ác liệt cũng càng ngày càng lạnh lẽo đông d ừ n g hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm độc cô đan đế cười nhạo nói ngươi còn có tư cách gì so với ta vừa nãy t h thí ngươi đã thua cửa hàng của tề đạo các ngươi nói cho ta ngươi còn có thể đánh cuộc cái gì ngươi còn có món đồ gì cùng ta đánh cuộc bảo vật sao ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm diệp huyền cười nhạo không nớt khiến cho sắc mặt của độc cô đan đế càng khó coi xác thực vừa nãy t h thí hắn đã thua hết thảy ngay cả cửa hàng ở thiên vẫn bí cảnh cũng đã thua còn bảo vật d i ệ p huyền vừa lấy ra linh dược cùng huyền thạch thực phẩm đủ để chứng minh hắn là một người căn bản không thiếu hụt bảo vật lại há có thể đánh động đối phương cùng mình đánh cược lần nữa nhưng nếu không quyết đấu lần nữa chẳng lẽ mình phải chắp tay giao cửa hàng của tề đạo cắt cho đối phương sao không tuyệt đối không được trong lòng đ ộ c cô đan đế giống giận hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy thua cửa hàng của tề đạo cắt ở trong quyết đấu lệ dược đ ộ c cô đan đế hắn trăm năm ngàn năm cũng sẽ trở thành trò cười trong huyền vực ta muốn cùng ngươi đánh cược bệnh đọc cô đan đế bông dưng lớn tiếng quất lên thanh âm khản g ọ n cùng dữ tợn hai con mắt hắn đỏ như máu, mang theo vẻ đến g à o toàn trường trong nháy mắt ồ lên đ ộ c cô đan đế lại muốn cùng huyền q u a n g các đánh cược mệnh đối phương đây là muốn được ăn cả ngã về không sao trong phút chốc trước cửa hàng tiếng nghị luận như nổ t u n g huyền áo xông thẳng lên trời đại nhân bên cạnh đ ộ c cô đan đế vài tên cường giả vũ đế vẻ mặt biến đổi vội vàng mở miệng muốn khuyên can các ngươi không cần nói ta ý đã quyết vừa rồi đã thua cửa hàng như vậy ta liền nắm mạng của mình đến đánh cược với đối phương ánh mắt của đọc cô đan đế liên t n g nhìn chằm chằm vào diệp huyền khí thế phóng đáng kia khiến cho hắn giống như một vị địa ngục tu la đặc biệt dữ tợn khủng bố làm sao đánh cực nhìn vẻ mặt độc cô đan đế điên cuồng d i ệ p huyền cười lạnh ngươi và ta tiến hành so đấu luyện đan nội dung do ta định một khi ta thua mệnh ta liền quy ngươi nhưng nếu ngươi thua tề đạo các cùng cửa hàng của h u y ề n quang các ngươi đều phải thuộc về ta ngươi có dám không độc cô đan đế lạnh lùng nói lấy mệnh của một luyện dược sư đế cấp đổi hai cửa hàng nên đủ chứ mọi người ở đây trong lòng rồn d ậ p nhảy một cái giá cả cửa hàng trên quang trường thiên vẫn bí cảnh tấp đất tấp vàng giá cả hai cửa hàng tề đạo các cùng huyện quang các tuyệt đối có thể nói kinh n g ư i bình thường rất khó có đồ vật có thể so sánh nhưng độc cô đan đế là huyền vực đan đế luyện dược sư đ ế cấp luận giá trị cũng chưa chắc kém hai thứ kia dù sao một tên luyện dược sư đ ế cấp đủ khiến một ít thế lực nhất lưu hàng đầu vì đó vây đỡ yêu cầu này huyền quan g c á t sẽ đáp ứng sao mọi người dồn dập chờ mong nhìn diệp huyền thú vị dưới con mắt mọi người diệp huyền cười lạnh được ta đáp ứng diệp thiếu đám người hoàng phủ tú minh ở một bên vội vàng truyền âm không cần phải lo lắng diệp huyền tự tin nói hắn làm sao không rõ ràng tâm tư của đối phương đơn giản là muốn được ăn cả ngã về không lợi dụng một cuộc tỷ thí mình trước thua tất cả đều thắng trở về đây là khế ước ngươi ký xuống đi diệp huyên vung tay lên ném ra một tấm khế ước nếu có khế ước ràng buộc căn bản không sợ đ ộ c cô đan đế lát nữa đổi ý gửi đ ộ c cô đan đế liếc nhìn nội dung trực tiếp ký xuống người và ta trong lúc đó l u y ệ n d ư ợ c nội dung là so đấu luyện chế cổ lam đạo quả đàn người và ta mỗi người luyện chế một lò cổ lam đạo quả đàn cuối cùng ai luyện chế ra cổ lam đạo quả đàn số lượng nhiều phẩm chất cao vậy thì thắng lợi trong đó lấy số lượng ưu tiên số lượng nhiều là thắng nếu như số lượng tương đồng lại so đấu phẩm chất nếu phẩm chất cũng tương đồng vậy thì so thời gian luyện chế trong tay đọc cô đan đế cấp tốc lấy ra hai viên cổ lam đạo quả đặt ở trên đất trống. Nếu như ngươi không có cổ ó c lam đạo quả ta có thể có cung cấp. Hán ngữ khí ngữ là n nạo, tin, lòng mang chí lớn. h đạo vẻ mặt lam tự l trí Cổ quả, là đạo quả nhiều nhất ở thiên vẫn bí cảnh là một loại đạo quả có thể tăng lên tu vi để cựu thiên vũ đế cảm nộ g thiên địa hào d i ệ u hàng năm từ trong thiên vẫn bí cảnh đi ra cổ lam đạo quả có tới hơn trăm mà trong đó khoảng chừng có bảy mươi viên sẽ bị vô lượng sơn thu được mà trong bảy mươi viên của vô lượng sơn lại có ba mươi năm viên sẽ tiến vào tề đạo c á t làm tề đạo các đệ nhất luyện dược sư ba mươi năm viên cổ lam đạo quả này cơ bản tất cả đều do độc cô đan đế tiến hành luật chế ba mươi năm qua đ ộ c cô đan đế luyện chế cổ lam đạo quả có tới hơn một nghìn viên bởi vậy đối với đ ộ c cô đan đế mà nói cổ lam đạo quả hắn cực kỳ quen thuộc ở lĩnh vực cổ lam đạo quả đan hắn hầu như là mạnh nhất cái này cũng là nguyên nhân hắn đồng ý cùng diệp huyền đánh t ư ợ mệnh bởi vì hắn cảm thấy cõi đời này không thể có một luyện d ư ợ c sư ở thành tựu i luyện chế cổ lam đạo quả đan sẽ vượt qua hắn nguyên lai đ ộ c cô đan đế đánh chính là cái bản tính này cổ lam đạo quả đan là sản phẩm vô lượng sơn cùng tệ đạo các đời gia ở lĩnh vực này tệ đạo các hầu như là mạnh nhất thiên vẫn bi cảnh không có một thế lực có thể ở trên cổ lam đạo quả đan vượt qua tề đạo các. trong ư ớ c 1816, t nghị ơ n nữa c luận m Đạo diệp huyền mặt không hề cảm xúc căn bản không có bởi vì độc cô đan đế đưa ra nội dung mà có chút kinh hoàng hắn cấp tốc sử dụng tới hiên vi lô trực tiếp bắt đầu lợi chế hô một ngọn lửa màu tím từ trong tay hắn bốc lên cấp tốc làm nóng lò lợi đan ngọn lửa màu tím kia từng tầng từng tầng lan tràn lên dĩ nhiên hình thành một tòa bào tháp chín tầng để lò luyện đan trôi nổi giữa không trùng cấp tốc nhiệt đỉnh càng là cựu tháp nhiệt đỉnh trong truyền thuyết bây giờ liền bắt đầu ánh mắt của độc cô đan đế ngưng lại cái tên này cũng thật là nói làm liền làm hắn không cam lòng yếu thế trong tay cấp tốc l ấ y ra một lò luyện đan toàn thân ngâm đen trên lò luyện đan chim bay cá nhảy chạm trổ dấm vượng cực kỳ cổ điện cùng lúc đó trong tay độc cô đan đế cấp tốc bay ra một hỏa diễn đoàn màu đỏ thấm ngọn lửa kia xoay tròn cuối cùng hóa thành một vòng liệt nhật một trong huyền vực mười tám thần lô trong truyền thuyết loại phương pháp nhiệt đình kia chẳng lẽ là thiên v â n hộ thần nhiệt lô pháp đã thất truyền trong đám người có luyện dược sư biết hàng dồn dập t r u y ề n ra kinh ngạc mà sau khi đọc cô đan đế lấy ra lò luyện đan sử dụng tới chân dương hỏa sắc mặt hắn nguyên bản đ n g trầm giờ khác này trở nên vô cùng bình tĩnh một loại khí thế tự tin cùng ngạo nghễ từ trên người hắn tự nhiên biểu lộ ra p h ả n phất như trong nháy mắt biến thành người khác hai mắt hắn vô hỉ vô bi nhìn hết thể vật liệu trước mặt trong đầu hắn đã hoàn toàn chỉ còn dư lại vật liệu trước mặt hơn một nghìn lần lượn chế làm cho hắn đối với mỗi một khâu luyện chế không có một tia mới lạ Bạch. tay phải hắn nhẹ nhàng s ẹ t qua mặt bàn ngón tay ở rất nhiều dược liệu nhanh như tia chớp nhẹ chút mà qua đùng đùng đùng tiếng nổ đùng đoằng liên tiếp vang lên dược liệu trước mặt độc cô đan đế tất cả đều trong nháy mắt vỡ ra trong đó bộ phận phế liệu bị cấp tốc loại bỏ mà bộ phận tinh hoa còn lại thì bị hắn thông t ạ o tập trung vào trong lò luyện đan toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi tràn ngập tự nhiên cực kỳ hài hòa tiên hỏa mạnh mẽ nhanh chóng luyện chế chỉ trong chốc lát một luồng mùi thuốc nồng nặc cũng đã từ trong lò luyện đan của độc cô đan đế truyền ra tốc độ nhanh đến làm người hầu như không thể nào tưởng tượng được nhanh như vậy cũng đã tiến hành dung hợp đan dược mùi thơm thật là người mê say cổ lam đạo quả đan không hổ là đạo đan nếu ta có thể nắm giữ một viên cổ lam đạo quả đan là tốt rồi vậy lĩnh n g ộ phương diện áo nghĩa của ta tuyệt đối sẽ có tăng lên cực lớn trong đám người vô số võ giả ánh mắt hừng hực nhìn độc cô đan đế lợi chế khí huyết trong cơ thể c u ầ n c u ộ n khuấy động mặc dù cổ lam đạo quả đan là huyền quả đan thường xuất hiện nhất ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh nhưng cũng không phải bất luận vũ đế nào cũng có thể mua được trên đời này đại đa số huyền quả đan cơ bản đều sẽ cung cấp các đại thế lực hàng đầu trong huyền vực những tán tu phổ thông này thường thường vì một viên huyền q u ả đan thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống mà một ít luyện dược sư ở đây càng trận to hai mắt nhìn c h ẳ m g c h ẳ n diệp huyền cùng độc cô đan đế luyện dược sư đế cấp lập bản có thể nói là khoáng cổ thức kim không phải bọn họ những luyện dược sư tán tu có thể nhìn thấy loại cấp bậc giao chiến này đối với một tên luyện dược sư có thể nói là thiên đại kỳ ngộ chỉ cần bọn họ lĩnh nộ g một tia trong đó cũng có thể ở trình độ luyện dược có tăng lên cực lớn mà trên tình cảnh diệp huyền cùng độc cô đan đế tranh tài cũng làm bọn họ có cảm thụ tuyệt nhiên không giống chỉ thấy hai tay của độc cô đan đế cấp tốc l ư ợ động thời điểm từng cây linh dược hò h u y ề những t ứ c sợi tơ này chính bao là huyền thức cựu g a i của động cô đan đế loại thủ pháp điều khiển nhiều huyền thức như thế khiến cho vô số luyện dược sư kinh ngạc thốt lên liên tục ngoài ra cô độc cô đan đế ở dưới chăm chú một loại tự tin bá đạo hung h ă n g từ trên người hắn tàn m á t loại khí c h à n g m á n h liệt kia phản phất như hắn giờ khắc này đã hóa thành luyện dược c h i thần khiến cho hết thể luyện dược sư đều khiếp sợ ngơ ngác hai tay hắn lựa đ ộ n g mỗi một đạo phù văn bay ra khí tức h ỏ a diệm dưới hàng vũ long phượng lô đều sẽ tiến hành một lần chuyển hóa nương theo đan dược thành hình không ngừng tiến hành biến hóa làm cho nhiệt độ trong hàng vũ long phượng lô đều có biến hóa tuyệt nhiên khác biệt đây chính là luyện dược sư đế cấp k h ó mà tin nổi quảng trương tiên vẫn bí cảnh chủ yếu tiến hành buôn bán h u y quả đồng thời rất nhiều linh dược cùng vật liệu kỳ lạ trong tiên vẫn bí cảnh cũng hấp dẫn không ít thế lực lớn vào chủ đóng. t từng cái từng cái đồng thời thời thời điểm quan sát độc cô đan đế lợi chế lực chú ý của bọn họ đồng thời không có quyền diệp huyền nhưng thời điểm nhìn diệp huyền lợi chế vẻ mặt của bọn họ đều ngần già cảm giác há hốc mồm làm sao chỉ thấy một bên khác của con đồng trường diệp huyền thả ra từ thương viêm lợi chế toàn bộ quá trình của hắn vô cùng đơn giản từng cây linh dược bị hắn tập trung vào trong lò luyện đan vô cùng giản dị cùng độc cô đan đế mạnh mẽ l u y ệ n chế hình thành tranh lệch rõ ràng Trước 1817, Tinh Trần Vũ đế, 2. Đặc biệt phương thức tập trung dược Đặc thức chính biệt liệu kia, giống người trung bình thường nhất, giống như một tên luyện dược sư sơ cấp luyện chế, Đế, tập là không địa nhau, chưa một làm Mọi mơ mộng, luyện luyện hoàn há huyền X Mỗi m ở trong mắt hắn tuy diệp huyền luyện chế đồng dạng vô cùng đơn giản nhưng chẳng biết vì sao có loại cảm giác khiến trong lòng hắn vô cùng quá dị con con con con vụ một bên khác độc cô đan đế điên cùng luyện chế mùi thuốc nồng nặc càng ngày càng mạnh mẽ mà hai tay độc cô đan đế cũng l ư ợ c động càng lúc càng nhanh các loại phù văn bay lượn ra chân dương hỏa cấp tốc bước lên tỏa ra nhiệt lượng siêu cường thủ pháp của hắn huyền diệu khó lường khiến người ta hầu như không phân rõ được hình dạng chỉ phảng phất như có một con chân long chân phượng ở trong bàn tay của hắn ngao du bước lên đây là l o n g phi phượng vũ thủ đoàn người truyền đến một tràng thốt lên l o n g phi phượng vũ thủ là trong thủ pháp luyện chế của luyện dược sư một loại cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết tu luyện cực kỳ khó coi như là trong luyện dược sư đế cấp c đan đan ũ nếu g k như lúc u này t h nhìn từ đằng xa liền có thể phát hiện toàn bộ quảng trường hầu như tuyệt đại đa số võ giả cùng luyện dược sư đều trận mắt ngoắt một nhìn cô độc đan đế mà quan sát diệp huyền hầu như ít ỏi xa xa trong một kiến trúc cao lớn vài tên cường giả khí tức trên người chất p h á t đang nhìn chăm chú luyện chế bên này khoe miệng phát họa lên một nụ cười lạnh lùng huyền quang c á c kia cũng không biết ngớ ngẩn nơi nào đến vừa n ã y thắng còn không bỏ qua lại còn dám cùng độc cô đan đế so đấu lệ dược ở trên luyện chế cổ lam đạo quả đan độc cô đan đế xưng thứ hai toàn bộ h u y ề n vực liền không ai dám xưng đệ nhất ừ huyền quang c á c này dám cùng vô lượng sơn ta cướp địa bàn lát nữa thi đấu thua bọn họ bị trục xuất ra quảng trường thiên vẫn bí cảnh các ngươi tìm người đuổi theo dò ra lai lịch của bọn họ yên tâm đi ta đã an bài xong không quản bọn họ là thế lực nào phải tới dám ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh khiêu khích u y nghiêm của vô lượng sơn ta phải có g á c ngộ chết hai vị hộ pháp chuyện này có nên thông báo tinh trần vũ đế đại nhân hay không chút chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền phó sơn chủ đại nhân phó sơn chủ đại nhân đang ở thiên vẫn thành bế quan trở t r a ra lai lịch của huyền quan các lại thông báo hắn cũng không m u ộ n trên mặt hai tên cường giả của vô lượng sơn dồn dập lộ ra một tia c ử i gằn mà lúc này trước huyền quan các đậu cô đan đế luyện chế đã tiến vào kết thúc ẩm một luồng đan hoa mãnh liệt từ trong lò luyện đan phun ra tiếp theo lan truyền là một mùi thuốc nồng nặc đến mức tận cùng đan hương nồng nặc tràn ngập thiên địa đậu cô đan đế khẽ mỉm cười triệt hồi chân dương hỏa cấp tốc nắm hàng vũ long phượng lô ở trong tay một loại cảm giác tâm thần thoải mái từ đáy lòng hắn v ọ t lên đ ộ c cô đan đế đột nhiên có loại cảm giác một lò cổ lam đạo quả đàn này là từ khi hắn t ỏ a c h ấ n quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh ba mươi năm luyện chế ra một lò đan dược hoàn mỹ nhất ở dưới áp lực của diệp huyền hắn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực của mình luyện chế ra cổ lam đạo quả đàn trước nay chưa từng có thời khắc này đ ộ c cô đan đế thậm chí có loại linh tính dẫn dắt hắn cảm thấy mình ở trên luyện dược tri đạo có lý giải càng sâu đột phá càng cao hơn tiểu tử kia hẳn còn không luyện chế thành công a cô đọc đan đế thu hồi lò l u y ệ n đan khẽ Trước trong lúc luyện chế, hắn toàn tâm tập trung lúc chế, vào luyện hắn đồng à n căn bản không có quan tâm Diệp Huyền đang làm gì. Ở hắn nghĩ đến, hiện tại Diệp Huyền hắn còn khổ sở luyện đàn. đạo, đạo đ tại có chế cổ quả khổ gì, lam tâm làm Diệp Diệp ở sở thời quay đầu còn bao gồm rất nhiều võ giả ở đây trước đó bọn họ hoàn toàn bị độc cô đan đế luyện chế thu hút tới mãi đến khi độc cô đan đế luyện chế xong mới phản ứng được hiện tại còn ở trong t h thí chỉ là chờ bọn hắn quay đầu tất cả đều há h ố c m ổn từng cái từng cái con người trở lên chỉ thấy huyền q u a n các luyện dược sư đang lười biếng ngồi ở chỗ đó một lò luyện đan màu đen lạc ở trước mặt hắn luyện chế chấm như thế ta cũng sắp ngủ cũng c ò tốt ngươi cuối cùng coi như luyện chế xong d i ệ p h u y ê n ở trước mặt mọi người ngáp một cái nói ngươi ngươi cũng hoàn thành l u y ệ n chế đ ộ c cô đan đế trợn mắt lên không cái này không thể nào hắn không khỏi nhìn thời gian hiện tại mới qua một nén nhang thời gian nói cách khác quy định một canh giờ hắn vẹn vẹn tiêu hao không tới nửa canh giờ đã l u y ệ n chế kết thúc này đã xem như là tốc độ cực kỳ người tiên ba mươi năm qua trải qua vô số lần l u y ệ n chế mới đạt đến trình độ hơn nữa ngày hôm nay l u y ệ n chế hắn làm vô cùng hoà n mỹ so với một lần l u y ệ n chế nhanh nhất trước đây cũng nhanh hơn một ít nhưng tên tia của huyền quan cấp dĩ nhiên còn nhanh hơn mình sao có thể có chuyện đó sẽ không phải là tên này luyện chế thất bại chứ đ ộ c cô đan đế nghĩ đến một khả năng trong lòng đột nhiên vui vẻ đúng nhất định là hắn luyện chế thất bại bằng không làm sao sẽ nhanh như thế đ ộ c cô đan đế lập tức định tâm cười lạnh nói nếu ngươi đều luyện chế hoàn thành như vậy mọi người đều nhìn xem luyện chế bao nhiêu viên đan dược đi Trước thể tốc một thấy một tiếng ra cái cô cũng Cấp cái ngọc, Chỉ Nói này không thể nào、nói、xong, cô đan đế cũng không nhăn nhó cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc để lên bàn Chỉ thấy hắn vô nắp lò, bình lấy vô để độ đế lò, cấp tốc từ trong lò luyện đan bay ra rơi vào trong bình ngọc một viên hai viên ba viên từng viên đan dược rơi vào trong bình ngọc mỗi tăng cường một viên ánh mắt mọi người càng nóng n ả y đây chính là cổ lam đạo quả đan cựu dai a mỗi một viên giá trị đều cực kỳ kinh người nhiều một viên cái k i a thêm ra giá trị tuyệt đối là cực kỳ biến thái sau khi tổng cộng tám viên đan dược rơi vào trong bình ngọc mọi người phát sinh ổ lên kinh thiên tám viên dĩ nhiên là tám viên đan dược cựu dai nhiều nhất cũng có thể thành hình tám viên a quá khủng bố tám viên cổ lam đạo quả đan h o à mỹ đậu cô đan đế ở phương diện luyện cổ lam đạo quả đan đã đạt đến cực h ạ n a đoàn người triệt để há hốc mồm bình thường một viên cổ lam đạo quả nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tám viên cổ lam đạo quả đan hơn nữa đây chỉ là một trị số lý luận nhưng độc cô đan đế dĩ nhiên thật sự luyện chế ra này là đáng sợ cỡ nào trong lòng độc cô đan đế cũng mừng rỡ không thôi tám viên cổ lam đạo quả đan ở ba mươi năm khổ tu cùng hơn một nghìn lần luyện chế hắn rốt cuộc luyện chế cổ lam đạo quả đan tăng lên tới một cực h ạ n khiến chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ hiện tại đến t h i ê ngươi n độc cô đan đế cười lạnh một tiếng ngạo nghĩa nhìn về phía diêm huyền diêm huyền mặt không hề cảm xúc vỗ hiên viên lô một cái ẩm lò luy dĩ nhiên không có một mùi thơm tản mắt ra sắc mặt của độc cô đan đế bung lỏng trong lòng cười to không lớt ha ha quả nhiên như mình suy đoán tiểu tử này căn bản không có luyện chế thành công chỉ là không chờ tiếng cười trong lòng hắn hạ xuống veo veo vèo từng viên đan dược cấp tốc từ trong hiên viên lô bay ra rơi vào trong bình ngọc không nhiều không ít tổng cộng tám hạt cái gì hắn cũng luyện chế ra tám viên cổ lam đạo quả đan sao lại thế trời ạ sao có thể có chuyện đó đoàn người tất cả đều khiếp sợ trận to mắt độc cô đan đế có thể luyện chế ra tám viên cổ lam đạo quả đan bọn họ có thể hiểu được dù sao độc cô đan đế tê đạo các chuyên môn sản xuất cổ lam đạo quả đan cơ bản tất cả đều là độc cô đan đế l u y ệ n chế nhưng t ê n này một luyện dược sư cho tới bây giờ chưa từng nghe nói dĩ nhiên cũng luyện chế ra tám viên cổ lam đạo quả đan chuyện này đáng ghét vẹn vẹn so đan dược còn chưa đủ còn phải so phẩm chất trong lòng độc cô đan đế hoàn toàn phát điên hắn nộ rên một tiếng đổ ra đan dược trong bình ngọc một luồng đan hương nồng nặc thơ m ngát t n mát mọi người ở đây chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái lỗ chân lông thư giãn huyền nguyên trong cơ thể không nhịn được bốc lên một loại cảm giác áo nghĩa ngưng tụ hiện ra ở đầu ó c mỗi người cái này là thượng hạng cái này là trung đẳng cái này cũng là thượng độc cô đan đế mỗi đổ ra một viên đan dược trong đám người sẽ phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi phẩm chất của cổ l a m đạo quả đan rất dễ phân biệt chỉ cần xem số lượng làm tinh trên đan dược là được bình thường sau khi cổ l a m đạo quả đan xuất lô tiến vào bình ngọc theo nhiệt độ hạ thấp phía trên sẽ hiện ra một ít tinh điểm bất quy tắc nếu như không xuất hiện chính là phế đan mà chỉ cần xuất hiện một tinh điểm chính là hạ đẳng tinh điểm vượt qua nửa chính là trung đẳng mà toàn bộ bao trùm là thượng hạng sau khi tám viên đan dược tất cả đều kiểm nghiệm xong xuôi tổng cộng có ba viên thượng hạng năm viên trung đẳng một viên hạ đẳng cũng không có đây tuyệt đối là một lò luyện chế cực kỳ hoài mỹ các hạ đến phía ngươi đọc cô đan đế lạnh lùng nhìn về phía diệp huyền diệp huyền mặt không hề cảm xúc tùy ý đổ ra bình ngọc chỉ thấy tám hạt đan dược toàn thân xanh thảm xuất hiện ở trước mặt chúng nhân một tinh điểm cũng không có tất cả đều là phế đan mọi người chỉ nhìn thấy tám viên đan dược toàn thân xanh thảm tựa hồ không có tinh điểm gì xuất hiện không khỏi kinh ngạc nói không đúng các ngươi xem không phải là không có tinh điểm mà là tinh điểm quá dày đặc nhìn qua thật giống như một mảnh màu xanh lam đột nhiên một tên vũ đế nhị chọn mở to hai mắt kinh ngạc nói cái gì tinh điểm quá dày đặc mọi người dồn dập mở to hai mắt nhìn kỹ lại kết quả thất kinh chuyện này diệp huyền đổ ra đan dược mỗi một hạt đều no đủ tròn vo có một loại cảm giác tự nhiên mà thành hơn nữa viên viên đều mang vô số tinh điểm màu xanh lam đây tuyệt đối là cổ lam đạo quả đàn c ự c phẩm mới có thể nắm giữ không thể đ ộ c cô đan đế quát to một tiếng liền xông về phía trước cầm lấy một viên cổ lam đạo quả đàn của diệp huyền cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra đan dược trong tay hắn mang theo một loại ý nhị đại đạo thiên thành không phải cổ lam đạo quả đan thượng hạng còn có thể là gì đồng thời vẫn là t ự c phẩm trong thượng hạng hơn nữa ngoại trừ hạt trong tay hắn còn lại bảy hạt đều không ngoại lệ tất cả đều là cổ lam đạo quả đan thượng hạng không không thể ngươi làm sao có thể luyện chế ra cổ lam đạo quả đan hoàn mỹ như thế đ ộ c cô đan đế hồn bay p h á c h lạc thân thể lảo đà lảo đạo mất đi hết cả niềm tin căn bản không có cách tiếp thu sự thật trước mắt mình ở trong lúc hắn khiếp sợ diệp huyền trực tiếp vung tay lên cầm hàng vũ long phượng lô vào trong tay đồng thời một t r ư ờ n g vỗ xuống đ ộ c cô đan đế ngươi muốn làm gì cô đ ộ c đan đế cả kinh trở tay vô ra một trường hai có lực lượng mạnh mẽ đụng nhau đọc cô đan đế chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạm trong cơ thể chấn động xì xì phun ra một mụm máu tươi sắc mặt tái nhợt như dây trong lòng hắn nhất thời kinh hãi tu vi của hắn cao tới c ử u giai nhị trọng tuy ở trong c ử u giai nhị trọng cũng không tính kinh người như thế nào nhưng tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược nhưng đối phương ra tay dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị thương đại nhân ngươi không sao chứ vài tên cường giả tề đạo các ở phía sau độc cô đan đế thấy thế từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc vội vàng bay xẻ tới Hừ! hừ lạnh vang lên, từ trong cửa hàng huyền quang Cát, đột nhiên bay ra một bóng người, chính từ Trước Một tiếng trong đột một ra ngươi người, cần cửa các, văng lên, quang bóng gì? làm bay song phương giao thủ một chiêu kinh khí mạnh mẽ bao phủ ra ngoài toàn bộ quang trường thiên vẫn bí cảnh hiện lên công chế lực lượng mạnh mẽ chấn lui tất cả mọi người vây xem vẻ mặt kinh hãi muốn làm gì dựa theo ngươi và ta thỏa thuận lần này luyện chế cổ lam đạo quả đan ta thắng mạng ngươi liền là của ta rồi lẽ nào ngươi đã quên d i ệ p huyền cười l ệ n h lần thứ hai vồ bắt về phía đ ộ c cô đan đế đ ộ c cô đan đế biến sắc lập tức lui về phía sau muốn né tránh thế nhưng bàn tay của d i ệ p huyền lại ẩn chứa ảo rượu phảng phất như một ngũ chỉ sơn vững vàng khóa chặt đọc cô đan đế mặc cho hắn tránh né làm sao Nếu ngươi cùng ta đánh cửa bệnh, liền đại biểu mạng ngươi, đã là của ta rồi, không phải sao. d i ệ p huyền cười lạnh, một luồng lực lượng kinh khủng đống dưng tràn vào trong cơ thể đọc cô đan đế, thân thể đọc cô đan đế rút run dậy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. vài tên cường giả t ề đạo các kinh nộ h é t lớn thân hình đống d ư n g lấp lóe muốn v ư c qua cú về huyết kiếm vũ đế lệ quát một tiếng huyết kiếm đánh xuống như một màn tre màu máu chặn mấy người này ở phía sau để cho ta tới phá trong đám người t ề đạo các một tên cường giả vóc người khôi ngô đi ra hắn nộ quát một tiếng đỉnh đầu xuất hiện một v õ hồn giống như con tê tê một luồng lực lượng màu đen ngưng tụ ở trong hai tay của hắn phản g phất như một mũi nhọn cao tốc chuyển động ở một tiếng phá tan màn tre của huyết kiếm vũ đế và anh tiếp theo bàn tay của hắn như quạt bồ hương thô bạo chấn áp về phía diệm ngưng lại tay trái rút ra tài quyết chi kiếm lôi điện chi lực bao phủ đánh bay đại hán khôi ngô kia ra ngoài làm sao lẽ nào tề đạo các các ngươi muốn trái với cá cược sao diệp h u y ề n lạnh lùng nói trong con ngươi bốc lên sắc khí tiểu tử ngươi biết người ngươi đắc tội là ai không đại hán khôi ngô kia xóa đi máu tươi ở khoe miệng vẻ mặt kinh nộ i nhìn diệp huyền mặt lộ vẻ kinh hãi tu vi của hắn ở tề đạo các thuộc về một trong mạnh nhất hầu như đạt đến cựu giai nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng dĩ nhiên ở trên tay huyền quang các luyện dự sư một chiêu liền bị thương người này đến tột cùng lai lịch ra sao người nào ha, ha. diệp huyên xi、si、cười một tiếng ta không quan tâm các ngươi là người nào nguyện thua cuộc vừa nãy mọi người ở đây có thể chứng kiến người này đã thua mệnh cho ta nói cách khác mệnh của hắn hiện tại là của ta ta muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó cho dù hắn là huyền b ự c c h i chủ cũng như thế diệp huyền dứt tiếng một luồng lực lượng kinh khủng lần thứ hai đi vào trong cơ thể độc cô đan đế chấn động đến mức hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên sẽ đối với mình như vậy hắn có loại cảm giác hiện tại huyền quang các luyện dược sư nằm lây hắn hoàn toàn là muốn giết hắn không muốn cho hắn cơ hội sống sót đúng ta là thua ngươi căn cứ thỏa thuận mệnh của ta chính là của người từ nay về sau độc cô đan đế ta liền lấy các h ạ n như thiên lôi sai đ â u đánh đó kính xin các hạ mau mau thả ta xuống bị diệp huyền nắm cổ như con gà con độc cô đan đế hoảng loạn nói đồng thời trong bóng tối nháy mắt với hán tử khôi nô kia võ giả xung quanh đều trận mắt mất mổm độc cô đan đế dĩ nhiên thần phục đường đường đan đế tiếng tăm l ừ n g lây trong huyền b ự c lục trọng dĩ nhiên lập tức liền ngoan ngoan chịu thua huyền quan cấp này chẳng những thắng cửa hàng của tề đạo cát còn được một tên luyện dược sư đế cấp thần phục đúng không ngờ diệp huyền đột nhiên tắt một cái đánh ở sau đó lại làm ộ t luồng lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn chấn động đến xương cốt trong cơ thể hắn vỡ vụn ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài đại nhân đại hán khôi ngô kia gấp đến ánh mắt sắp phun ra lửa nhưng lại không dám tiến lên ra tay sợ thương tổn độc cô đan đế chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm diệp huyền cả người đằng đằng sát khí giận d ữ hét nếu ngươi dám đả thương độc cô đan đế đại nhân của tề đạo các ta tề đạo các ta quyết chém ngươi thành muôn mảnh diệt cả nhà ngươi đại hán khôi ngô phẫn nổ gào thét khàn cả giọng độc cô đan đế bị diệp huyền sách thì vẻ mặt kinh hại không tên xảy ra chuyện gì rõ rõ ràng mình đã quy hàng. tại sao đối phương còn muốn giết hắn hơn nữa ra tay tàn nhẫn như thế hắn hoàn toàn không hiểu võ giả vây xem cũng đều lơ ngơ căn bản không hiểu diệp huyền đang làm gì chỉ là một luyện dược sư kiểu dai bản tọa cần ngươi làm gì nếu mạng ngươi đã thua ta như vậy liền chết đi cho ta dưới con mắt mọi người sắc mặt diệp huyền âm lãnh căn bản không cho độc cô đan đế cơ hội nói chuyện một luồng lực lượng kinh người tràn vào trong cơ thể hắn không tốt lúc này cả người độc cô đan đế lông tơ đều dựng thẳng lên hắn rốt c u c hiểu được huyền quang các luyện dược sư là thật sự muốn hắn chết thời khắc nguy cơ sống còn độc cô đan đế cắn ra một cái trong đầu đột nhiên dâng trào ra một ngọn lửa nóng rực chính là chân dương hỏa t ừ n g tiêu hỏa diễm từ thân thể hắn trào ra bao trùm toàn thân một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố trong nháy mắt bộc phát muốn xông ra d i ệ p huyền ràng buộc cùng lúc đó lực lượng võ hồn trên người đ ộ c cô đan đế kịch liệt c ọ n sóng muốn thôi thúc võ hồn của hắn đúng d i ệ p huyền lại trở tay tắt một cái đánh vào mặt đ ộ c cô đan đế một lực cắn nuốt khủng bố cấp tốc đi vào trong cơ thể hắn chứ một nghìn tám trăm hai mươi hết thể đều chết một a đọc cô đan đế kêu t h ẳ n một tiếng chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến một hồi đau đớn võ hồn nguyên bản ở thiên m đang chuẩn bị thôi thúc ra dĩ nhiên trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch tiếp theo lại là một đạo lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn t r u n g kích chân dương hỏa chia năm xẻ bảy lập tức liền tan thành m â y khói ở trên tay bổn đế cũng muốn dây giụa nói cho ngươi đó là mơ hão d i ệ p huyền cười lạnh thành tiếng trong ánh mắt lướt qua một tia sát cơ ấm lánh độc cô đ a n đế bị đánh sưng mặt trong lỗ mũi cũng chảy ra máu ở dưới sát cơ của d i ệ p huyền hắn vạn phần sợ hãi tức giận hô nhanh đi mời người của vô lượng sơn trong tuyệt vọng hắn bùng nổ ra thanh âm quả thực tuyên truyền giác lộ khiến cho người sởn cả tóc gáy đại hán khôi ngô của tề đạo các cung hoàng rồi lại không kịp nhớ có thể thương tổn độc cô đan đế hay không nổi giận gầm lên một tiếng thôi thúc võ hồn v ọ t lên dừng tay cho ta đồng thời xa xa vang lên tiếng q u á t trói thai tức giận tiếp theo từ phương hướng vô lượng sơn đột nhiên bắn mạnh đến mấy đạo nhân ảnh trong đó hai người lữ lĩnh khí tức chất phác phảng phất như một ngọn núi cao chấn áp tất cả đột nhiên bao trùm tới chính là vài tên cường giả vũ đế của vô, báo, giả của vô lượng sơn nhận được tin tức đã cấp thiết tới rồi nếu để cho tề đạo các độc cô đan đế chết ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh chuyện liền huyên náo to lớn căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể gánh chịu thế nhưng bọn họ đều tới chậm Vâng vỡ viêm thân lây huyền sách độc cô đan đế, Trong lòng bàn bông dưng phun ra một luồng huyền nguyên ngập trời, trực tiếp đập vỡ tan đầu góc cùng nội tạng đan thương nóng đan không còn ống không gian cùng tung đan không Lung muốn góc giới Diệp diễm diễm trời tiếp tiếp lại kia khi đi đập phủ thấp thấp ph sách Hô, theo thể Chỉ chỉ hỏa Hỏa chế đầu màu màu sau tay bay đoá độc cô Trực của độc cô rực độc cô độc cô đan đế đế Đốt đế để đỏ đỏ đế một một một ra bao ra tử mất trong nháy mắt bị diệp huyền không chế liêm vào trong cơ thể vanh sau đó diệp huyền lại bổ ra một kiếm lôi đình đầy trời chém xuống đánh cho đại hán khôi nô g kia lay động phun huyết bay ngược ra ngoài n g ư ơ i hắn quỳ một chân xuống đất nhìn độc cô đan đế bị diệp huyền chém giết lộ ra tâm ý khó có thể tin cùng kinh n ộ bảo ngươi dừng tay ngươi không nghe sao cùng lúc đó mấy đại cường giả của vô lượng sơn cấp tốc chạy tới từng cái từng cái tức giận đan sen cả người sát khí sôi trào thời khắc này toàn bộ quang trường yên tính một mảnh sắt cơ nồng nặc v a n vọng mỗi người đều trận mắt mất mổm khó có thể tin nhìn diệp huyền người này dĩ nhiên thật sự dết tể đạo các độc cô đan đế không hề có một chút lưu tình này hoàn toàn nằm ngoài mọi người dự liệu ở mọi người tưởng tượng độc cô đan đế làm luyện dược sư đế cấp một trong các luyện dược sư cao cấp nhất của huyền vực ở dưới hắn thần phục người huyền quan g cấp bất luận từ phương diện nào cân nhắc cũng sẽ không giết hắn một luyện dược sư đế cấp quý trọng như thế nào đủ khiến rất nhiều thế lực nhất lưu cũng vì đó phát điên vây đỡ nay kỳ thực cũng là ý nghĩ của độc cô đan đế cho rằng diệu huyền sẽ không giết mình nhưng kết quả hoàn toàn ra tất cả mọi người tưởng tượng luyện dược sư của huyền quang các căn bản không để ý thân phận luyện dược sư đế cấp của độc cô đan đế trực tiếp tiêu diệt một màn đ ấ m máu này chấn động đến trái tim tất cả mọi người co giật chỉ là trong lòng võ giả ở đây kinh ngạc người của tề đạo các cùng vô lượng sơn lại cực kỳ tức giận lao phu vừa nãy bảo ngươi ngừng tay ngươi không nghe sao một lao giả đầu lĩnh của vô lượng sơn tức giận quát lên dâu tóc di trường sắt cơ nồng nặc giống như thực chất mạnh mẽ rơi vào trên người d i huyền ánh mắt kêu hận không thể chém đối phương thành môn mảnh là kinh tiên vũ đế chủ sự của vô lượng sơn ở quang trường giao dịch tông môn hộ pháp nguyên vô lượng sơn cùng tề đạo các luân luôn quan hệ rất tốt người này dám giết độc cô đan đế kính thiên vũ đế tất nhiên sẽ không bỏ qua quá kích động quá kiêu ngạo tên này dĩ nhiên không chút do dự liền giết độc cô đan đế đây cũng quá hung hăng đi trong đám người c h u y ề n ra từng trận ô lên không ít võ giả nhận thức kính thiên vũ đế không khỏi dồn dập lùi về sau một bước kính thiên vũ đế vô lượng sơn hộ pháp nguyễn lão vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong ở quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh có thể nói tiếng tăm lừng lẫy uy danh của hắn đủ khiến bất kỳ tán tu nào biến sắc diệm huyền vô vô ống tay áo phẳng phất như phủi bụi bụ lúc này mới ngẩng đầu nhìn kình thiên vũ đế ánh mắt đằng đằng sắc khí lười biếng nói các hạ là ai dựa vào cái gì ngươi bảo ta ngừng tay ta liền phải ngừng tay người này trước cùng ta đánh cầm bệnh thua ta tính mạng của hắn ta tự nhiên muốn lấy liền lấy muốn giết cứ giết thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu nói xong lời này diệp huyền liền không thèm nhìn đám người kình thiên vũ đế một chút c h ắ p tay nhìn hết thầy võ giả ở đây nói vừa nãy trình độ luyện dược của ta chư vị cũng đều nhìn thấy huyền quan cấp ta tuyệt đối có năng lực luyện chế các loại huyền quán ăn vì lẽ đó chư vị cũng có thể ở huyền quan cấp ta mua giải độc đan mọi người trợn mắt mất mồ h u y ề người q u a n cắp còn ở nơi đó t vô lượng sơn nghe lệnh huyền quan g cấp này ở quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cả gan làm loạn ra tay giết người lung tung vì giữ gìn trật tự quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh lập trong ứ c bắt đối, đối p h giận, giận lúc i tiếp làm nhất thời thiên địa biến sắc phong vân cùng chuyển động đầy trời tràn ngập sắc cơ một tiếng vang ầm ầm xung quanh vô số cửa hàng đều ở dưới cố khí thế này ầm ầm nứt ra còn võ giả vây xem trên quang trường thì kinh hai tang ra ở phía xa quan sát cúc vệ diệm huyền lệ quát một tiếng một chiêu kiếm đánh bay đại hán khôi ngô của tề đạo các ra ngoài lôi đình lấp lóe cả người đại hán khôi ngô kia tê liệt lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi mà lúc này một bàn tay cực lớn đột nhiên dáng lâm đỉnh đầu của diệp huyền bàn tay này năm ngón tay thô to, to giống như thiết trụ từng c h i ế c lập loẹ lực lượng áo nghĩa huyền liền diệu có một loại cảm giác hủy thiên d i ệ t đ ị a chính là vô lượng sơn kình thiên vũ đế khuôn mặt hắn dữ tợn tu vi nhị trọng đỉnh phong thôi thúc đến mức tập cùng áo nghĩa diễn biến hôn đội thiên đ i ệ che kín bầu trời muốn một đòn trấn áp diệp huyền phá diệp huyền trở tay một ki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 ở đây nhiều người như vậy tất cả đều rõ rõ rằng r à n g các hạ không phân tốt xấu liền tới ra tay quan trường giao dịch của thiên vận bí cảnh này có còn vương pháp hay không diệm huyên một kiếm ngăn trở kình thiên vũ đế cả người có vẻ cực kỳ tức giận mở miệng nói trong miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng cười gắn không đớt vô lượng sơn này rốt c u ộ c không nhịn được sao sở dĩ hắn không lưu thủ đánh giết độc cô đan đế chính là muốn làm cho vô lượng sơn động thủ chỉ có vô lượng sơn động thủ hắn mới có thể quang minh chính đại giết người ừ ta không nhìn thấy các ngươi cá cược đổ ớ c gì bồn đế chỉ nhìn thấy ngươi động thủ giết người các ngươi có nhìn thấy sao Kinh thiên lạnh vũ đế l ù n g nhìn rất nhiều những rất giả võ v xa xa, lúc đó một n gác hộ pháp nguyên lão khác của vô lượng sơn cũng xông về phía trước giết vào trong huyền quang cắc hắn giơ tay chấn động thì có một tên vũ đế của huyền quang cắc bị đánh bay ra ngoài phun máu tươi suýt chút nữa không bị một đòn đẻ chết diệp huyền từ thiên đô phủ mang đến cường giả cựu thiên vũ đế tuy không phải ít thế nhưng vũ đế nhị trọng chỉ có huyết kiếm vũ đế căn bản không ngăn được vô lượng sơn hộ p h á p nguyên lão cùng đại hán khôi ngô của tề đạo các luân phiên tiến công đổi trắng thay đen t ù y ý làm vậy quả nhiên đây chính là vô lượng sơn đã như vậy vậy các ngươi liền chết hết đi khí tức trên người diệp huyền đột nhiên tăng vọn oanh ca một tiếng tại quyết chi kiếm trong tay hóa thành một nộ lông màu đen trong nháy mắt đi tới trước mặt tình thiên vũ đế nộ lông màu đen kia cả người lấp loe sấm xét tỏa ra khí tức của bạo trong phúc chốc tất cả mọi người ở đây có loại h ảo giác ngày tận thế tới bị tử thần tập trung cái gì kinh thiên vũ đế biến sắc từ trên n ỗ long màu đen hắn cảm nhận được uy hiếp của cái chết thời khắc mấu chốt hắn muốn thôi thúc võ hồn của mình thế nhưng không kịp không chờ kinh thiên vũ đế triển khai ra võ hồn n ỗ long màu đen liền mở ra miệng lớn nuốt hắn vào trong bụng t r ô n vùi trong đó a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên huyết quan g hệ ra mọi người trơ mắt nhìn vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão kinh thiên vũ đế bị lôi đình chấn vỡ ra hóa thành bụi phấn t toàn trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng cái kinh hãi không tên Vừa v nãy huyền Diệp một đạo kiếm khí bén nhọn chém xuống trong phút chốc hai tên cựu thiên vũ đế của tề đạo các liền bị chém thành tro đuổi tan thành mây khói tên v�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 từ khi khí tức của diệp huyền t ă n g vọt đến hắn chém giết tên vũ đế cuối cùng vô lượng sơn toàn bộ quá trình vẹn vẹn là ở mười mấy khí tức c h ê n g thu kiếm và o vỏ diệp huyền quay về toàn trường l ệ n h nhạt nói hiện tại chúng ta bắt đầu bán ra giải độc đan toàn trường trong nháy mắt thiên tĩnh không hề có một tiếng động trận mắt n g mất mồm tin tức cường giả của vô lượng sơn cùng tề đạo các ở quang trường giao dịch bị giết cấp tốc truyền bá ra chỉ trong chốc lát toàn bộ quang trường thiên vẫn bí cảnh rất nhiều thế lực đều nghe nói tin tức này chỉ là vào giờ phút này không có một thế lực còn dám đến gây sự với huyền q u a n cát thậm chí trong cửa hàng vô lượng sơn lưu thủ một ít cường giả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 tinh trần vũ đế cả người đằng đằng sắc khí làm rất nhiều vô lượng sơn vũ hoàng trường lao sợ hãi nơm nớp lo sợ quỷ ở phía dưới thân thể run lẩy bẫy sắc mặt tái nhận một tên vũ hoàng trường lão trong đó không chịu được luồng áp lực này xì xì phun ra một ngụm máu tươi tinh trần đại nhân là như vậy một tên vũ đế nguyên lão phụ trách thiên vất h à n h vội vàng nói ra sự tình lúc trước cái gì người này dĩ nhiên ở phương diện l u y ệ n dược lại vượt qua độc cô đan đế tinh trần vũ đế lấy làm kinh hãi cảm thấy một tia không đúng độc cô đan đế ở phương diện lợi đan ở toàn bộ huyện vực lục trọng tuyệt đối lập à x tức đem việc này hồi bẩm thông môn bất kể là ai nếu dám giết cường giả của vô lượng sơ ta bản tọa đều phải chém hắn thành môn mạnh gian đe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 nhưng mọi người quan tâm đối với huyền quang cắt là không có yếu bất chút nào trái lại tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ thủ đoạn của diệp huyền quang bá khiến cho bọn họ rung động thật sâu đồng thời bọn họ không hiểu vì sao huyền quang cắt lại có sức lực như thế lại dám cùng vô lượng sơn và tề đạo các h ò hét coi như là toàn bộ huyền ngực thế lực có thể cùng hai thế lực lớn này h ò hét cũng tuyệt đối không mấy cái ai trong khoảng thời gian ngắn trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh chạy xuôi một bầu không khí quái dị dù lối vào cửa hàng của huyền q u a n cắt không có một người nhưng hầu như toàn bộ quảng trường tiên vẫn bí cảnh ánh mắt của hết thệ thế lực đều tụ tập ở huyền q u a n cắt diễn thiếu ngươi công nhiên giết kình thiên vũ đế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 chẳng lẽ hoàng phủ tú minh mắt sáng lên đột nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ hạ vũ tôn theo ta suy đoán vô lượng sơn tinh trần vũ đế nên đã ở trên đường chạy tới ngươi và ta có phải là muốn đi ra ngoài nên tiếp một hồi không d i ệ p huyền đột nhiên quỷ dị n ở nụ cười đúng phải cố gắng nên tiếp hắn hạ vũ tôn đầu tiên là sướng sở t h ậ t cũng rõ ràng ý nghĩ của d i ệ p huyền khoe miệng lộ ra một tia quỷ thiếu loạch xoạch hai người gần như cùng lúc cắt bước phá vỡ n ư không biến mất ở trong cửa hàng huyền q u a n cát quảng trường tiên vẫn bí cảnh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 ầm ầm h ư không phía trước đột nhiên phá nát ra từ bên trong đi ra hai bóng người thô bạo hống bóng người màu vàng kia nửa câu cũng không nói vừa lên liền nổ ra một q u y ề n một cự long giống như vượt lên cựu tiêu mang theo uy thế không gì đ ị c h nổi trong nháy mắt rít gạo tấn công xuống người nào trong lòng tinh trần vũ đế kinh hãi ánh mắt của hắn cấp tốc ngưng lại trong nháy mắt trên lòng bàn tay phản phất như có vô tận tinh thần lừng lánh diễn biến thành một viên tinh thần bạo l ư ớ t đi ra cùng cự long màu vàng o n h kích va chạm ầm ầm h ư không trong nháy mắt bị vỡ ra một lỗ to lớn tinh thần màu đen cùng cự long màu vàng va và chạm lẫn nhau nổ、tung.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 từ sau lưng của hắn hiện hiện thân thể cự long màu vàng vạy ráp từng mảnh từng mảnh rõ ràng hóa thành thực chất vớt rồng lấp l o a ánh vàng xé rách hư không trong nháy mắt đánh về đỉnh đầu của tinh trần vũ đế long nguyên lực ngươi là cường giả hạ ra sao có thể có chuyện đó tinh trần vũ đế biến sắc trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức ngập trời vụ trên lòng bàn tay của hắn từng viên tinh thần đột nhiên l ử g lánh viên tinh thần loại nhỏ kia toàn thân đ e n kịt mỗi một viên tỏa ra hỗn độn khí tức đều có chỗ bất đồng mang theo một luồng lực lượng không gì được nổi bay lượn lên chín tầng trời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 bọn họ chỉ có thể xa xa nghỉ chân quan sát thậm chí không dám tới gần bằng không vẹn vẹn là dư âm của hai đại cường giả giao thủ cũng có thể làm bọn hắn trong nháy mắt vất lạc hạ gia dương nhiệt chẳng lẽ sự tình trên quán trường thiên vẫn bí cảnh là hạ gia ngươi chủ đạo còn có ngươi lẽ nào là huyền diệp tinh trần vũ đế thông tuệ biết bao đầu góc hơi xoay một cái ngay lập tức rõ ràng đầu đùi sự t ì n h lúc trước q u a n ngục vũ đế bị hạ vũ tôn cùng diệp huyền bước lui trở lại vô lượng sơn ngay lập tức hồi bẩm tô môn mà vô lượng sơn cũng lan truyền tin tức này cho hết thệ cao tầng của tô môn bởi vậy, dù những năm qua tinh trần vũ đế vẫn đang bế quan tỏa c h ấ n thiên vẫn thành nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ là không chút lạc hậu hạ gia ngươi từ lâu hủy d i ệ n bằng vào hạ vũ tôn ngươi lại có năng lực gì còn có n g ư ơ i cố ý giết thành viên của vô lượng sơ ta chính là muốn dẫn ta đi ra nửa đường chặn giết ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể đánh giết tinh trần vũ đế ta Trước 1824, tinh trần vẫn lạc. Tinh trần ngươi vẫn hung hăng bá đạo, cả người chiến ý xôi trào, trên đỉnh h lạc. đế đạo, đầu trào, xôi một loại uy thế hủy diệt thiên địa đột nhiên tỏ k h ắ p mà ra trong lúc giơ tay đó hư không rung động ánh mắt của tinh trần vũ đế bừa bãi lộ liễu một quyền oanh về phía hạ vũ tôn chặn giết bản tọa là sai lầm lớn nhất của bọn ngươi lời này liền để bọn ngươi kiến thức bản tọa bế quan nhiều năm như vậy tu vi đến tột cùng đạt đến mức độ cỡ nào trong tiếng hét phẫn nộ nắm đấm tinh thần của tinh trần vũ đế đông dưng đập vỡ tan hộ thể của hạ vũ tôn lấy tư thái như bẻ cánh khô đi tới trước người hạ vũ tôn cái gì hạ vũ tôn bị uy lực nắm đấm của tinh trần vũ đế dọa cả kinh ánh mắt ngưng lại lực lượng dù chưa bước vào cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong nhưng cũng chỉ cách xa một bước tinh trần vũ đế qua nhiều năm như vậy tu vi tăng lên nhiều như thế một tên vũ đế tam trọng muốn bước vào cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong cũng không phải dễ dàng liền có thể đạt đến mà cần các loại cơ duyên cùng tài nguyên bao quát thiên phú kinh người thiếu một thứ cũng không được có thể bước ra bước đi này đều nắm giữ nghị lực lớn lao thời khắc mấu chốt hạ vũ tôn nổi giận gầm lên một tiếng thư ảnh cự long màu vàng ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ quanh thân hắn lit nha lit nít bao trùm một tầng vải giáp một chảo như điện bồ ra ẩm ẩm trong nổ vang hạ vũ tôn bay ngược ra thân hình hơi la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 diệp huyền vẫn đứng ở một bên l ặ n g lặng quan sát rốt c ụ c động vèo thân hình hắn như một đạo tàn ảnh hư vô lướt về phía tinh trần vũ đế h ừ một vũ đế nhị trọng nhỏ nhỏ cũng muốn gia nhập chiến trường quả thực buồn cười tuy tinh trần vũ đế cùng hạ vũ tôn điên cùng chém giết nhưng đồng thời vẫn quan tâm tới diệp huyền bây giờ nhìn thấy diệp huyền đột nhiên lướt tới nhất thời c ư ờ i lạnh giơ tay đánh ra một đạo tình khí dưới cái nhìn của hắn khí tức trên người diệp huyền vẹn vẹn ở nhị trọng bị một quyền này của hắn băn chúng không chết thì cũng phải trọng thương không ngờ kết cục vượt xa siêu dự liệu của hắn Giang giác. một ánh chớp xanh t h ẳ m hiện lên phía chân trời như lôi thần chi mâu trong nháy mắt sẽ rách kinh khí của hắn phía sau ánh chớp diệp huyền tay cầm tài quyết chi kiếm cấp tốc lướt ra một luồng hồn lực gợn sóng mạnh mẽ từ trên người hắn lướt lên thần linh đồng thị h u y ễ n tấm chi nhãn thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo hai c ỗ hồn lực gợn sóng vô cùng mạnh mẽ giống như hai thanh lợi kiếm đông dưng đâm vào đầu tinh trần vũ đế đầu góc của tinh trần vũ đế trong nháy mắt trở nên sóng biển c u ậ n hai loại lực lượng một băng một hỏa hoàn toàn bất đồng ở trên linh hồn của hắn đông dưng nổ tung đau đớn mãnh liệt khiến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 một quyền đánh bay đối phương ra v ẹ o trong con người của diệp huyền một tia sáng quỷ dị lạnh leo lướt qua t à i quyết chi kiếm đông dương bổ vào võ hồn của tinh trần vũ đế sau một k h ắ c một lực cắn n u ố t khủng bố tràn ngập trực tiếp thôn phệ tinh thần võ hồn của tinh trần vũ đế hơn phân nửa đau đớn kịch liệt truyền vào đầu góc của tinh trần vũ đế hán kinh n ộ ngăn t r ở hạ vũ tôn tiến công thân hình điên cùng rút lui liên tục phun ra máu tươi chết đi thế nhưng diệp huyền từ lâu chờ đợi ở một bên một ánh kiếm sấm xét xuyên qua vòng trời đông dương đâm vào trong cơ thể tinh trần vũ đế tiếp theo một lực cắn nước mạnh mẽ trong nhá trên tài quyết chi kiếm ánh chấp phun trào lực lượng kia giống như hủy diệt đập vỡ thân thể của tinh trần vũ đế ra muốn giết ta đều chết đi cho ta tinh trần vũ đế chừng lớn hai mắt lộ ra một tia hư mang một luồng lực lượng không gì s á n h kịp từ trong người hắn truyền ra sắp chết hắn dĩ nhiên tự bạo ẩm một luồng uy lực kinh khủng chấn động vòng trời ở trong thiên địa này làn truyền ra trong phạm vi hư không trăm dặm tất cả đều nát tan sóng trùng kích dọa người kia bằng tốc độ kinh người thọ khác trong nháy mắt liền thôn phệ diệm huyền ở gần trong g ă n thớt m ẩm trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều hóa thành hư vô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 từng bóng người lúc này mới xuất hiện ở vị trí song phương chiến đấu lúc trước nhìn đại địa bờ b ộ n những người kia từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng chấn động không đứt tin tức tinh trần vũ đế có khả năng v ẫ n lạc lấy tốc độ kinh người ở phụ cận thiên vẫn thành truyền bá ra vẻo quảng trường thiên vẫn bí cảnh trong cửa hàng huyền quang cát thư không hơi vận sóng hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người hoàng phụ tú minh chính là diệp huyền cùng hạ vũ tôn diệp thiếu các ngươi trở về không có bị thương chớ tinh trần vũ đế kia thế nào rồi đám người hoàng phụ tú minh đầu tiên là căng thẳng đánh giá diệ huyền cùng hạ vũ tôn nhìn thấy hai người vẫn chưa có gì quá đáng lo. lúc này mới mở miệng hỏi tinh trần vũ đế đã vất lạc hoàng phủ tú minh cứ dựa theo kế hoạch ta cho ngươi bắt đầu hành động đi diệp huyền thản nhiên nói dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng chờ từ trong miệng diệp huyền nghe được tin tức tinh trần vũ đế vất lạc mọi người vẫn không nhịn được há to mồm trận mắt n g mắt mồm vẻ mặt chấn động một lát sau trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh vẫn chạy xuôi một luồng khí tức sơ sắc làm người ngại tờ đột ngột vèo vèo vèo từ trong cửa hàng huyền quang các đột nhiên lao ra từng cường giả vũ đế minh n ô n g quần quận nhằm về phía trước nhất của quảng trường thiên vẫn bí cảnh huyền quang các là chuẩ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 Thế nhưng ở dưới huyết kiếm vũ đế ra tay, thể tiếp nhưng nhưng chỉ kiếm đế liên dưới ở lùi vũ về ra có sau rất nhanh trên người chịu đến thương tích. Giết. huyết nhanh người liền đến chịu phía sau Mà khi i ế đế, m vũ rất n ề huyền u quán Sau vũ cũng đế động của các, lúc thủ. này rồn dập không i k h có vũ đế nhị trọng toa c h ấ n cửa hàng của vô lượng sơn lại như một nữ nhân loại thể bị đám người huyết kiếm vũ đế mạnh mẽ trà đạp một ít vô lượng sơn trưởng lao phản kháng dồn dập bị chém giết còn khách hàng thế lực khác thì bị đổi ra cửa hàng của vô lượng sơn đám người huyết kiếm vũ đế cũng không có hạ sát thủ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 v Sơn Sơn đợi, đợi đế nhưng mà sau chủ nửa h Trần cách giờ bọn họ chờ cũng không phải tin tức tinh trần vũ đế chạy tới mà là tinh trần vũ đế ở trong quá trình đi tới quảng trường thiên vẫn bí cảnh bị hai đại cao thủ thần bí chặn giết tin tức này vừa ra nhất thời ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh gợi ra một hồi sóng lớn minh ông thằng đến lúc này bọn họ mới rõ ràng tại sao người huyền quang cấp dám kiêu ngạo như thế khẳng định là đã biết được tin tức tinh trần vũ đế vất lạc Trước Tổ. tên tinh Trần Trong phút chốc, từng tin tức truyền Thiên、vẫn、Thành cùng quảng trường Thiên vẫn bí cảnh, giống như cường người như chặn của cấp chốc, mọc cánh, cùng cùng Cảnh, Quỷ quang huyền quảng Minh Nói hai giả lại kia điên giống này Vẫn Vẫn Láo là bá sao? vậy, Vũ Đế Bí ở mà tin tức này càng lấy một tốc độ kinh người ở trong huyền vực cấp tốc truyền bá ra vẹn vẹn sau một ngày toàn bộ huyền vực đều biết cửa hàng của vô lượng sơn ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh sừng sững mấy ngàn năm lại bị một thế lực chưa từng nghe nói trực tiếp c h i ế m cứ tất cả nhân viên của vô lượng sơn đều vất lạc tin tức này vừa ra huyền vực chấn động nhất thời gợi ra s ó n g lớn minh mông các thế lực lớn của huyền vực tất cả đều chấn động ánh mắt của những thế lực này ở trong trước mắt dồn dập tìm đến vị trí thiên vẫn bí cảnh đều muốn nhìn một chút huyền quan cấp này đến tội cùng l à một thế lực gì lại dám công nhiên xuống tay với vô lượng sơn trong lúc nhất thời thám tử của các thế lực lớn dồn dập tụ tập ở thiên vẫn thành cùng quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh coi như là cường giả của một ít thế lực cần giấu cũng trong bóng tối hỏi thăm kia là vô lượng sơn a một trong bảy đại tô n g môn thế lực nhất lưu đứng đầu đại lục nếu như nói vừa bắt đầu huyền quang cắt ra tay với tề đạo các cùng vô lượng sơn tuyệt đại đa số người còn tưởng rằng là một thế lực nhỏ náo giật như vậy tin tức tinh trần vũ đế vẫn lạc chuyển ra hầu như hết thệ thế lực đều hiểu rõ huyền quang cắt tuyệt đối có chuẩn bị mà đến bọn họ mơ hồ có loại cảm giác trời của huyền vực tựa hồ sắp biến đổi ở sau khi yên tính mấy ngàn năm huy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 Từ t ngươi. Ngươi đạo uy thế vô hình khủng bố đông dương bao phủ xuống trong phút chốc cột ngục vũ đế phảng phất như bị một ngọn núi lớn mạnh mẽ đặt ở trên、ngươi. người vay một tiếng quỳ trên mặt đất thân thể kéo kẹt vang vọng xương cốt cùng nội tạng trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn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 một cường giả khác lúc này một chân quý xuống chính là v ô lượng sơn tam đại phó sơn chủ chủ quản nội vụ vu thiên vũ đế huyền quan g các kia nếu dám công nhiên ra tay với trụ sở của v ô lượng sơn ta chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị vu thiên vũ đế ngươi cùng cùng cùng Vũ v Đế đi đi. Vâng, thuộc hạ ngục h vũ, vũ đế gật đi u đi ạ chuyện này ta sẽ đích thân cùng bên kia c â u thông còn đối phương khả năng có ẩn dấu cứng giả ta đã thông báo quỷ minh thái thượng n g u y ê n lão hắn sẽ bồi tiếp các n g ư ơ i cùng đi ngoài ra tề đạo các đạo nhất các chủ cũng sẽ cùng bọn n g ư ơ i ở thiên v ẫ n thành hội hợp các n g ư ơ i bốn người liên thủ hắn không có sơ hở nào quỷ minh lão tổ đạo nhất các chủ c ô n g ụ c vũ đ ế cùng vũ thiên vũ đ ế giật mình trật lộ ra kinh hỷ chương một nghìn tám trăm hai mươi bảy mà chủ một đạo nhất các chủ là tề đạo các, các chủ vũ đề tam trọng tiếng tăm lừng lấy ở huyện vực lục trọng luận tu vi cũng không dưới hai người bọn họ có điều này không có gì để c một tiếng cười âm lạnh trực tiếp ở trong đại điện này vang lên một lao giả phảng phất như hòa vào trong hư vô xuất hiện ở trong cung điện về quan lâu như vậy là thời điểm đi ra chơi một chút hơn trăm năm uy danh của quỷ minh lão tổ ta không biết còn có ai nhớ hay không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 nhưng thắng ở sẽ không có tổn thất huyền quang các hứa hẹn trăm phần trăm có huyền q u ả đan hối o á i nhưng nếu mời một ít đan đạo đại sư đến một khi luyện chế thất bại cái k i a chính là mất hết vô liếng nay còn chỉ là một mặt trong đó càng làm cho các thế lực lớn kinh hỷ chính là huyền quang các lại thu mua các loại huyền q u ả bất luận cấp bậc cao thấp độ khó luyện chế khó dễ đều sẽ không chút từ chối ai đến cũng không tự tuyển nay khiến rất nhiều thế lực ở đây mừng như liên huyền q u ả trong thiên vẫn bí cảnh số lượng đông đảo trên lệnh to lớn hiện nay trong huyền n g c đại đa số luyện dược sư đều chỉ có thể luyện chế vài loại huyền quà đan thường gặp nhất trong đó Coi như là tề đạo các độc cô đan đế luyện chế huyền quả đan nhiều nhất e là cũng chỉ có thể luyện chế năm sáu loại huyền quả đan nhưng phẩm loại huyền quả trong thiên vẫn bí cảnh chí ít cũng có mười mấy loại điều này cũng dẫn đến không ít thế lực được một ít huyền quả hy hi hữu chỉ có thể bảo tồn ở trong bà khố căn bản là không có cách đổi lấy huyền quả đan nhưng huyền quang cấp thì lại ai đến cũng không tự tuyệt bất kể là cổ lam đạo quả đơn giản nhất hay tử hà đạo quả tương đối ít ỏi nghe thường lưu ly li quả cực kỳ hiếm thấy thư không long quả trăm năm khó gặp huyền quang cấp cũng có thể luyện chế thành huyền quả đan đối ứng hiện tượng này để các thế lực trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh điên cuồng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 đối với việc tu luyện của hắn có í t lợi cực lớn thứ hai một lò huyền q u ả đ a n ít thì ra năm ba viên nhiều thì bảy tám viên mà hắn chỉ cần cho đối phương một viên huyền q u ả đan còn lại có thể để lại cho võ giả của huyền quang cắt chuyện này đối với thực lực của huyền quang cắt tăng lên không thể nghi ngờ là có trợ giúp to lớn cuối cùng huyền quang cắt chỉ cần vì những thế lực hàng đầu này luyện chế huyền q u ả đan song phương trong lúc đó lợi ích dĩ nhiên là trói chặt cùng nhau vẹn vẹn mấy ngày thực lực của cường giả huyền q u a n cắt liền bằng tốc độ kinh người tăng lên ảm Huyền vực trong a m t ọ n Thiên âm cốc. Thiên âm cốc là bí cảnh cực kỳ nổi danh g t Âm Âm Cốc Cốc cực là bí kỳ r huyền vực thiên a ma m Trọng, bên trong trải rộng bên k í có thể mê hoặc ý thức cứng, thể mê ý g ả Trong t h i âm cốc hàng năm có ba tháng thời gian ma khí bên trong sẽ hơi tiêu tan ba tháng này thường thường là thời điểm thiên âm cốc náo nhiệt nhất mà chín tháng còn lại bởi vì bên trong bị ma khí khiếp người bao phủ dẫn đến xung quanh thiên âm cốc thường thường ít dấu chân người lối vào thiên âm cốc t ừ n g kia ma khí như thường ngày lưu động tỏa ra một luồng khí tức tà ác làm người đ i n c u ồ n kinh sợ bất luận cường giả nhân loại nào tới gần lúc này ở chỗ cực sâu của thiên âm cốc nơi ma khí cực kỳ nồng nặc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 Đột nột. k phản phất như có cái gì đó vỡ nát từ trong cơ thể bóng người màu đen kia đông dưng thả ra một luồng khí tức kinh thiên động địa hồ ma khí xung quanh giống như c u ồ n bạo một vòng x o a y có tới hơn vạn mét xuất hiện vô số ma khí phản phất như t h ă n g nước điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn toàn bộ quá trình đầy đủ kéo dài một canh giờ ma khí đ ầ y trời rốt cục bình tĩnh nếu như giờ khắp này có người đứng ở trên không nhìn xuống phía dưới liền có thể giật mình phát hiện lấy bóng người kia làm trung tâm ma khí xung quanh nàng giảm đều mỏng manh rất nhiều phản phất như bị mạnh mẽ hấp thu hơn nữa ha, ha, ha. ở nơi này tu luyện nhiều năm như vậy tu vi của bồn tôn chủ rốt cục khôi phục lại cựu dai tam trọng n ó i bụng thật đói à, rất nhớ ăn linh hồn của cường giả a năm đó g i a hỏa của vô lượng sơn kia dĩ nhiên truy sát bồn tôn chủ tới đây chờ bồn tôn chủ đi ra ngoài nhất định phải giết tất cả người của vô lượng sơn còn có g i a hỏa huyền d i ệ u kia bồn tôn chủ cũng phải cố gắng giàn v ậ t hắn ít nhất giàn v ậ t hơn một năm lại ăn linh hồn của hắn ha ha ha cái bóng người kia đột nhiên đứng lên phát sinh thanh âm trói thai chợ phi vút về phía thiên ông ố c tốc độ của hắn cực nhanh chỉ thời gian ngắn ngủi hắn liền đến trước một hắn núi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 mà hàng năm thời điểm thiên âm cốc mở ra hắn cũng sẽ đánh g i ế t rất nhiều cường giả nhân loại thôn vệ linh hồn của bọn họ cứ như vậy tu vi của chiến thương đột phá thậm chí còn nhanh hơn diệp huyền dĩ nhiên đạt đến cựu giai tam trọng tiến vào tuyệt tâm động chiến thương cấp tốc thu lại vẻ mặt ma khí trên người cũng biến mất thất thất bát bát trở nên phổ thông như một vũ đế nhân loại tu luyện ma công tiến vào trong tuyệt tâm chi thủy tuyệt tâm chi thủy lạnh lẽo đối với hắn mà nói thật giống như không có thương tổn rất nhanh đi tới chỗ cực sâu lúc đến nơi này rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ của chiến thương đi tới giảm bớt rất nhiều phán p h t như chống đỡ không được tuyệt tâm chi thủy lạnh lẽo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 Trước trợ 1829, chợ rút đ ế nhưng một. n mà vẻ mặt của chiến thương trước đó còn cực kỳ sợ hãi chờ cái bóng kia nhảy vào trong cơ thể mình nhất thời trở nên dữ tợn lên hắn đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt đánh nổ bộ xương màu vàng sau một khắc ánh mắt của chiến thương trở nên dữ tợn ha ha ha một linh ma tộc ma chủ nho nhỏ cũng muốn đoạt xá bổn tôn chủ nếu như bị ngươi đoạt xá bổn tôn chủ còn tên phệ hồn tộc gì toàn thân chiến thương đột nhiên dâng lên đạo đạo ma khí một luồng thôn phệ linh hồn bánh liệt từ trong đầu của hắn tản mắt ra cùng cái bóng màu đen kia điên quần quần quanh ngươi, ngươi không phải vũ đế nhân loại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 mấy năm qua bổn tôn chủ chỉ là chơi với người mà thôi nếu như không phải trước đó tu vi của bổn tôn chủ quá thấp sớm đã nuốt ra h o a n g ư ơ i còn dám ở trước mặt bổn tôn chủ trang tiền bối trở thành chất dinh dưỡng của bổn tôn chủ đi ha ha ha chiến thương cười gằn điên cùng thôn vệ lực lượng bản nguyên của bất diệt ma chủ tuy lực lượng bản nguyên của bất diệt nguyên lực lượng của bản mạnh a chủ m nhưng ở dưới chiến thương thối vệ lực lượng linh hồn cấp tốc mất đi bị thối vệ hấp thu từng chút đáng ghét nếu như không phải năm đó tên kia âm bản ma chủ một hồi bản ma chủ sao lại sợ ngươi ta hận a bóng đen kia phát sinh một tiếng gào thét sau đó bị chiến thương triệt để thôn vệ không còn một n g n g ha ha ha lực lượng linh hồn của ma chủ này thực sự là mạnh mẽ à thật thoải mái xem ra năm đó hắn đoạt xá tiêu sở hà cũng có thể là một gia hỏa cực kỳ mạnh mẽ vừa vận tiện nghi bổn tôn chủ chiến thương ở trong tuyệt tâm chi thủy đứng hồi lâu lúc này mới đột nhiên mở mắt ra trong tròng mắt đen kịt tràn ngập vui sướng thư thích đôi mắt trở nên càng thâm t h ú y hơn là thời điểm đi ra ngoài chiến thương hú lên quái dị thân hình loáng một cái dĩ nhiên biến mất khỏi tuyệt tâm động xung quanh từ từ yên t ĩ n h lại phản phất như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì tốc độ của chiến thương cực kỳ kinh người vẹn, vẹn sau nửa canh giờ hắn cũng đã lao ra phạm vi thiên ấm cốc lúc này hai tên nhân loại vũ hoàng không khéo đi ngang qua nơi đây bị chiến thương bắt lấy thân hình hắn loáng một cái trong n g á y mắt liền đến trước mặt hai kẻ mạo hiểm hai người kia bị khí thế của chiến thương tản mát ra dọa sợ đến cả người run r u dày cả người lạnh lẽo ngay cả động đậy một chút cũng không dám hoàng sợ nói vị tiền bối này xin hỏi có gì dặn dò hai người nơm nớp lo sợ sợ hãi nhìn chiến thương bọn họ có thể cảm nhận được người trước mặt khí tức tả ý e là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ nói cho bồn tôn chủ vô lượng sơn tả đồng vũ đế hiện tại ở nơi nào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 có điều trước đây không lâu một thế lực tên là huyền quang cấp vừa ở thiên vẫn bí cảnh đánh giết vô lượng sơn phó sơn chủ tinh trần vũ đế vì lẽ đó v ă n bối suy đoán rất nhiều cường giả của vô lượng sơn đều đi quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh tìm huyền quang cấp kia phiên phước quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh sao chiến thương cười một tiếng hít một hơi chỉ thấy hai linh hồn g i ấ y ruộng vẻ mặt hoảng sợ từ trong đầu hai tên vũ hoàng kia bay ra bị chiến thương nuốt vào trong bụng a phản phất như có kêu lên thê lương thảm thiết vô hình ở trong thiên địa này văn vọng linh hồn của hai tên nhân loại vũ hoàng bị chiến thương thôn vệ không còn một ngống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 d á m cùng vô lượng sơn hò hét đồng thời bọn họ cũng dồn dập chờ đợi chờ đợi một đòn sấm xét của vô lượng sơn bọn họ không tin ở sau khi tổn thất một tên phó sân chủ vô lượng sơn ở huyền vực xửng xứng gần vạn năm sẽ t h ở ơ không động lòng không hề có một chút phản ứng tất cả mọi người đều hiểu này chính là một cuộc tranh đấu quan hệ tới toàn bộ huyền vực bố cục ở thiên vân thành trong một phủ đệ phổ thông cung chủ n g u y ệ t thần cung chúng ta cùng vô lượng sơn tựa hồ không có tranh cãi gì a tùy tiện lại đây có phải là có chút không quá thỏa đáng không một đám nữ tử khí chất cao nhã t h ứ tha diễm sát tuyệt thế tụ tập cùng nhau n h ì n một nữ tử tuyệt s Đám ngay ữ từ t này, n ở trước đây không lâu giao nguyệt vũ đế nghe nói chuyện đã xảy ra ở quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh ngay lập tức mang tất cả các nàng tới thiên vẫn thành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 ở trong một tòa p h ụ đệ khác của thiên vấn thành hô mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm vài bóng người khí tức chất p h á c đột nhiên xuất hiện ở trong đỉnh v i ệ này n Quỷ minh lao tổ vũ thiên vũ đế q u ô n ngục vũ đế ba người các ngươi cuối cùng cũng coi như để đến, đến rồi một nam tử trung niên trên người mặc đạo bảo ý vị đặc biệt từ trong phòng đi ra sau lưng hắn theo một đám võ giả khí thế bất phảm Quỷ minh đại nhân vũ thiên đại nhân q u ô n ngục đại nhân vài tên cường giả vô lượng sơn lưu thủ vẻ mặt cũng kinh hỉ từ trong đỉnh viện đi ra thần sắc kích động không ngớt đạo nhất các chủ người đến không chấm a vu thiên vũ đế nhàn nhạt mở miệng mà quỷ minh lão tổ thì ở một bên không nói một tiếng ư huyền quang các tia giết độc cô đan đế của tề đạo các ta nếu bản tọa không chém người của huyền quang các thành m g u y n mảnh làm sao có thể giải mối hận trong lòng bản tọa cho võ g i ả bị chết của tề đạo các ta một công đạo sắc mặt của đạo nhất các chủ g i ữ thợn lớn tiếng nói độc cô đan đế là dựa dẫm để tề đạo các có thể lập thân ở h u y ề n b ự c lục trọng trọng độc cô đan đế chết đối với tề đạo các ảnh hưởng tuyệt đối là cực kỳ to lớn điều này cũng khiến đạo nhất các chủ đối với huyền quang các cựu hận cực kỳ nồng nặc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 cùng huyền quang cấp các chủ giống như lúc mà một người khác thời điểm chiến đấu sử dụng tới l o n g khí màu vàng có người phán đoán tựa hồ cùng cường g i ả hạ gia có chút tương tự cô ngục n g vũ đế cùng vu thiên vũ đế liếc mắt nhìn nhau nay cùng tinh trần vũ đế trước khi chết chuyển về tình báo vô cùng tương tự một người trong đó tất nhiên xác định là hạ gia hạ vũ tôn không thể nghi ngờ mà một người khác bọn họ còn không được đáp án sáng tỏ trong lòng bọn họ cũng n g h i hoặc sẽ là thiên tài thần bí tên huyền diệp kia sao hơn nữa ta chiếm được một tình báo khác tinh trần vũ đế ở tình huống biết rõ v ấ lạc lựa chọn tự bạo nhưng cuối cùng hai người kia không có v ấ lạc tự bạo người chắc chắn chứ Vũ trên h không khỏi Không i giọng nói.、Không、sai, ê n ngưng vũ đế ta t ư phương phương ớ sớm mới c chiến lực xác thực có đã đi địa điều đế song sản sinh. giao loại hoại kia, tra, phá tình thể trần bạo tự t r là vũ mặt đạo nhất các chủ cũng nghiêm nghị tu vi của tinh trần vũ đế bọn họ đều rất rõ ràng nếu là trạng thái toàn thịnh tự bạo lấy tu vi của bọn họ cũng tất nhiên không cách nào chống đối chỉ sợ ngay cả quỷ minh láo tổ cũng có khả năng bị thương nhưng đối phương không một vất lạc chẳng lẽ đối phương còn có một tên vũ đế tam trọng đình phong sao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 Tốc độ của bọn hắn nhanh trong biết bao, dưới toàn của lực độ nhanh bao, bay gian bọn hắn lượng, thời dưới một nén nhang, liền có thể từ Thiên Vẫn Thành thể có từ đạo ế n quảng trường Thiên Vẫn bị Cảnh. Chỉ là chờ bọn hắn vừa rời Thiên Vẫn Thành không nột. lâu. Đột nột. Một rời chờ Chỉ vừa Bị bao là đ Ẩm Ẩm. lưu quang màu đen bỗng dưng xuất hiện ở trong hư không lưu quang này như một cự lòng dít gào bay múa mang theo khí tức âm lãnh tả ý trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người quỷ minh lão tổ. tổ cả kinh đặc biệt mấy người của ngục vũ đế trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thời khắc mấu chốt liền ra tay toàn lực、Ấm、ẩm hầm Chỉ nghe một tiếng nổ to lớn vang vọng thiên địa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng không gian khổng lồ đường kính ngàn mét không gian t n m á t thân hình mấy người quỷ minh lão tổ gần như cùng lúc đó từ bên trong bay ngực ra vẻ mặt sợ hãi trong đó khoe miệng của cồn ngục vũ đế cùng đạo nhất các chủ mang theo một tiêu n g ọ tươi sắc mặt hai người trăng xám hiện nhiên chịu đến một chút thương tích ha ha ha vũ đế nhân loại nói cho buồn tôn chủ người vô lượng sơn ở đâu một thanh em lạnh leo khiến người ta sợn cả tóc gậy ở trong thiên địa văng lên trận một người mặc đấu bồng màu đen khi tất cả người quỷ dị lạnh leo như băng từ trong hư không bức ra thanh â m sắc bén mang theo tiếng cười nhiếp tâm một người ở trong thiên địa này không ngừng văn vọng ngươi là ai là huyền quan g c á c kia phái tới sao sắc mặt của quỷ minh lão tổ nghiêm túc quát trói thai nói vừa n ã y trong khi giao thủ hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của đối phương cực kỳ đáng sợ đây tuyệt đối là một kình địch đáng sợ vũ đế nhân loại hiện tại là bổn tôn chủ đang hỏi ngươi mà không phải ngươi hỏi bổn tôn chủ nói cho bổn tôn chủ người của huyền vực vô lượng sơn ở đâu bổn tôn chủ muốn nổ vô lượng sơn kia tận gốc thôn vệ hết thể linh hồn làm cho cả vô lượng sơn máu chạy thành sông ha ha ha chiến thương cười âm lanh nói tiếng cười giống như quỷ mị ở trong t h bốn người Hắn từ cốc n g tới h u bọn họ ngoại trừ đạo nhất các chủ ba người còn lại đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của vô lượng sơn hai đại phó sơn chủ một tên thái thượng nguyễn lão cường giả sinh tồn ở huyện vực lục trọng chỉ cần là vũ đế trở lên coi như là ngớ ngẩn cũng biết một cái trong bọn hắn nhưng hôm nay đối phương một cường giả cựu dai tam trọng dĩ nhiên hỏi bọn hắn người vô lượng sơn ở đâu đồng thời nói cho bọn họ biết phải nổ vô lượng sơn tận gốc n à y không phải lọa lộ khiêu khích cùng trào phúng còn có thể là cái gì ở trong lòng đám người quỷ minh lão tổ trong n g á y mắt liền nhận định chiến thương tất nhiên là cường giả huyền quan g cấp phái tới giết bọn họ quá ngưng c u n g chỉ là huyền quan g các cho rằng phái ngươi liền có thể mai phục giết chúng ta đợi sao tự tìm đường chết trong lòng quỷ minh lão tổ vô cùng phẫn nộ hắn nộ quát một tiếng hô một đạo quỷ khí màu đen bông dưng từ trong cơ thể hắn phóng thích ra trong phút chốc. thiên địa xuất hiện vô số lệ quỷ đầu lâu mỗi một cái s ư ớ n g sọ đều có chu vi khoảng một mẫu không ngừng vặn vẹo nhúc ních cười gằn đánh về phía chiến thương cùng lúc đó thân hình của cùng ngục vũ đế đạo nhất các chủ vu thiên vũ đế cũng động vèo vèo vèo ba người từ ba phương hướng khác nhau lướt tầm ầm ra ba cỗ lĩnh vực khủng đố nghiền ép mà đến mang theo uy thế ngập trời không gì đ ị c h nổi điên cùng chấn áp xuống ẩm dưới khí tức vũ đế đáng sợ thư không hoàn toàn t ă n vỡ lực lượng hủy thiên diện địa kia như hồng thủy vỡ đê đông dương giáng lâm đến đỉnh đầu chiến thương bồn tôn chủ còn không muốn giết các ngươi các ngươi lại dám động thủ với bổ nhân loại ngu xuẩn vậy hãy để cho bổn tôn chủ bồi các ngươi vui l u a một chút chiến thương cười khăng k h ắ c trong cơ thể thả ra một luồng ma khí ầm một tiếng trực tiếp đánh nát lĩnh vực của ba người c u ồ n g ngục vũ đế sau đó hắn một quyền đánh về đầu lâu quỷ khí Xì xì. đầu lâu ẩn chứa quỷ khí ngập trời bị chiến thương một quyền bắn trúng trong n g á y mắt phá nát ra yếu đuối không đỡ nổi một đòn t ừ n g kia ma khí từ trong cơ thể chiến thương tàn mát trong n g á y mắt hấp thu quỷ khí không còn một ngống cha cha đây là lực lượng nào thật đại bổ a chiến thương liếm liếm đầu lưỡi hai mắt dữ tợn nhìn chăm chú về phía quỷ khí đầu lâu còn lại quỷ khí đầu lâu còn lại thấy cảnh này.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 giao nguyệt vũ đế mang của nhiều cường giả của Nguyệt Thần Cung, vượt lên hư không, nhìn giả theo rất hư vượt đối á láo m minh người chiến trương 1832, chiến thương ai, một. Giao Nguyệt giao Giao quỷ tổ Đế Vũ đ với kế hoạch của diệp huyền rất rõ ràng sở dĩ hắn đánh g i ế t tinh trần vũ đế chính là vì đưa tới cường giả của vô lượng sơn vây g i ế t thế nhưng vô lượng sơn là một tông môn nhất lưu là căn bản không thể dốc hết toàn lực nói cách khác cường giả vây g i ế t huyền quan các tất nhiên chỉ là một luồng lực lượng của vô lượng sơn một thế lực như vậy huyền quan các liên hợp nguyện thần cúng hoàn toàn có thể triệt để ăn sạch tinh trần vũ đế vẫn l ạ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 lẽ nào hắc y nhân này là người của huyền quang các lần trước chiến đấu tựa hộ không thấy tung tích của hắc y nhân này huyền quang các đến cùng c i là thế lực gì tại sao có thể có nhiều cường giả định phong như vậy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 trong lòng quỷ minh lão tổ kinh nộ này rốt cuộc là ai có thể thôn vệ ư u minh quỷ khí của mình ư u minh quỷ khí của mình có thể ăn mòn tuyệt đại đa số lực lượng u y ề nguyên n nhưng người này lại không có chút ảnh hưởng nào đáng ghét cảm thụ ư u minh quỷ khí trong cơ thể tiêu tan quỷ minh lão tổ phẫn nộ gào ghét hắn đột nhiên thôi thúc ư u minh quỷ khí trong cơ thể điên cuồng oanh kích ở trên người chiến thương cũng ở dưới tiến công như vậy bị thương nặng thậm chí vẫn lạc nhưng mà những s u n g kích này rơi vào trên người chiến thương một chút gợn sóng cũng không có chấn động một cái ha ha ha thật thoải mái đây là lực lượng nào đến nhiều hơn một ít nữa a chiến thương hưng phấn cười gàn sau đó dùng sức hút một cái hô t ả n g lớn u minh quỷ khí cấp tốc hòa vào trong cơ thể hắn trở thành lực lượng thân thể hắn đại ma thiên c h i ế n phủ lúc này một tiếng gào thét vang vọng t h i ê n địa của ngục vũ đế cầm chiến phủ màu đen hư vô võ hồn trên đỉnh đầu hắn phong thích chí đạo tinh hoàn rung động một luồng lực lượng võ hồn khủng bố ra chỉ đến trên chiến phủ ẩm ẩm ẩ ổ xuống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 ẩm nhưng, nhưng kinh mạch cùng xương cốt của hắn lại không kịp phòng hộ ở trong khoảnh khắc nổ tung ra trường uy qua đi côn ngục vũ đế phun máu tơi tung tóe bay ngược ra ngoài vẻ mặt sợ hai đan sen kinh mạch toàn thân đứt đoạn xương cốt vỡ vụt chỉ còn dư lại nửa cái mạng không còn lực lượng ra tay ồ、oh, dĩ nhiên chặn lại cấm hồn chi trưởng của bổn tôn chủ thật sự là có tài chiến thương hơi xứng sở trong đó đỉnh đầu vu thiên vũ đế hiện lên một vu ma ảnh vu ma này hình thể cao to mang theo một luồng lực lượng từ viễn cổ man hoang lan truyền ra cấp tốc cùng vu thiên vũ đế dung hợp lại 1833, chiến thương Hai. trong phút chốc cả người vu thiên vũ đế vu ma lực quanh quẩn thân thể bỗng dưng bành trướng một vòng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 diễn biến làm một thế giới quần quận hư vô nghiền ép về phía chiến thương hai đại lực lượng che đậy mà xuống làm rất nhiều võ giả quan sát cả kinh tất cả đều trận to hai mắt nín thở ngưng thần không dám có chút bỏ qua ha ha ha trò mẹo cũng dám q u o y khoang dưới hai đạo công kích sắc mặt chiến thương không hề thay đổi một luồng ma khí ngập trời từ trong cơ thể hắn tỏa ra hóa thành một màn trời hiện lên đỉnh đầu phút chốc chặn lại hai người tiến công ầm ầm ầm đạo nhất các chủ cùng vũ thiên vũ đế gào thét hai có lực lượng khủng bố điên cùng nghiền ép nhưng mặc cho bọn họ làm sao thôi thúc cũng thủy trung không cách nào đột phá chiến thương phòng ngự trái lại có loại cảm giác từ, từ Cái màn trời quần c u ộ n bao phủ kia phản phất như một l ạ c h trời không thể vượt qua dễ dàng liền chống lại công kích của bọn họ tuy cấp bậc lực lượng không t r ê n h lệch bao nhiêu nhưng ở trên bản chất lại phản phất như ngang qua một thành câu cực lớn căn bản không ở cùng một cấp bậc để cho các ngươi nếm thử lực lượng của tử u y tâm chiến thương cười khẳng k h ắ c sau khi ngăn trở đạo nhất các chủ cùng v u thiên vũ đế tiến công trong cơ thể đông dưng lao ra một đ ạ o khí tức lạnh như băng khủng bố khí tức lạnh như băng này phản phất như có thể đông lại tất cả thế gian trong nháy mắt nổ nát hai người tiến công tràn ngập lên thân thể v u thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ một lực lượng này v u thiên vũ đ cảm giác một luồng hàn khí kinh người rót vào trong cơ thể bọn họ răng r á c huyết mạch của hai người bọn họ đều ở trong c h ư ớ c mắt bị đông kết không chỉ máu tươi thân thể thậm chí ngay cả huế y nguyên n linh hồn cũng rơi vào ngưng trệ từ từ bị đóng băng một tầng băng bắt đầu bao trùm thân thể hai người trong tầng băng hai người t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng quỷ minh lực lượng phù d u tam thế thời khắc mấu chốt quỷ minh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng đông dưng vỗ vào trên người chiến thương đánh gây chiến thương tiến công ẩm đóng băng nát tan vũ thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ chật vật bay ngược ra ngoài từng cái từng cái phun ra máu tươi vẻ mặt kinh nộ hoảng sợ s á t mặt quỷ minh lão tổ dữ thợn điên cùng tôi thúc gú quỷ võ hồn một luồng tà ý lạnh lẽo như một lưỡi dao s á c tầng tầng đâm vào trong cơ thể chiến thương chết cho ta quỷ minh lão tổ ngựa mặt lên trời gào thét trong phút chốc đánh tan lực lượng quỷ minh ở trong cơ thể chiến thương ầm ầm nổ, nổ tung thân thể chiến thương phút chốc càng t h ư n g lên một luồng ma khí trong nháy mắt bao phủ từ trong ma khí đột nhiên dỗi ra một bàn tay đen kịt nhanh như tia chớp vỗ vào ngực quỷ minh lão tổ giang giắc tiếng xương cốt vỡ nát quỷ minh lão tổ chật vật bay ngực ra ngực xuất hiện một vết thương lớn nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm c h ầ m vào chiến thương hóa thành ma khí lộ ra vẻ kinh hại khiếp sợ hô chỉ thấy chiến thương trước bị hắn nổ nát thành vô số ma khí dĩ nhiên không ngừng n ú c đ í c h trong n g á y mắt lần nữa ngưng tụ thành hình người khí tức trên người càng không có một tia yếu bớt liếm đầu l ư ờ i yêu dị nói muốn giết bùn tôn chủ chỉ bằng mấy người các người quả thực mơ hão ha ha ha chiến thương âm lạnh cười to tiếng cười ở trên bầu trời v a n g vọng như k i ể u hữu á c ma giữ tợn khủng bố toàn bộ quá trình nói đến dài lâu kỳ thực vẹn vẹn là ở mười mấy hô hấp mấy đại cường giả của vô lượng sơn cùng tề Đạo các tất cả đều bị thương.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 Từ、trong ừ t hư không b ỗ n g d ư n g đi ra hai bóng người này một toàn thân hào quang màu vàng một trên mặt mang theo khăn tre chính là diệp h u y ề n cùng hạ vũ tôn được tin tức của giao nguyện vũ đế từ quang trường giao dịch của thiên vân b í cảnh lao tới c h i ế n thương nhìn thấy bóng người màu đen cười to căn dỡ diệp h u y ề n hơi sưng sở trong miệng kinh ngạc lên tiếng Ồ, là ai đang gọi bổn tôn chủ c h i ế n thương hơi sưng sở quay đầu vừa vặn nhìn thấy diệp h u y ề n cùng hạ vũ tôn hắn hơi nhường mày nói tiểu từ người là ai nhận thức bổn tôn chủ trong lòng nó hơi nghĩ hoặc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 hơn nữa diệp huyền hết sức thu lại chiến thương không nhận ra được là cực kỳ bình thường Trước 1834, tuyệt thế thiên tiêu thấy dung mạo của diệp huyền, chiến thương lập tức phẫn nộ hết to một tiếng, một mất mắt, thể thám tử ở quảng trường thiên truyền tình báo, quần ngục vũ đế đã mơ hồ có chút rất thể ngươi. như lớn của chiến ngục sức chiến cũng chừng có có chuyện Căn cứ cảnh ngục có các các chủ rất có thể chính dung huyền, quần hầu đấu huyền quảng quần suy huyền quang này, Diệp Diệp Nhìn phẫn hai hắn, nhiên hồ đế đế đi bên nộ đúng vẫn đoán là lập là là mà mơ dĩ mạo sao báo, về vũ vũ đó. đã ở ở bí hiện tại chờ hắn thật sự nhìn thấy diệp huyền nội tâm nhất thời chấn động cực kỳ to lớn là hắn làm sao đúng là hắn sao có thể có chuyện đó hơn một năm trước người này mới là vũ đế nhất trọng mới qua bao lâu thực lực của hắn đã tăng lên đến mức độ này đây căn bản không thể là ai người này đến tột cùng là ai trong lòng c a n g ụ c vũ đế vạn phần kinh nộ đồng thời khiếp sợ còn có rất nhiều cường giả vũ đế ở đây người này chính là huyền quan cấp các, các chủ sao làm sao còn trẻ như vậy khi tức trên người hắn tựa hồ là cựu gia nhị trọng trước chính là hắn cùng bóng người màu vàng kia chặn rết vô lượng sơn phó sơn chủ tinh trần vũ đế sao có thể có chuyện đó h u y ề những quang các các c ủ thật giống như nhận thức ý như này. Đoàn người trong mắt ổ lên, đặc biệt sau khi nhìn thấy diệp huyền trẻ tuổi, từng cái, từng như nhận hắc như nháy khi nhìn huyền như phóng. h giống người ngây người Diệp cái cái này. Đoàn lên, n đặc ý đều ổ sau ngày qua các thế lực lớn không không suy đoán huyền quang các thần bí đến t ộ t cùng lai lịch ra sao đặc biệt diệp huyền ở phương diện luyện dược đánh bại độc cô đ a n đế để rất nhiều thế lực của huyền vực dồn dập tìm hiểu diệp huyền đến t ộ t cùng là thân phận gì ngăn ngắn nửa tháng luyện dược sư đế cấp nổi danh toàn bộ huyền vực hầu như tất cả đều bị đào móc ra dồn dập cùng diệp huyền tiến hành so sánh thậm chí một ít lão quái vật lánh đời nhiều năm không ra cũng bị người lấy ra so sánh còn có người cho rằng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 Cả ngay cả chiến thương cũng xứng sở chợt hắn mới phản ứng được lúc trước ở cổ ma c h i địa vì tranh né huyết kiếm vũ đế truy sát hắn bị ép giả làm tôi tớ của diệp huyền không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên ở trước mặt mặt nhiều người như vậy trực tiếp nói ra tiểu từ túi xem bùn tôn chủ làm sao giết ngươi chiến thương tức giận đến cả người phát điên hô hắn vung tay lên một đạo lực lượng âm lãnh mang theo ma khí băng hàn đánh về diệp huyền ầm ầm ầm Trước 1835, nghe ta mệnh lệnh, một. Trong phút toàn thiên trong mắt tất một thấu từ trăng thấy ma khí ngập trời hóa thành màn trời to lớn, mang theo khí tức tả tới trước mặt Thiếu. Tôn một thân một trước mặt ra, người được xương lớn, chốc, cả cảm giác chỉ cái, nghe mệnh lệnh, nháy lạnh xuống, luồng lạnh lòng lan hẳn ngập màn mang lạnh Huyền. bên hình loáng muốn ngăn khí hóa khí Hạ địa ma âm mọi Diệp Diệp leo bộ đi Di đây đều đáy ở ở ở ý ý Vũ hắn sợ đến biến sắc liền vận chuyển long khí cật lực chống đỡ lực lượng kia để cho ta tới sắc mặt diệp huyền hở h ữ g nhẹ nhàng vung tay lên liền đẩy hạ vũ tôn ra ngoài ẩm màn trời màu đen như một con cự thú trong nháy mắt nuốt diệp huyền vào thiêu g i a o cách đó không xa g i a o nguyệt vũ đế tâm thần căng thẳng nhưng xuất phát từ tự tin đối với diệp huyền nàng vẫn không ra tay ha ha ha tiểu tử còn ở trước mặt b ù n tôn chủ giả ngu để ngươi mở mang lực lượng tuyệt âm của bồn tôn chủ đáng sợ như thế nào chiến thương cười to thôi thúc lực lượng tuyệt âm trong cơ thể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 nhưng từ trước mắt đến xem hai người cũng không phải một nhóm giết hai người này mau mau giết tốt nhất song phương đều đồng quy vô tận đám người quỷ minh lão tổ nắm chặt s o n g quyền trong lòng chờ mong cường giả rất nhiều thế lực trước cho rằng chiến thương là huyền quan g cấp phái tới thời khắc này cũng sửng sốt từng cái từng cái tâm nhấc lên chiến thương mạnh mẽ vừa nãy bọn họ đều thấy rõ ràng d ố c sức đối kháng vô lượng sơn tứ đại cường giả định phong hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong huyền quan g cấp các, các chủ kia có thể ngăn cản người này tiến công sao ngay thời điểm tất cả mọi người đều tâm thần thất thỏm căng thẳng nghi ngờ chờ mong chiến thương lá gan của ngươi lớn nhị ngay cả chủ nhân cũng dám đậu thủ một thanh â m đạ mạc đột nhiên từ trong ma khí lan truyền ra tiếp theo anh một luồng lực lượng h ỏ a diễm khủng bố từ trong ma khí lan truyền ra toàn bộ ma khí rõ ràng có thể nhìn thấy từng v ầ n g sáng màu đỏ lưu chuyển một luồng lực lượng nóng rực cùng lực lượng băng hàn đối kháng sau một khắc Sì một ánh kiếm sấm sét tỏa ra như ánh bình minh trong nháy mắt phá tan hắc khí ngập trời á n h kiếm kia sông thẳng lên trời nối liền trời đất xung quanh anh kiếm bầu trời phá nát không gì đỉnh nổi dưới anh kiếm toàn bộ hắc khí trong nháy mắt nổ tung một bóng người quanh quần ánh chấp đứng ngạo nghệ trong hư không ánh mắt bình tĩnh cái gì n g ư ơ i dĩ nhiên ở dưới lực lượng tuyệt tâm của bùn tôn chủ công kích một chút việc cũng không có chiến thương lấy làm kinh hãi kinh kêu thành tiếng t r ợ ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệp huyền lông mày không khỏi nữ h một cái không đúng n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên là tuyệt tâm thân thể còn có cố lực lượng của tuyệt tâm chi thủy này ngươi đi qua tuyệt tâm động ngươi là người mấy năm trước tổn thương bất diệt ma chủ kia lực lượng tuyệt tâm của chiến thương chính là bởi vì nhiều năm ở tuyệt tâm động hấp thu lượng lớn tuyệt tâm chi thủy gây nên mà từ trên người diệp huyền hắn cảm nhận được khí tức tuyệt tâm chi thủy đồng dạng bất diệt ma chủ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 nếu như m u ố n chiến đấu chờ thiếu gia ta diệt vô lượng sơn lại đánh với ngươi một trận d i ệ p huyền lạnh lùng nói chiến thương khó chơi hắn biết rõ tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất lúc trước hắn cùng chiến thương từ cổ ma c h i địa tách ra cũng chỉ qua mấy năm mà thôi trong mấy năm này d i ệ p huyền gian nan đột phá đến vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng chiến thương lại trực tiếp đột phá đến vũ đế tam trọng h i ệ n nhiên lúc trước chiến thương ở cổ ma c h i địa cùng thiên âm cốc cũng được kỳ nộ g lớn lao nếu như là lúc khác diệm huyền còn có tâm tình cùng chiến thương chiến đấu một hồi thế nhưng hiện tại là thời khắc đối phó vô lượng sơn hắn hoàn toàn không có tâm tình như vậy những người này là người của vô lượng sơn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 thiếu gia ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh hay không còn có cột ngục vũ đế năm đó ngươi truy sát thiếu gia ta truy sát rất vui vẻ à? làm sao hiện tại chật vật như vậy diệp huyên vừa nói một bên chậm rãi đi về phía trước mỗi một bước bước ra sắc cơ trên người liền nồng nặc một phần khi hắn đạp xuống bước cuối cùng toàn bộ thiên địa đều phảng phất như khẽ r u t lên có loại cảm giác trời long đất lở tiểu t ử thúi ngươi đừng tan rỡ đ á c tội vô lượng sơ ta bất kể là ai cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt cột ngục vũ đế p ẫ n nộ gào thét nói thật không diệp huyền nhau mắt lại trong con ngươi bắn ra hàn mang ác liệt như vậy thiếu ra ta liền nhìn vô lượng sơn ngươi làm sao để ta không có kết quả tốt đáng tiếc tình cảnh này ngươi là không nhìn thấy xèo nói xong thân hình diệp huyền bỗng dưng nói lên mang lực lượng phong lôi trong nháy mắt i ế t về phía cồn ngục vũ đế tiểu tử n g ư ơ i muốn chết trong bốn đại cường giả của vô lượng sơn chỉ có quỷ minh l á o tổ còn có đầy đủ sức chiến đấu hắn n ộ quát một tiếng một đạo võ hồn giống như ưu quỷ hiện lên ở đỉnh đầu một lùm lực lượng tuyệt cường bỗng dưng đánh út về phía diệp huyền hóa thành quỷ minh khí ngập trời bao phủ diệ thuộc tính lực lượng thật cổ quái diệp huyền cao mày thôi thúc tài quyết chi kiếm một chiêu kiếm đánh nát quỷ minh lão tổ tiến công nhưng thân hình của hắn cũng bị oanh rút lui hơn trăm thước một luồng lực lượng vô hình tà ác nỗ lực tiến vào thân thể của hắn sắc bén vô cùng diệp huyền thôi thúc vô tận dung hỏa thiêu cháy thành cho bụi tiểu t ử này ở dưới lực lượng của bản tọa công kích bình yên vô sự bản tọa làm sao đều gặp phải những gia hỏa quỷ dị này quỷ minh lão tổ nhìn diệp huyền trong lòng một mực diệp huyền cũng khẽ cao mày thực lực của quỷ minh lão tổ nằm ngoài dự đoán của hắn nếu hắm tự mình đậu thủ tất nhiên phải bại lộ một ít lá bài tẩy mạnh mẽ những lá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 n g ư ơ i dám mệnh lệnh b u ồ n tôn chủ ngươi cho rằng b u ồ n tôn chủ chiến thương thân phận của ngươi có còn muốn ẩn giấu hay không nếu như ngươi không ngại thân phận bại lộ có thể không để ý tới thiếu ra ta mệnh lệnh diệp huyền đánh gãy chiến thương lạnh lùng nói ta chiến thương phiền muộn đến s ắ p phun máu hận không thể một cái tắt đập chết diệp huyền nhưng hắn rất rõ ràng ở trước mặt diệp huyền nắm giữ thiên hỏa mình căn bản đập không chết đối phương mà một khi đối phương lộ thân phận phệ hồn tộc của hắn ra ánh sáng hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành công địch aaa tức chết bổn tôn chủ cuối cùng c h i ế n thương chỉ có thể phẫn nộ gào thét một tiếng mạnh mẽ đánh về phía quỷ minh lão tổ c h ú t tất cả phẫn nộ ở trong đáy lòng lên người quỷ minh lão tổ hạ vũ tôn đậu thủ nhìn thấy quỷ minh lão tổ bị chiến thương c ủ a lấy diệp huyền k h ẽ quát một tiếng lần thứ hai lướt tầm ập ra vâng hạ vũ tôn lệ quát một tiếng cả người đằng đằng sát khí diệp thiếu quân ngục vũ đế này giao cho ta ẩm một đạo long khí kim sắc t ừ trong cơ thể hạ vũ tôn tỏa ra lực lượng long nguyên mạnh mẽ ở trên người hắn cấp tốc bao trùm ộ t tầng vải giáp dày nặng sau đó điên cồn rết về phía quần ngục vũ đế chỉ bằng ngươi tuy quần ngục vũ đế trước bị thương nặng,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 trong con ngươi đều lộ ra tâm ý lạnh lùng diệp huyền ngông cồn g cùng hung hăng khiến cho trong lòng hai người giận tí mặt đồng thời dễ tới t Trước 1836, ta mệnh lệ, 2. thương bị khí tức thiên tuyệt thể hiếp đến sự tồn tại trước rất mắt, tức trên ra lượng được lượng cường người với Chiến của ngạc cả lực có của nghe mệnh lệnh, huyền kinh kinh, đáng đến hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được diệp huyền cùng hắn cách ra mấy năm, lực lượng linh hồn lại、so、với trước đây hắn hơn rất nhiều. giác khí hỏa hiếp làm cảm mấy loại Diệp đối vi bị hê đây xoay so sợ cách Nó chật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 của ngục cho giao này vũ đế này giao cho ta.、Ấm. một m đạo long khí kim sắc từ trong cơ thể hạ vũ tôn tỏ a ra lực lượng long nguyên mạnh mẽ ở trên người hắn cấp tốc bao trùm một tầng v ả y giáp dày nặng sau đó điên c u ồ n g giết về phía c u ầ n ngục vũ đế chỉ bằng ngươi tuy c u ầ n ngục vũ đế trước bị thương nặng nhưng thừa dịp khoảng thời gian này đã khôi phục rất nhiều lúc này hắn liền từ trên người lấy ra rất nhiều đan d ư ợ c sau đó đổ vào trong miệng Với anh, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn cấp tốc b ư c lên ở dưới hư vô vó hồn cả người như một vị ma thần màu đen、Chết. trong phút chốc hai bóng người một kim một hắt điên cùng chém giết hống trong hư không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 trong lúc nhất thời trời long đất lở toàn bộ vòm trời đâu đâu cũng có huyền nguyên lực lượng ngập trời tỏ khắp uy thế khủng bố phong thích chấn động đến mức trong thiên địa xuất hiện vô số vết nước không gian như từng cái miệng nhỏ mở ra giữ tợn khủng bố côn ngục vũ đế hôm nay chính là giờ chết của ngươi ngoan ngoãn nạ bạc đi trên chiến trường của hạ vũ tôn cùng cùng một vũ đế hai người điên cùng chém giết mỗi đánh xuống một đòn tất có vòm trời sụp đổ khí tức bàng bạc như b i ể n gầm bao phủ kinh tâm động khách đúng hạ vũ tôn đánh xuống một đòn lợi t r ả o màu vàng xé rách trời cao mang theo tảng lớn quang hồng đỉnh đầu của hắn một đạo long khí kim sắc s ô n g thẳng lên trời chấn động tiên địa cự long màu vàng dương nhanh mỗi vớt ngao du mây xanh mang theo bá khí không gì đỉnh đ ổ i khí tức mạnh mẽ tản mắt ra khiến cho rất nhiều võ giả cách đó không xa đều khó thở từng cái từng cái trận mắt lên đây là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 trong lúc ò n vạn phần chấn động. Năm lánh đời Đông Lăng trong như huyền trong gần trăm năm qua, cũng là huyền án to lớn nhất của huyền trăm năm g gia Gia vực vực Hạ sạch, đại hầu tộc của của đó đời đêm một trăm trăm diệt qua, qua. to là là l bị sự đó đông lăng hạ gia trong một đêm hóa thành bụi phấn khắp nơi thi thể cùng đổ nát t h ê lương chấn kinh rất nhiều thế lực ở thiên huyền đại lục không có ai biết đông lăng hạ gia là làm sao bị diệt thậm chí không biết ai đã hạ thủ tổng cộng có bao nhiêu người chỉ biết trong một đêm đông lăng hạ gia biến mất hầu như không còn một người sống cũng không có khiếp sợ toàn bộ đại lục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 l i ê n nhìn thấy vô lượng sơn vu thiên vũ đế bị một ánh kiếm phách ở trên người toàn thân phun máu tươi tung tóe thân thể như muốn chia năm xẻ bảy chật vật bay ngực ra nếu như không phải đạo nhất các chủ đúng lúc ra tay e là dưới chiêu kiếm này vu thiên vũ đế liền nát tan hoàn toàn chết đi cái gì huyền quang các các chủ mạnh như vậy hoàn toàn chiếm cứ thượng phong các ngươi vừa nãy không thấy đạo nhất các chủ cùng vu thiên vũ đế ở dưới người này tiến công dĩ nhiên một chút sức phản kháng cũng không có thật đáng sợ rất nhiều cường giả nhìn thấy diệp huyền cùng hai người vu thiên vũ đế chiến đấu từng cái từng cái kinh hại không tên khiếp sợ v v v ở dưới diệp huyền tiến công v u thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ hầu như không có sức phản kháng liên tiếp lui về phía sau trên người vết thương đầy d â y đây cơ h ộ i hoàn toàn trái ngược tưởng tượng của mọi người coi như là v u thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ chức ở dưới h ắ y nhân quỷ dị kia tiến công đã bị thương nặng nhưng hai người dù sao cũng là vũ đế tam trọng cường giả tiếng t â m lừng lẫy của huyền vực bây giờ lại bị một người trẻ tuổi không tới ba mươi truy sát chuyện này quả thật kinh rơi con mắt của tất cả mọi người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 diệp huyền rõ ràng cảm giác được sức chiến đấu của v u thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ đại yếu b ấ t rất nhiều ánh mắt của hắn ngưng lại hai con ngươi như ống kính văn hoa đột nhiên xoay tròn tỏa ra ánh sáng yêu dị thần linh đồng thị băng hòa sông bạo tập trung v u thiên vũ đế diệp huyền rốt cuộc sử dụng tới thần linh đồng thị một luồng hồn lực khủng bố như dòng lũ trong nháy mắt đi vào đầu góc của v u thiên vũ đế một đạo lực lượng băng hòa đáng sợ ở trong đầu của hắn ẩm ẩm nổ tung một tia lực lượng của địa hòa cùng tuyệt â m trí thủy điên cùng dập tắt linh hồn của v u thiên vũ đế đây là công kích gì không được linh hồn của ta a đau vu thiên vũ đế kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy linh hồn cấp tốc mất đi đầu g óc hoàn toàn bị đau nhức c h à n ngập trước mắt đ e n kịt mà lúc này d i ệ p huyền thôi thúc tài quyết chi kiếm với anh một ánh chớp màu xanh thăm thảm từ trên trời d á n xuống bầu trời phảng phất như bao trùm lên một tầng hát vân trên tài quyết chi kiếm của d i ệ p huyền hào quang và trượng hình thành một thanh cự kiếm á n h chớp n g ậ p trời phá thoái hư không thừa d i ệ p vu thiên vũ đế trọng thương mạnh mẽ chém xuống thiên lôi kiếm dài đến ngàn trượng hầu như che đậy toàn bộ bầu trời nếu đòn đánh này trung đích vu thiên vũ đế nhất định đầu một nơi thần một, một... nghèo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 ánh mắt của vu thiên vũ đế hoảng sợ cả người nổ tung ra hóa thành b ù i phấn hô một luồng l ự c cắn nuốt vô hình bao phủ thôn vệ c ử u tinh võ hồn của hắn sạch sẽ cái thứ nhất ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo chậm nhìn về phía đạo nhất các chủ thanh âm của hắn không lớn nhưng rơi vào trong thai mọi người lại giống như thanh âm của tử thần đạo nhất các chủ cảm giác mình như bị tử thần tập trung cả người sợ hãi ngay cả sâu trong linh hồn cũng cảm thấy r u t r ỗ n dậy trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ vũ thiên cách đó không xa quỷ minh lão tổ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi gào thét lên tiếng hai con mắt lựa giận bốc lên muốn giết về phía diệp huyền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 thây chất thành núi máu chảy thành sông đại h ỏ a che thiên vô số con cháu hạ gia người già trẻ em ở trong huyết h ả i bị đổ g i ế t tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thay diện tộc tàn nhẫn biết bao đau lòng s á u m ư ờ i năm qua hạ vũ tôn ở trong vô số đêm thâu nhớ tới năm đó hắn hận hận mình không đủ cường đại hắn đã từng vô số lần nghĩ tới nếu như có cơ hội hắn nhất định phải tự mình chém giết kẻ t h ù diệt hạ gia hắn hôm nay cơ hội này đặt ở trước mặt hắn lẽ nào hắn ngay cả lực lượng lấy đầu kẻ thủ cũng không có sao a hạ vũ tôn n ử a mặt lên trời hét giận dữ trong tiếng hú mang theo bi phẫn mang theo không cam lỏng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 trong ự c tiếp đ hư không hạ vũ tôn thờ hổn hển tuy hắn ở thời khắc sống còn bước vào cựu giai tam trọng đình phong nhưng trên mạng hắn lại không có một chút ý mừng chỉ có bi thương dày đặc các tộc nhân các ngươi nhìn thấy không nhìn thấy không côn ngục vũ đế năm đó ở hạ gia ta tàn phá đã bị ta giết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 Các t đồng h n n ư yên thời ạ vũ tôn ta ở đây thuyền n h ấ án hơn sáu mươi năm qua rốt cuộc trần tướng rõ ràng vô lượng sơn năm đó tiêu diệt đông lăng hạ gia dĩ nhiên là vô lượng sơn làm sao có thể mặc dù vô lượng sơn là một trong bảy đại tô n môn tồn tại đứng đầu nhất đại lục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 đồng thời cực kỳ phiền muộn đều to lên linh hồn của vũ đế tam trọng đó là đồ đại bổ cỡ nào cứ như thế trực tiếp giết nếu có thể cho hắn thốt vệ thật là tốt biết bao ai trong lòng chiến thương phiền muộn nhưng ở dưới con mắt mọi người hắn không thể trực tiếp đường hoàng đi hấp thu linh hồn của đám người cồn ngục vũ đế nếu như công n h i ê n hấp thu vậy thân phận của hắn liền lộ ra ánh sáng cồn ngục trong lòng chến i thương phiền muộn trong lòng quỷ minh l á o tổ lại kinh nộ hoảng sợ hắn không nghĩ tới chuyến đi này của mình sẽ tao nộ trọng thương như vậy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 Quỷ minh lão tổ rất rõ ràng đi chỗ khác tất nhiên sẽ bị hạ vũ tôn chiến thương còn có diệp huyền chặn lại chỉ có phương hướng rất nhiều cường giả thế lực kia công kích của bọn họ mới không cách nào bao trùm đến hơn nữa có cường giả rất nhiều thế lực kiểm hộ đám người diệp huyền tất nhiên không dám toàn lực ra tay đáng chết ta tức chết bùn tôn chủ con b ị tới tay b a y mất chiến thương phiền muộn đến sắp phun ra máu hắn quắt to một tiếng hóa thành một đoàn ma khí điên cùng đuổi theo quỷ minh lão tổ chiến thương ngừng tay diệp huyền cầm lên bay đến nếu đòn đánh này của chiến thương hạ xuống cường giả rất nhiều thế lực trong thiên v ẫ thành ít nhất cũng phải chết hơn phân nửa cái tên này sắp chạy trốn còn lưu thủ làm gì ai chiến thương giận dữ hết yên tâm hắn không trốn được d i ệ p huyên híp mắt cười gằn ẩm ngay trong nháy mắt quỷ minh l á o tổ sắp nhảy vào đoàn người một bàn tay cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa bàn tay này rộng rãi mông lung mang theo lực lượng không gì đ ị c h n ổ i phong tỏa lại một phương hư không để trong lòng quỷ minh l á o tổ dâng lên một luồng hoảng sợ mãnh liệt quỷ minh l á o tổ căn bản không nghĩ tới trong đám người lại sẽ có cường giả như vậy chờ thời điểm hắn phản ứng lại bàn tay mông lung kia đã trong nháy mắt rơi vào trên người hắn không tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên Quỷ minh láo tổ chiến n hình. h tay a hai bay phía tay, ta nhẹ nhàng chấn động, lần thứ hai bay về phía trước, che lại xuống. Dừng thứ che cho h trước, c để lại tới. i về thương lo lắng không ê u Nếu to, trực tiếp vào tới. vào n ư thương quỷ đâu thu minh mình kia đi linh Với chiến tên hồn hắn. anh, chết, chạy hấp h láo tổ bị k của đập chờ bàn tay trắng non kia hạ xuống trực tiếp hóa thành màn trời bao phủ quỷ minh lão tổ lại rất nhiều cường giả thiên vẫn thành đứng nạo nghệ phía chân trời lúc này mới dồn dập phản ứng lại từng cái từng cái sợ hai tan ra nhìn chăm chú về phía một bóng người trong đó thân ảnh ấy xinh đẹp tuyệt luân mờ ảo độc lập mới đầu mọi người hoàn toàn chìm đắm ở trong diệp huyền cùng đám người quỷ minh lão tổ chiến đấu bởi vậy không có chú ý cho lúc này mọi người mới dồn dập phát hiện vừa nãy đột nhiên ra tay dĩ nhiên là một mỹ nữ dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ phảng phất như tiên tử hạ p h ả m nàng lẳng lặng đứng ở trong hư không như thế liền có một loại di thế độc lập k h í chất đồng bình như tiên tỏa r a phảng phất như thiên địa vạn vật ở trước mặt dung nhan mỹ lệ của nàng đều mất đi sát thái người này là ai nữ tử thật đẹp cõi đời này có tiên tử mỹ lệ như vậy sao các nàng đến tột cùng là cường giả thế lực nào phiêu miệu cũng sao vừa nãy một trực kia càng trực tiếp đánh nát quỷ minh lão tổ người này đến tột cùng là thần thánh p h ư nào đoàn người truyền ra từng trận ô lên không ít người nhìn giao nguyệt vũ đế cùng đám người lý hiểu dùng công chủ thanh dồn dập suy đoán ở thiên huyền đại lục thế lực nữ t ử chứ danh nhất không thể nghi ngờ chính là một trong bảy đại tông môn phiêu m i ệ u cung bởi vậy mọi người ở đây ngay lập tức nghĩ đến cũng là phiêu m i ệ u cung không phải phiêu m i ệ u cung ta đã thấy người phiêu m i ệ u cung các nàng đều là thân mặc đồ trắng cùng đám người trước mặt có chút khác nhau nhưng có cường giả quen thuộc phiêu m i ệ u cung trực tiếp nói giao nguyện vũ đế là nguyện thần cung giao nguyện vũ đế lúc này trong đám người có một lão giả kinh ngạc thốt lên trong mắt mang theo khó có thể tin cái gì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 giao n g u y ệ t vũ đế đột nhiên mất tích bí ẩn trở thành một tông mê án từ đó về sau n g u y ệ t thần cung liền rất ít đi lại ở huyền vực thanh thế cũng từ từ rơi xuống nhưng dù vậy trừ một chút vũ đế trẻ tuổi hết thẻ cường giả vũ đế thế hệ trước hầu như đều nghe nói qua giao n g u y ệ t vũ đế nhưng người từng gặp nàng lại cực kỳ ít ỏi không sai là nàng chính là nàng lão giả kia ánh mắt kích động thân hình run rẩy năm đó huyền vực đại hội ta từng ở dưới l i ế c nhìn qua giao nguyễn vũ đế một chút chắc chắn sẽ không nhận sai trong lòng lão giả kia hiện ra tình cảnh hơn trăm năm trước huyền vực đại hội bóng người giao nguyễn vũ đế cao quý từ trên trời giang xuống đi vào đại điện hội nghị vẹn vẹn là l i ế c nhìn qua một chút cũng khác sâu ở trong lòng hắn suốt đời khó quên giao n g u y ệ t vũ đế chúng ta đi thôi diệp huyền l i ế c nhìn rất nhiều cường giả ở thiên vấn thành đi tới trước mặt giao n g u y ệ t vũ đế vốn sau khi nhìn thấy chiến thương xuất hiện hắn là không chuẩn bị để giao n g u y ệ t vũ đế ra tay không ngờ thời khắc sống còn giao n g u y ệ t vẫn phải ra tay rồi có điều như vậy cũng không có gì ngược lại giao n g u y ệ t vũ đế ra tay cũng ở trong kịch bản của hắn giao n g u y ệ t vũ đế gật t ù nhìn đám người lý hiểu dung nói các ngươi lát nữa đều đi theo ta vâng đám người lý hiểu dung áp chế lại nghi hoặc trong lòng đều không có hỏi dò chiến thương đón lấy mục đích của chúng ta chính là tiến công vô lượng sơn nếu ngươi có hứng thú có thể liên thủ với chúng ta cùng diệt vô lượng sơn kia d i ệ p huyền bí mật truyền âm cho chiến thương thực lực của chiến thương tuyệt đối vượt lên vũ đế tam trọng đỉnh phong bình thường nếu có hắn ra tay tiến công vô lượng sơn tỷ lệ thành công sẽ lại tăng lên một thành h ừ bộ tôn chủ sẽ cùng tên nhà ngươi liên thủ chiến thương thử lạnh nói mắt lộ ra sắt khí hận đến hàm răng nghiến kẻ kẹt, kẹt nếu hỏi người hắn muốn giết nhất diệm huyền tuyệt đối xếp hạng thứ nhất ngươi có thể không cùng thiếu gia ta liên thủ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 đến lúc đó tu vi của bổn tôn chủ chắc chắn tăng nhanh như gió lại đi diệt h u y ề n diệp chẳng phải là bắt vào tay sao Trước thương tức một thiên thân thể cùng tu tăng thể rất tốt, tới theo ra cười, như cường dịch chiến cốc cùng chân chính, cũng cảm giác ý niệm này của chóng Hàn Hơi nghĩ, khoe hắn mạnh linh hồn không hề nhanh. hắn mình, không thể nghi ngờ là biện pháp rất tốt. nghĩ tới đây, hắn liền nhanh là này là miệng nụ vẹn vẹn bản nguyên lên niệm ngờ biện liền Vũ vậy, vi, Vì Đế, độ đó đây, đuổi đám suy lâu bao âm mẽ lập lộ lẽ ở ý giao nguyệt vũ đế truyền âm cho diệp huyền hơi nhũ m ả y hắc Y nhân vừa nãy kêu gọi c h i ế n thương là viễn cổ phệ hồn tộc có thể thông qua thôn vệ linh hồn của cường giả mà lớn mạnh vì lẽ đó sau này thời điểm ngươi gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận linh hồn của hắn công kích ngoài ra hắn nên hấp thu lượng lớn ma khi ở cổ ma c h i địa còn có tuyệt âm trí thủy vì lẽ đó công kích thuộc t í n h âm cũng vô cùng đáng sợ quan nguyệt võ hồn của ngươi đối với hắn có tác dụng khắc chế nhất định hơn nữa thần âm cầm của ngươi cũng có thể trực tiếp công kích linh hồn còn ta ngươi liền yên tâm tên này muốn đoạt xá ta cũng không phải một lần hai lần nếu ta đơn giản liền có thể đoạt xá như vậy lại há có thể sống đến hiện tại phệ hôn tộc cõi đời này vẫn còn có một chủng tộc như thế giao n g u y ệ t vũ đế kinh ngạc nói h ừ m vì lẽ đó ta mới nghĩ biện pháp kéo hắn vào đội ngũ của chúng ta có hắn chúng ta tiến công vô lượng sơn tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng lên này là một sức chiến đấu không kém gì vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong nào diệp viền nói khoe miệng đột nhiên mỉm cười ánh mắt liếc nhìn phía sau nó đến, đến rồi vậy trong hư không một bóng người trong nháy mắt sẽ qua xuất hiện ở bên cạnh đám người diệp viền chiến thương ngươi cân nhắc được rồi sao diệp huyền tự tiếu phi tiếu nói ừ vô lượng sơn kia cùng bùn tôn chủ có thâm cựu đại hận đã như vậy bùn tôn chủ liền cùng tiểu tử ngươi liên thủ trước tiên diệt vô lượng sơn lại nói còn nữa nói trước bùn tôn chủ là người muốn tự tay giết người nếu tiểu tử ngươi bị người vô lượng sơn đánh giết bùn tôn chủ chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi chiến thương cười lạnh nói vẻ mặt n o n g nễ diệp huyền cười nhạt cũng không v ạ c h trần chiến thương mọi người hăng hái bay lượn rất nhanh thì trở lại quảng trường thiên vẫn bí cảnh diệp t i ế u hạ vũ tôn các ngươi trở về đám người diệp huyền vừa hạ xuống huyền q u a n cát đám người hoàng phủ tú minh liền v à ra sư giao n g u y ệ t c u n g chủ nhìn thấy giao n g u y ệ t vũ đế ở bên người diệp huyền hoàng phủ tú minh lập tức s ừ n g sốt tiếp theo trên mặt lộ ra v ẻ kích động suýt chút nữa hô sứ mẫu người là hoàng phủ tú minh giao n g u y ệ t vũ đế s ừ n g sốt một chút nhưng vẫn nhận ra hoàng phủ tú minh chính là đệ tử hoàng phủ tú minh b á i kiến giao n g u y ệ t tiền bối hoàng phủ tú minh liền quỳ xuống một chân kích động nói năm đó hắn có thể bái diệp huyền làm thầy cùng giao n g u y ệ t vũ đế nói chuyện là thoát không ra quan hệ đứng lên đi giao n g u y ệ t vũ đế khoác tay một nguồn lực lượng vô hình lập tức ngăn cản hoàng phủ tú minh nâng hắn dậy đi vào lại nói đ á mà n bây giờ bốn người bọn họ ở trong quá trình tiến công diệp huyền dĩ nhiên tất cả đều vẫn lạc không một may mắn còn sống sót mà người của huyền quan các không mất một sợi tóc kết cục này sâu sắc chấn động tâm linh của mỗi người dù rất nhiều thế lực ở q u ã n g trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh đối với thực lực của h u y ề n quan c ắ t đã có chuẩn bị nhưng vào giờ phút này bọn họ mới tỉnh lộ lại mình vẫn là đánh giá thấp thực lực của h u y ề n quan c ắ t đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ bất chi bất giác rất nhiều thế lực ở q u ã n g trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh trong lòng đối với h u y ề n quan c ắ t càng thêm kiên kỵ mà thiên vẫn thành phát sinh tin tức cũng bằng tốc độ kinh người ở trong huyền vực truyền bá ra trong huyền quan cắt đám người diệp huyền tụ tập một đường diệp t i ế u chúng ta chuẩn bị làm như thế nào hoàng phủ tú minh ở một bên cung kính hỏi chuyện đến n ư c này bọn họ là hoàn toàn phục diệp huyền thông qua chiếm cứ trụ sở của vô lượng sơn ở quang trường giao dịch diệp huyền từng điểm từng điểm mải nhiều cường giả của vô lượng sơn như thế một tên vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong ba tên vũ đế tam trọng cho dù là đối với thế lực như vô lượng sơn mà nói cũng tuyệt đối là một tổn thất cực lớn cho bọn họ một đòn trầm trọng, trọng sau đó sao trong con ngươi của diệp huyền bắn ra một đạo hàn mang ác liệt là trực tiếp tiến công vô lượng sơn bản bộ cái gì tiến công vô lượng sơn bản bộ tất cả mọi người thất kinh không sai diệp huyên đặc cù lãnh đạo nói mặc dù vô lượng sơn là một trong bảy đại tôn g môn nhưng sức chiến đấu đỉnh phong của nó cũng sẽ không nhiều trên lý thuyết chúng ta chỉ ít đã tiêu diệt vượt qua một nửa sức chiến đấu cao cấp của vô lượng sơn hiện tại duy nhất khó khăn chính là vô lượng sơn có thể sẽ có một ít lực lượng ẩn dấu hoặc là thủ sơn đại trận của bọn họ có điều những cái này đối với chúng ta mà nói đã không còn là vấn đề sức chiến đấu cao cấp của chúng ta đã vượt lên vô lượng sơn trước thực lực tuyệt đối chúng ta chỉ cần hung hăng chấn áp tới là được diệp huyên tràn đầy tự tin nói sức chiến đấu cao cấp đã vượt lên vô lượng sơn sao mọi người liếc mắt như nhau dù trong lòng còn có chút t h ấ t vọng, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với diệp huyền vào giờ phút này cũng đã không còn người có chút dị nghị diệp thiếu vậy chúng ta lúc nào xuất phát hoàng phủ tú minh ngưng giọng nói hiện tại cái gì mọi người giật mình này cũng quá nhanh đi vô lượng sơn dù sao ra đại nghiệp đại hơn nữa đối phương rất có thể cùng t h a n h thành chấp pháp điện có một số cấu kết chúng ta nhất định phải ở thời điểm đối phương còn không phản ứng lại phát động một đòn sấm xét sự tình trọng đại vũ đế phổ thông đi vào không những không có bất kỳ tác dụng ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta vì lẽ đó lần hành động này ít nhất cũng phải là vũ đế nhị trọng mới có thể tham dự diệp thiếu hoàng phủ tú minh lập tức đứng lên nếu như nhất định phải vũ đế nhị trọng mới có thể tham gia như vậy chẳng phải là ngay cả hắn cũng không thể tham gia sao yên tâm đi hiện tại ngươi đã đạt đến cựu giai nhất trọng định phong chiếm được nhiều h i ệ n quả như vậy để cho mấy người các ngươi đột phá đến nhị trọng thiếu gia ta vẫn có không ít năm chát diệp huyên khẽ mỉm cười ở dưới tình huống không có ai biết ban đêm hôm ấy đoàn người diệp h u y ề n lạng yên rời đi quang trường giao dịch của thiên vẫn bi cảnh lướt về phía vô lượng sơn bản bộ h u y ề n vực lục trọng trên một mảnh núi cao vạn trượng cung điện liên miên tráng lệ đứng vững kéo dài không dứt hình thành một mảnh cung điện x a hoa nguy nga kỳ tuấn dị thường hoa lệ toàn bộ s ơ n mạch huyền khí r ồ i r à o mây trắng lượn lờ như tiên cảnh nơi này chính là bản bộ của một trong bảy đại tông môn vô lượng sơn toàn bộ sơn môn chấn động tất cả thành viên của vô lượng sơn đều tức giận ngưỡng ác lúc này ở trong cung điện một vũ đế tam trọng đang cung kính đứng ở trước vòng xoáy yêu dị dịch hàn thái thượng nguyễn lão bây giờ các sự vụ của tô n g môn liền tạm thời giao cho người xử lý trong vòng xoáy không gian một thanh âm lạnh như băng v a n g lên sơn chủ đại nhân lão hủ nghe lệnh chỉ là lão hủ đã nhiều năm không quản lý sự vụ tô n g môn xử lý sự vụ như thế nào kính xin sơn chủ đại nhân nói rõ l ã o giả này đã từng là một tên nguyên lão hộ pháp của vô lượng sơn trăm năm trước sau khi về hưu vẫn ở mật địa của vô lượng sơn khổ tu nhiều năm như vậy cũng đột phá đến tam trọng bây giờ tin tức đám người quỷ minh lão tổ vẫn lạc truyền ra vô lượng sơn bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể để một ít cường giả đã mai danh nhận tích xuống núi tọa c h ấ n vô lượng sơn ngươi lập tức gọi tất cả cường giả tông môn chú đóng ở các nơi trở lại tông môn bản tọa hoài nghi huyền quan cấp kia sẽ ra tay đối với từng chú điểm của vô lượng sơn ta còn hành động sau đó chờ bản tọa xuất quan sẽ báo cho ngươi thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình chậm rãi vang lên vâng sơn chủ đại nhân nhưng mà dịch hàn vũ đế do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng một cái tức giận nói sơn chủ đại nhân huyền quan cấp kia công n h i n giết vô lượng sơn ta nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ sơn chủ đại nhân không vì các cường giả vô lượng sơn ta báo thù sao ngài là sơn chủ của vô lượng sơn ta a sơn chủ mệnh lệnh khiến cho hắn khó có thể lý giải bây giờ vô lượng sơn sớm đã trở thành đối tượng cho các thế lực lớn của huyền vực thảo luận mấy phó sơn chủ cùng thái thượng nguyên lão bị giết đã để danh tiếng của vô lượng sơn ở huyền vực xuống dốc không khanh nhưng sơn chủ đại nhân những năm này vẫn đang bế quan nghe được tin tức dĩ nhiên thờ ơ không động lòng điều này làm cho dịch hàn vũ đế cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng ngươi là đang hoài nghi mệnh lệnh của b ả n tọa sao một thanh âm lạnh như băng nương theo một luồng khí tức kinh khủng từ trong vòng xoáy không gian kia bỗng dưng lao ra trong nháy mắt rơi vào trên người dịch hồn run dậy n g a n h một tiếng liền quỳ trên mặt đất cả người ở dưới luồng áp lực này sợ hãi mồ hôi lạnh chẳng trề không ngừng run rẩy nói thuộc hạ không dám ừ huyền quan g cấp kia dám giết cường giả của vô lượng sơn ta như thế bản tọa tự nhiên sẽ để bọn họ nợ máu trả bằng máu thế nhưng hiện nay bản tọa đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt hơn nữa huyền quan g cấp kia lai lịch bí ẩn sau lưng còn liên lụy nguyện t h ầ n c u n g bản tọa đã thông báo thánh thành chấp phát điện điều tra ra lai lịch của đối phương đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân ra tay triệt để xóa đi chuyện này ngươi không cần bận tâm thanh âm lạnh như băng lạnh lùng nói ngươi đi xuống trước đi có chuyện quan trọng gì cứ thông báo ta. Vâng. dịch hàn vũ đế nơm nớp lo sợ lùi ra sau khi ra ngoài mới phát hiện mình đã một thân mồ hôi lạnh mà sau khi dịch hàn vũ đế rời đi hai bóng người một đen một vàng đột nhiên xuất hiện ở trong cung điện chính là ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế trước ở hải tộc cùng diệp huyền giao thủ kha kha nghệ vương sân chủ có muốn hai chúng ta thay ngư d i ệ t huyền quang c á c kia hay không dưới đấu đ ồ n g màu đen ma huyết hồn đế gần giọng cười nói thanh âm mang theo tà ý cùng giữ thợn lại có loại cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác các hạ sẽ tốt bụng như vậy trong vòng xoáy vang lên tiếng cười lạnh leo xem thường lão phu luôn lấy giúp người làm niề vui có điều nếu muốn lao phu ra tay điều kiện ngươi đáp ứng vị đại nhân kia phải thêm một ít ma huyết hồn đế hê hê cười nói ừ bản tọa liền biết thánh thành các ngươi là lòng tham nhất có điều hiện tại bản tọa sắp xuất quan làm sao cần các ngươi hỗ trợ đúng là điều kiện thánh thành ngươi đáp ứng bản tọa tựa hồ hiện tại còn không làm được a thanh em l ệ n h như băng kia nói ngươi cũng biết năm đó cổ ma chi địa bị đánh vào không gian muốn câu thông độ khó tự nhiên không phải lớn một cách bình thường có điều ma huyết hồn đế cười cằn nói nếu ngươi lại lấy lực lượng kia dành cho lao phu một ít lao phu nói không chắc có thể triệt để câu thông như vậy kế hoạch của ngươi không phải cũng có thể thi hành càng nhanh hơn sao cớ sao không làm t h ừ chó mất chủ cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện các hạ đi hại tộc tâu đồ vật cũng chật vật mà về ngay cả thánh thành cũng không thể quay về chỉ có thể t ạ m cư ở vô lượng sơ ta ngươi nói bản tọa dựa vào cái gì cùng ngươi giao dịch thanh âm lạnh như băng tia s ì cười một tiếng mang theo xem thường ngươi n ữ khí của ma huyết hồn đế giận dữ cả người tỏa ra khí tức c ấ m lạnh như núi lửa trước khi phun trào cho ngươi một lời khuyên muốn cùng bản tọa giao dịch chờ ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ khống chế thiên ma kính lại nói sau đến lúc đó bản tọa không lại triệt để giải trừ hồn độc trên người ngươi để tu vi của ngươi tiến thêm một bước Trước tiến Thanh trong mắt thu lại, mà vòng trong đại địa kia, cũng lập tức mất tên huyết tỏa biết tính tự ta thực tư trừ tư một ra lượng như sư, ngươi sớm công cởi cũng Cái của cách của hắn, cần gì phải tự bôi xấu. chi, dựa vào chúng ta xác thực còn không có tư cách cùng có cách kia lại, đại kia, đi. phải bôi điều kiện, khi đại mới đế đế đến đế sơn. lạnh băng gắn, nháy vòng này, ngữ hồn hàn hắn, húng không hắn bàn nhân này. song bên vô Vô gì vào vũ lập là sau khí địa ma dựa âm đây, mà ở xấu, đó đã xoáy ý ngươi đừng nói ngươi không muốn tiến thêm một bước nói xong lời này ma huyết hồn đế bước vào hư không trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi chỉ có thanh â m ở trong cung điện văn vọng đi thôi chúng ta trước tiên đi bế quan huyền quan các đột nhiên bước lên kia lao phu luôn cảm giác huyền vực này tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi vô s o n g vũ đế mặt không hề cảm xúc bước vào hư không ở trong nháy mắt thanh â m hạ xuống cũng biến mất theo không gặp một bên khác dịch hàn vũ đế sơn chủ đại nhân hắn nói thế nào sau khi dịch hàn vũ đế trở lại nơi mình bế quan vài bóng người khí tức mạnh mẽ hạ xuống mở miệm dò hỏi sơn chủ đại nhân để chúng ta thu lại đệ tử tâm tạm thời không muốn gây sự với huyền quang c á t hắn đã để chấp pháp điện điều tra lai lịch của đối phương nói chờ hắn xuất quan sẽ đích thân ra tay xóa bỏ huyền quang c á t tại sao lại như vậy sơn chủ đại nhân dĩ nhiên vung tha huyền quang c á t kia vài tên thái thượng nguyên lão ẩn cư của vô lượng sơn vẻ mặt khó có thể tin gần đây hơn trăm năm sơn chủ đại nhân hầu như không hỏi thế sự đối với vô lượng sơn ta quan tâm cũng thiếu rất nhiều hắn đến cùng còn có phải là vô lượng sơn sơn chủ không một tên thái thượng nguyên lão phẫn nộ nói s u ý người muốn chết sao để sơn chủ đại nhân nghe được mà nói không muốn sống phải không một lao giả k h á c liền ngắt lời hắn mắt lộ sợ hãi hơn nữa mệnh lệnh của sơn chủ đại nhân cũng không sai trước tiên điều tra ra lai lịch của đối phương chúng ta ra tay tự nhiên càng thêm chắc chắn hiện tại ngay cả quỷ minh cũng chết nếu lại tổn thất hai cường giả vô lượng sơn ta liền thật sự xong ai chỉ có thể như vậy mặc kệ huyền quan c á c kia lai lịch ra sao chờ có cơ hội lao phu nhất định phải triệt để tiêu d i ệ t giết chết tất cả mọi người vài tên cường giả phẫn nộ thở dài vài tiếng lẫn nhau rồn rập tàn đi những ngày kế tiếp các thế lực lớn trong huyền vực hoàn toàn phóng tầm mắt ở vô lượng sơn muốn nhìn một chút vô lượng sơn ở sau khi mấy người quỷ minh láo tổ vẫn là sẽ có hành động gì nhưng làm tất cả mọi người đều nghi hoặc chính là vô lượng sơn dĩ nhiên không có động t í n h gì trái lại các cường giả phái ra ngoài dồn dập được triệu về điều này làm cho các thế lực lớn đều cảm thấy khó có thể tin lẽ nào vô lượng sơn đường đường một trong bảy đại tô n g môn sẽ nuốt giận vào bụng như thế hay sao thế nhưng coi như là bọn họ không tin nữa vô lượng sơn trong mấy ngày kế tiếp vẫn không có động tích gì phản phất như căn bản chưa từng xảy ra chuyện này n g à y này bên ngoài vô lượng sơn mấy và dặm trên một mảnh hoang dã ầm ầm hư không đông dưng phán á t một phi thuyền khổng lồ từ bên trong bay ra trên phi thuyền phù văn lưu chuyển hào quang ngàn vạn mang theo khí tức kinh người g á n g lâm ở trên hoang dã đây là phi thuyền gì lại có thể qua lại hư không khí tức thật khủng bố lẽ nào là kết quả luyện kim thời đại viễn cổ sao một ít cường giả đi ngang qua dồn dập kinh ngạc ngừng đầu nhìn phi thuyền giữa bầu trời kinh hồn và vĩa ở dưới ánh mắt của bọn họ xèo xèo xèo từng tiếng xe do kịch liệt vang lên từ trong phi thuyền kia đột nhiên bay ra rất nhiều bóng người những bóng người này mỗi một cái trên người đều tỏa ra khí tức khủng bố chí ít cũng là vũ đế nhị trọng trong đó khí tức mấy đầu lĩnh càng hồn hậu vừa xuất hiện phản phất như hóa thành duy nhất của vùng thế giới này giống như hàn g tinh tỏa ra tia sáng chói mắt trong đó đầu lĩnh lại là một thanh niên mặc trường bảo màu xanh chỉ thấy hắn vung tay lên phi thuyền khổng lồ qua lại hư không kia trong nháy mắt tiêu tan không gặp t r ậ t thân hình nhóm người này loáng một cái phút chốc biến mất ở cuối chân trời bạo vút về phía xa xa nơi nào đến nhiều cường giả như vậy cường giả ở trên hoang dã thấy tình cảnh này rồn rập biến sắc vùng đất này tới gần vô lượng sơn ở phụ cận xuất hiện cường giả định phong thường thường đều là người vô lượng sơn thế nhưng đám người kia bọn họ ở phụ cận l à n g bạc trước đây dĩ nhiên chưa bao giờ thấy đầu linh kia thật trẻ tuổi nhưng khí tức trên người kinh khủng như vậy huyền vực chúng ta có cường giả như vậy sao còn có h ắ c y nhân bên cạnh hắn khí tức trên người thực sự là đáng sợ mới vừa rồi bị hắn nhìn một chút linh hồn của ta phảng phất như đông lại đúng rồi các ngươi nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ bên người thanh niên kia sao huyền vực chúng ta lúc nào xuất hiện một nữ vũ đế kinh diễm như thế tổ hợp thật cổ quái hơn nữa phương hướng bọn họ đi tựa hồ là vô lượng sơn lẽ nào là cường giả vô lượng sơn mời đến sao vô lượng sơn ồ、oh, khuôn mặt mấy người này như thế nào cùng huyền quan g c á c đánh giết đám người quỷ minh lao tổ tương tự như vậy nữ vũ đế kinh diễm kia chẳng lẽ là nguyện thần cung giao nguyện vũ đế vài tên cường giả tụ tập nghị luận sôi nổi nói nói tầm đó thanh âm mấy người đều nhỏ đi từng cái từng cái trong ánh mắt lộ ra kinh hãi nhanh nhanh đi thông báo thế lực khác chờ ạ chẳng lẽ huyền quan cấp này muốn tiến công vô lượng sơn sao chờ ạ rất nhiều cường giả lộ vẽ khiếp sợ từng cái từng cái t ả ra hầu như mỗi người đồng loạt lấy ra thẻ ngọc truyền tin liên tiếp phát sinh tin tức bọn họ đều dự liệu được tựa hồ có đại sự kinh thiên ngày hôm nay muốn phát sinh ở vô lượng sơn v è o v è o v è o đám người diệp huyền tự nhiên không biết cử động của mình ở trên vùng hoang dã đến tột cùng gợi ra náo động thế nào nhưng bọn họ cũng không nghĩ ân giấu mọi người bay lượn rất nhanh một sơn mạch kéo dài liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ trung ương dây núi kia một ngọn núi xuyên vào mây trời phía trên ngọn núi lâu vũ đứng vững nguy nga bằng bạc chính là vô lượng sơn d i ệ p huyền giao n g u y ệ t vũ đế hạ vũ tôn chiến thương đám người hoàng phụ tú minh nhìn phía trước quần thể kiến trúc nguy nga kia những cung điện này trong lúc đó còn có rất nhiều võ giả bay lượn trong con ngươi mọi người đều lộ ra vẻ lạnh l é o vô l ư ợ n g sơn qua nhiều năm như vậy làm vô số chuyện xấu hôm nay chắc chắn sẽ vì bọn họ đã từng làm mà trả giá thật lớn động thủ đi hôm nay vô l ư ợ n g sơn sẽ xóa tên khỏi thiên huyền đại lục thanh âm lạnh như băng từ trong miệng diệp huyền chuyên r a ánh mắt của hắn lạnh lùng nhắm ngay ngọn núi vùng vĩ phía trước nhẹ nhàng vung tay lên vèo vèo vèo mười mấy tên cường giả đi phong thoáng chốc như châu、chấu. bạo vút về phía vô lượng sơn người nào dám xông vào vô lượng sơn ta đám người hoàng phủ tú minh cử động lập tức kinh động cường giả bảo vệ ở ngoại vi vô lượng sơn mấy tên vũ hoàng trưởng lão bay lên tức giận quát đằng đằng sát khí chỉ là không chờ bọn họ dứt tiếng hạ vũ tôn dĩ nhiên đấm ra một quyền xì xì long khí khủng bố hóa thành một kim sắc trường hạ trong nháy mắt quanh bọn hắn thành m ộ t miệng tự tiện xông vào vô lượng sơn ngươi hư hôm nay chúng ta không chỉ muốn xông còn muốn diệt vô lượng sơn ngươi hạ vũ tôn đằng đằng sát khí nói ánh mắt đỏ như máu vô lượng sơn này những năm qua ở thiên huyền đại lục làm sàng làm bậy g i ế t chết qua bao nhiêu võ giả diệt qua bao nhiêu gia tộc cùng thế lực mà những trường lão cường giả này chính là đồng l o a của bọn họ trên tay nhiễm máu tươi hầu như đến không s u ể đắng người hạ vũ tôn lại sao sẽ n h â n tử cái tên nhà ngươi sau đó sự tình động thủ để bổn tôn chủ đến chiến thương hú lên quá dị từ trong đám người lao ra trong nháy mắt đi tới bên người vài tên vũ hoàng trưởng lao vẫn là kia một đạo tâm ý vô hình âm lạnh tỏ k h ắ p từng k i a k h í tức linh hồn phán át bị hắn hút vào trong cơ thể hê、hey、hê、hey, thật ngon vẻ mặt chiến thương say sưa không n ớ t linh hồn của những nhân loại vũ hoàng này đối với tu vi của hắn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tăng lên nhưng linh hồn thoải mái lại làm hắn cảm thấy cực kỳ sàng khoái hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ phong của vô lượng sơn thời khắc này đối với hắn mà nói chủ phong trước mặt kia thật giống như một bữa tiệc lớn mỹ vị tràn ngập rụ hoặc các người rốt cuộc là ai ở vô lượng sơn ta ngang ngược biết nơi này là nơi nào sao đáng chết chết cho ta động tĩnh của nơi này lập tức kinh động vô số trưởng lão đệ tử cùng cường giả của vô lượng sơn phía dưới từng cường giả nhất thời phóng lên trời khí thế hùng hổ thần thái hung hăng vô lượng sơn thân là một trong bảy đại tôn g môn sừng sững huyền b ự c gần v à n năm vẫn không có tao nộ g tình huống kẻ địch sông sơn bây giờ nhìn thấy có người dám ở sơn môn kích giết trưởng lão của bọn họ lập tức trêu đến một ít cường giả nổi giận lên tiếng r ồ n r ậ p phóng lên trời ẩm ẩm những cường giả này không chờ đi tới trước mặt đám người diệp huyền liền đã phát động công kích trong phút chốc đạo đạo huyền nguyên ngập trời che đậy thiên địa điên c u ầ n kéo về phía hạ vũ tôn hừ hạ vũ tôn hừ lạnh một tiếng vừa mới chuẩn bị động thủ để bổn tôn chủ đến chiến thương hú lên quái dị thân thể hóa thành một mặt trời chụt vào rất nhiều cường giả của vô lượng sơn phía dưới. dòng lũ công kích ngập trời rơi vào mạ khí vẹn vẹn chỉ thổi bay mấy tia khí lưu màu đen sau đó liền bao phủ lại mười mấy tên cường giả phóng lên trời kia a không xì xì tiếng kêu thảm thiết thê lương mười mấy tên cường giả của vô lượng sơn trước nhất l ớ p ra vẻ mặt hoảng sợ linh hồn bị một sức hút vô hình trong nháy mắt thôn vẽ không còn một mống từng cái từng cái chừng lớn hai mắt hóa thành thi thể rơi xuống ha ha ha thật thoải mái thật thoải mái chiến thương hưng phấn kêu to liên tục、Z. dưới thanh âm lạnh như băng đám người hoàng phủ tú minh dọc theo sơn mạnh của vô lượng sơn Giết về phía chủ phong, hết những í a chủ h p bóng người này mỗi một cái đều tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố hiện nhiên đều là cường giả vũ đế trong đó còn không thiếu hộ pháp nguyên lão một tên hộ pháp nguyên lão trong đó tính khí táo bạo trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm thông thiên xuyên qua mây xanh mang theo kiếm khí ác liệt như một đạo tự trụ kinh thiên ầm ầm nghiền ép về phía đám người diệp huyền ẩm kế i m quan g mang theo lĩnh vực chấn áp tất cả nhị trọng chém về phía đám người chiến thương hê、hey, hê、hey, cái này có chút thực lực chiến thương hú lên quái dị x u ê bàn tay ra lĩnh vực vũ đế nhị trọng nhất thời phát sinh tiếng phá nát phản phất như không chịu được chiến thương thúc đẩy vanh nát tan g ra tiếp theo bàn tay của chiến thương vô lên kế i m quan g vanh ẩm kế i m quan g trong phút chốc chia năm xẻ bảy bị ma lực đáng sợ v a n nát như mưa bùi lầy trời nổ tan không trung hê、hey, hê、hey. tiếp theo chiến thương hú lên quái dị trực tiếp đánh về phía vũ đế nhị trọng kia không được v xèo xèo xèo. các loại công kích cường hãn như tên lạc xẹt qua chân trời khóe lên hư không hóa thành dòng lũ trong nháy mắt đi tới trước người chiến thương hê、hey、hê、hey, phá cho ta chiến thương cười một tiếng vỗ ra một trường rầm rầm rầm tiếng oanh kích đinh thai nhức cóc không dứt bên thai đối mặt rất nhiều cường giả vũ đế công kích thân hình hắn bất động dĩ nhiên không mất một sợi tóc sau đó bàn tay cực lớn của hắn trong nháy mắt bao phủ lại tên vũ đế nhị trọng kia ma khí biến ả o ra dáng dấp dữ tợn sau đó dùng sức s ờ một cái a xì, xì! vũ đế nhị trọng ở dưới chiến thương giang buộc thân thể không thể động đậy một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hắn doanh hắn thành m ả n h vỡ hóa thành m ộ t mịn một luồng lực lượng linh hồn nồng nặc tràn vào trong cơ thể chiến thương khiến cho hắn khoan khoái gọi ra tiếng ảm trưng một nghìn tám trăm bốn mươi bốn mau chạy thành sông một nơi này chính là vô lượng sân s a diễm huyền giao nguyện vũ đế hạ vũ tôn chiến thương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 Vẫn k hư đạo đạo hạ, hạ vũ tôn hừ lạnh một tiếng vừa mới chuẩn bị đập thủ để bùn tôn chủ đến chiến thương hú lên quái dị thân thể hóa thành một mặt trời chụp vào rất nhiều cường giả của vô lượng sơn phía dưới dòng lũ công kích ngập trời rơi vào ma khí vẹn vẹn chỉ thổi bay mấy tia khí lưu màu đen sau đó liền bao phủ lại mười mấy tên cường giả phóng lên trời kia a không xì xì tiếng kêu thảm thiết thê lương mười mấy tên cường giả của vô lượng sơn trước nhất l ư ớ t ra vẻ mặt hoảng sợ linh hồn bị một sức hút vô hình trong nháy mắt thôn vệ không còn một mống từng cái từng cái t r ư ờ n g lớn hai mắt hóa thành thi thể rơi xuống ha ha ha thật thoải mái thật thoải mái chiến thương hưng phấn kêu to liên tục giết dưới thanh âm lạnh như băng đám người hoàng phủ tú minh dọc theo sơn mạch của vô lượng sơn giết về phía chủ phòng hết thẻ trưởng lão cùng đệ từ ven đường nỗ lực ngăn cản dồn dập kêu thảm thiết v ấ lạc người nào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 kế i m quan g mang theo lĩnh vực chấn áp tất cả nhị trọng chém về phía đám người chiến thương hê、hey、hê、hey, cái này có chút thực lực chiến thương hú lên quái dị x u ê bàn tay ra lĩnh vực vũ đế nhị trọng nhất thời phát sinh tiếng phá nát phảng phất như không chịu được chiến thương thúc đẩy v á n h nát tan ra tiếp theo bàn tay của chiến thương vô lên kế i m quan g v á c nhầm kế i m quan g trong phút chốc chia năm xẻ bảy bị ma lực đáng sợ v á n h nát như mưa b ụ i lầy trời nổ tan không trung hê、hey、hê、hey. tiếp theo chiến thương hú lên q á i dị trực tiếp đánh về phía vũ đế nhị trọng kia không được vũ đế nhị trọng kia ở dưới ma khí của chiến thương cả người cứng ngắc như sắt ngay cả nhúc ních cũng không thể nhúc ních cái chán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh vũ đế nguyên lao khác cũng đều biến sắc vội tới trợ rút xèo xèo xèo các loại công kích cường hãn như tên lạc xẹt qua chân trời k h u ấ y lên hư không hóa thành dòng lũ trong nháy mắt đi tới trước người chiến thương hê hê phá cho ta chiến thương cười một tiếng vỗ ra một trường d ầ m d ầ m d ầ m tiếng anh kích đinh thai nhức góc không dứt bên thai đối mặt rất nhiều cường giả vũ đế công kích thân hình hắn bất động dĩ nhiên không mất một sợi tóc chết sau đó bàn tay cực lớn của hắn ảm trưng một a nghìn lại tám trăm n g k a khí bốn i mươi lăm máu chạy thành sông hai thật thoải mái thật thoải mái nhiều cường giả như vậy nếu hết thệ ả bị ta thốn vệ lực lượng linh hồn của bốn tôn chủ tuyệt đối sẽ được tăng lên kinh người chiến thương liếm liếm đầu lưỡi hai mắt tà ý nhìn chăm chú những cường giả kia khiến cho những vũ đế nguyên lão kia từng cái từng cái ra đầu sợ hãi ánh mắt hoảng sợ lúc này bọn họ mới quan sát tỉ mỉ đối phương vừa nhìn rất nhiều cường giả vũ đế còn lại không khỏi giật mình trong phía chân trời đứng ngạo nghễ mười mấy tên cường giả khí tức đáng sợ những cường giả này mỗi một cái trên người đều tỏa ra khí tức kinh người đều là cựu gia nhị trọng đặc biệt sau khi nhìn thấy đầu lĩnh diệp huyền tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng lại huyền d i cùng hoàng phụ tú minh đã từng bị vô lượng sơn bọn họ truy nã lâu như vậy toàn bộ nguyên lão của vô lượng sơn hầu như không có không biết bọn hắn Quang Cát, là cường giả huyền Quang Các, thưa u y ề n q nhi g u n Quang Các n g mà trong tới vô l sơn đám người ta. to t Gan bằng một lao giả nhìn chiến thương ánh mắt phẫn nộ thân thể run run dậy người này chính là tề thừa ra ra tê thác Phệ h người tộc, n này là người phệ h ù n tộc là viễn cổ dị tộc lúc trước ở cổ dương thành đoạt xá tôn nhi ta tề thác nơm nớp lo sợ lên tiếng chỉ vào chiến thương k i n h nộ nói ồ ngươi nhận thức ta ánh mắt của chiến thương trong nháy mắt rơi vào trên người hắn ta nghĩ ra ngươi chính là gia hỏa lúc trước nỗ lực ngăn cản buồn tôn chủ đoạt xá ha ha ha, vậy hãy để cho buồn tôn chủ trước hết để cho ngươi cùng tôn nhi ngươi đoàn tụ a chiến thương h ú lên quái dị v ọ t thẳng về phía tề thác không được rất nhiều cường giả của vô lượng sơn hoàn toàn biến sắc liệt trận một tên hộ phát nguyên lão trong đó nộ quát một tiếng cùng mười mấy tên cường giả vũ đế sau người đồng thời đập thủ chỉ một thoáng một luồng huyền nguyên mông lung phóng lên trời hóa thành một đạo quang hồng bao vây mấy người bọn họ ở trong đó trong tiếng nổ ầm ầm trên quang hồng hiện ra một vết đ ứ t mạnh mẽ chặn lại chiến thương tiến công lui xuống đi mở ra đại trận hộ sơn tên hộ pháp nguyên lão này lớn tiếng h é t lớn thanh âm ầm ầm đập thủ không nên để cho bọn họ lui xuống d i ệ p huyền ở phía sau lớn tiếng nói vâng diệm thiếu xèo xèo xèo phía sau diệm h u y n rất nhiều cường giả của huyền quang các đồng loạt ra tay rầm rầm từng dòng lũ giống như lưu q u n g điên cùng rơi vào trên vòng bảo vệ Cấp lúc này hạ vũ tôn khai quát một tiếng hống một cự long hiện lên ở sau lưng hắn hai con ngươi màu vàng nóng lạnh lùng nhìn xuống cự trào cấp tốc nhiệt ép o a n g rơi vào lồng ánh sáng bảy màu kia oanh ẩm toàn bộ vòng bảo vệ không chịu được đã kích cường liệt như vậy trong nháy mắt phá nát ra trong tiếng kêu gào thê thảm mười mấy tên vũ đế nguyên lão thổ hết bay ngượng trong đó có hai tên vũ đế nhất trọng thực lực yếu sức chịu đựng tương đối kém lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát bị thương nặng chết rất nhiều cường giả của huyền quan các ở dưới hạ vũ tôn dẫn dắt nhanh như tia chớp giết về phía các vũ đế nguyên lão hê、hey、hê、hey, mấy tên này giao cho bùn tôn chủ chiến thương kêu quái dị một tiếng không cam lòng lạc hậu cái thứ nhất g i ế t vào trong đám người cả người hắn tỏa ra ma khí cấp tốc quấn quanh về phía một tên vũ đế nhị trọng trong đó dừng tay mấy tiếng thép phẫn nộ đột nhiên vang lên ở chân trời vài cỗ khí tức rộng rãi hùng vĩ bay tới ẩm ẩm chỉ thấy xa xa phía chân trời thư không trong nháy mắt phá nát vài tên cường giả khí tức từ bên trong đi、ra. phát sinh tiếng hét phẫn nộ từng cái từng cái nhằm đám người chiến thương hạ vũ tôn điên cùng ra tay trong phút chốc toàn bộ thiên địa huyền khí sôi trào lực lượng kinh khủng giống như vùng dương trong nháy mắt giáng lâm hạ ánh mắt đám người hạ vũ tôn cùng chiến thương ngưng lại sự công kích của đối phương để bọn họ đều cảm thấy uy hiếp không lo được đánh giết vũ đế nguyên lão của vô lượng sơn liền giơ tay phản kích ẩm nổ vang vang vọng thiên địa toàn bộ vô lượng sơn ở dưới đòn đánh này run r u y vài tên cường giả thân như huyền ảnh trong nháy mắt rơi vào trước mặt đám người hạ vũ tôn chính là đám người dịch hàn vũ đế ánh mắt như lao cả người đằng đằng sắc kh dịch hàn thái thượng nguyên lão thứ huệ thái thượng nguyên lão hòa vũ thái thượng nguyên lão các ngươi cuối cùng cũng coi như đến thấy rõ ba tên cường giả này trên mặt cường giả của vô lượng sơn ở đây đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ba tên cường giả này đều đã từng là vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão thậm chí phó sơn chủ theo tuổi tác tăng cường nên l á n h đời rất ít tham dự sự vụ của tô n g môn thế nhưng cường giả của vô lượng sơn đều biết bọn họ mới là gốc gắt chân chính của vô lượng sơn cũng là căn bản của vô lượng sơn các ngươi những người này dám ở vô lượng sơn ta trắng trận giết chóc thật sự coi vô lượng sơn ta không người sao một tên lão giả trong đó nhìn sơn môn máu tươi rằng rụa trên gương mặt lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ cả người chiến ý s ô i trào sắc khí nồng nặc giống như hóa thành thực chất hầu như muốn xuyên thủng cơ thể đám người diệp huyền chỉ là cảm nhận được khí tức trên thân đám người diệp huyền bọn họ mạnh mẽ n h ì n xuống dục vọng ra tay một phương diệp huyền hạ vũ tôn giao n g u y ệ t vũ đế chiến thương đều cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm khiến cho mấy người bọn họ đều kiêng rẻ không thôi không dám tùy tiện ra tay mấy người này Khí k thật h tức trên cùng có người thật đáng sợ, vô ảm năng giai là kiểu a t trọng đỉnh phòng, lập tức thông tại tay, thể giết chết hết thẻ tên.、Vài、tên Thái Thượng trong tối tin tức trí một thường rất phát thông ra ra bọn họ. định phòng, Sơn Nhân, hiện Sơn Nhân Nguyên Láo kia liếp nhìn nhau, trong bóng tối giao lưu, liền lan chuyển tin tức cho vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ. Vị trí Nghiêm Vương Sơn chủ bế quan, ở vào một không gian khác, chuyện xảy ra ở vô Lượng Sơn, hắn bình thường rất khó phát hiện, giao Đại Đại Đại Chủ chỉ Chủ chứ cho Chủ. Chủ khác, khó chỉ lập liếp Lục Láo lưu, có có có Vô Vô báo bế vào mới Vài kia xóa xảy Ảm, 1846, Vị ở ở trên thực tế thực lực bậc này đã hoàn toàn vượt qua thế lực nhất lưu phổ thông chỉ tiếp ở trước mặt đám người diệp huyền còn căn bản không đáng chú ý ha ha ha thật nhiều cường giả à c r à trà thôn phệ linh hồn những người này tu vi của bồn tôn chủ chắc chắn tăng lên một đoạn ha ha ha một bên trong lòng chiến thương hưng phấn không nớt thực lực đối phương càng mạnh đại biểu cường độ linh hồn càng cao hấp thu lên hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt Mà mặt mức dám ngoài xa xa, ngoài dây núi của quan quang gan của núi lượng sơn, rất nhiều võ giả huyền nhận được tin tức đều tới quan sát, vẻ mặt chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới, huyền quang các dĩ nhiên gan lớn đến mức độ này, dám trực tiếp công lên tổng bộ của vô lượng sơn. giả tới tới, tiếp dây dĩ vực được tức các trực vô võ vẻ vô sát, rất họ đều độ bộ ở dưới bọn hắn đưa tin rất nhiều thế lực hàng đầu của huyền vực cũng đang dồn dập tới chứng kiến một màn kinh người này nếu mọi người đều đến như vậy tốt nhất diệp huyền từ trong đám người lướt ra đứng ngạo nghệ phía chân trời lạnh lùng nhìn kỹ toàn bộ vô lượng sơn cùng với rất nhiều thành viên của vô lượng sơn phía dưới trong dây núi mỗi một cung điện vô số đệ tử của vô lượng sơn tất cả đều sợ h ã i ngầm đầu trong bọn họ có vũ tôn có vũ vương cũng có vũ hoàng một đám người như vậy đều là nhân tài mới xuất hiện của vô lượng sơn dị vang ở mỗi địa phương của h u y ề n vực đều hung hăng càng quái đắc ý q u y ế n hình tùy ý giết chóc căn bản không người nào dám gây sự với bọn họ chỉ là bây giờ bọn họ đều sợ h ã i ngầm đầu phản phất như run dế bị tử thần nhìn chăm chú là mong manh như vậy yếu đuối không thể tả người vô lượng sơn nghe ta chính là huyền quang các các chủ huyền diệp b u n các chủ ở đây tuyên bố từ hôm nay trở đi vô lượng sơn liền xóa tên khỏi thiên huyền đại lục tất cả mọi người ở đây chỉ cần cởi trang phục của vô lượng sơn phung lên ba ngụm nước bọn d i ẫ m trên ba cước liền có thể bình yên rời đi cái khác không làm đều trở thành kẻ địch của huyền quang các ta giết chết không cần luận tội thanh âm của diệp huyền ầm ầm vang vọng ở trên bầu trời của vô lượng sơn chuyến khắp mấy ngàn dặm như sấm xét rung động hiện tại cho các ngươi mười tức thời gian diệp huyền đứng nạo nghễ phía chân trời m ặ t không hề cảm xúc tiểu từ thúi ngươi nói năng gì đó muốn diệt vô lượng sơn ta chỉ bằng mấy người các ngươi đó là mơ hão mấy đại thái thượng nguyên lão của vô lượng sơn g i ậ n tí mặt từng cái từng cái phẫn nộ đến hai mắt s ắ p phun ra lửa cả người đằng đằng sắc khí chỉ là không một người dám đậu t h ủ chỉ nhìn chằm chằm vào diệp huyền một hai ba diệp huyền mặt không hề cảm xúc chỉ lạnh lùng đ ế m đối với đệ tử bình thường của vô lượng sơn hắn không muốn quá tạo sắc nhiệt vì lẽ đó cho mọi người một cơ hội liền nhìn bọn họ lựa chọn như thế nào phía dưới vô số đệ tử vô lượng sơn nhất thời rối loạn những người này trên mặt đều mang theo kinh sợ nhưng không có một người dựa theo diệp huyền nói làm ta nhổ vào các ngươi một đám gia hỏa này cũng muốn diệt vô lượng sơ ta đó là nằm mơ. Ha ha ha, để đối đám là Láo Lượng nằm bọn họ trước tiên hung hăng, Sơn、Chủ、cùng、Thái、Thượng Nguyên Sơn người mơ. chém Ha ha ha, họ Chủ Thái của ta, trước tuyệt sẽ Vô không i a t à n h m u mảnh, hết thẻ i ế t chỉ ế t Không h c bọn họ còn có hết thể thành viên của huyền quang cát bao quát thân nhân của bọn họ bằng hữu của bọn họ hết thể đều phải chết còn có một chút đệ tử của vô lượng sơn càng tùy tiện gầm lên tức giận mắng liên tục diệp huyền không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ điểm số cuối cùng chữ m ộ ư ơ i hạ xuống ngoại trừ mấy kẻ nhát gan ở trong bóng tối rời đi tuy đệ tử vô lượng sơn khác hoảng sợ nhưng tất cả đều hung hăng tùy tiện chỗ vỡ tức giận mắng vâng phía sau diệp huyền rất nhiều cường giả của huyền quan các điều động vô lượng sơn năm đó ngươi diệt đông lăng hạ gia ta hôm nay chính là thời điểm các ngươi nợ máu trả bằng máu hạ vũ tôn tức giận hết lớn hống trên đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện một con chân long hư ảnh chân long kia ngao du cửu tiên giống như thần lòng giáng lâm nhân dân gian mang theo một luồng lực lượng không gì được nổi trong nháy mắt đánh út về phía mấy đại thái thượng nguyên lão của vô lượng sơn ha ha ha lưu mấy cái cho b u ồ n tôn chủ chiến thương không cam lòng lạc hậu cười một tiếng ma khí ngập trời mang theo lệ mang âm lãnh y ê u dị c h ấ n áp mà xuống mà diệp huyền cùng giao n g u y ệ t vũ đế cũng thuận theo bay lượn ra đều tự tìm đối thủ của mình ngoài ra huyết kiếm vũ đế hoàng phụ tú minh cùng với cường giả của n g u y ệ t thần cung ở phía sau diệp huyền dồn dập từ trong đám người lết ra lĩnh vực đáng sợ tỏ khắp thả ra công kích khủng bố mấy đại thái t h ư ợ n g nguyên lão của vô lượng sơn thấy thế sắc mặt nhất thời đại biến liền giận g ữ hết tất cả m lưu chỉ ủ vô l ư nghe ở một tiếng nổ vang dung trời chân long khí của hạ vũ tôn trực tiếp nát tan hỏa diễm thanh loan của hắn trong tiếng kêu thảm thiết thế lương hỏa loan trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành hỏa diễm nổ tan Trước một tiếng Hà kêu thảm thiết đau đớn vang lên được kêu là thứ huệ vũ đế thái thượng n g lại, y ê n lão thân thể trong nháy mắt bị chiến thương bao phủ ma khí ở quanh thân hắn cấp tốc quanh quẩn đạo đạo ma khí kia như từng sợi dây thừng tẩm tầng giàn buộc hắn lực lượng lạnh lẽo tạo ý tràn vào trong cơ thể hắn đông lại huyết mạch cùng huyền nguyên của hắn một lực cắn nuốt linh hồn mãnh liệt hiện lên ở đầu góc của hắn thời khắc mấu chốt hắn không biết từ nơi nào lấy ra một viên đăng r ư ợ c nuốt vào trong bụng một luồng lực lượng ma quái từ trong cơ thể hắn hiện lên lực lượng ma quái kia dĩ nhiên xông ra ma khí của chiến thương giàn g buộc để hắn chạy ra ngoài chỉ là khí tức trên người hắn so với vừa bắt đầu lại hư nhược hơn rất nhiều linh hồn càng bị thương nặng ồ、oh, dĩ nhiên chặn lại ma khí của bùn tôn chủ giàn g buộc lực lượng thật của quái đây là đan d ư ợ c gì lại cùng bùn tôn chủ ở cổ ma chi địa hấp thu ma khí có hiệu quả như nhau trên mặt chiến thương lộ ra vẻ kinh ngạc trận lại hê hê nở nụ cười có điều như vậy cũng được Bùn vô n nhất chủ thích nhất ra lượng phản kháng, n g ha ha ha. sơn tam đại thái thượng nguyên lão vẹn vẹn là vũ đế tam trọng làm sao ngăn cản được giao nguyệt vũ đế là tam trọng đình phong công kích trong trước mắt vô lượng sơn tam đại thái thượng nguyên lão đều chật vật bại lui mỗi cái bị thương giết đám người hoàng phủ tú minh điên c u ồ n g rết xuống phức không ít cường giả vũ đế đ ấ m máu trời cao bị chém rết tại chỗ con con con con ngủ thời khắc mấu chốt trong thiên đ ị a đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo hào quang hào ánh những hào quang này cấp tốc lưu truyền tổng cộng chín chín tám mươi mốt đạo trong nháy mắt tái hiện ra mỗi một đạo hào quang đều hóa thành một cột sáng trực tùng vân thiên bao phủ hư không ở bên trong ngăn ra đám người diệp huyền và rất nhiều cường giả của vô lượng sơn ha ha ha thủ sơn đại trận mở ra đánh chết bọn họ Từng đạo, từng đạo t sau đó hào quang trên những cột sáng bảy màu này phóng ánh lẫn nhau lưu chuyển kết hợp từ bên trong lao ra từng đạo từng đạo công kích xuyên qua bầu trời trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người dìm huyền phá ánh mắt đám người hạ vũ tôn ngưng lại đấm ra một q u y ề n đánh nát những hà quang kia mà thân hình của bọn họ cũng bay ngược ra ngoài hơn trăm thước từng cái từng cái thân hình lay động dâm dâm dâm dâm dâm chỉ thấy trong thiên địa đại trận chia làm hai tầng bao phủ đám người diệp huyền ở trong đó trong đó tầng thứ nhất là vì phòng hộ bảo vệ rất nhiều cường giả cùng kiến trúc của vô lượng sơn mà nhị trọng thì vững vàng bao vây đám người diệp huyền ở trong đó trong không gian tầng thứ hai hư không đông lại một luồng tâm ý t ố t sắt q u a n quẩn lưu t r u y ề n phảng phất như một lao tủ không gian phong tỏa mọi người huyền quang cắt cựu kiểu, kiểu l a thiên lăng hà đại trận ánh mắt của diệp huyền ngưng lại không nghĩ tới vấn đề cho vô lượng sơn mở ra thủ sơn đại trận ha ha, ha bị cựu la thiên lăng hà đại trận của vô lượng sơn tai n h t lại ngày hôm nay các ngươi hết thể đều phải chết khuôn mặt đám người dịch hàn vũ đế g i ữ tợn điên cuồng đưa vào h u y ề nguyên n không chỉ bọn họ thậm chí một ít vũ tôn vũ vương vũ hoàng chấp sự trưởng lão cũng đều cật lực thôi thúc h u y ề nguyên n ra chỉ cho cả đại trận con con con con vũ. trên đại trận hào quang nhanh chóng lưu t r u y ề n từng đạo từng đạo khí tức sơ s á t tỏ khắp ra chỉ nghe tiếng xé gió nổ vang thất thải hà quang như từng trôi lợi kiếm điên cuồng bắn về phía đám người diệp huyền đều tụ lại cho ta diệp huyền quát khẽ một tiếng trong nháy mắt ném ra hàng trăm hàng ngàn trận bàn trận kỳ những trận bàn trận kỳ này biến ảo tầng tầng trận ảnh mông lung bao phủ đám ấm ấm ấm. Ở dưới những hào quang kia a b thất thải hà quang, quang này vi lực vượt xa dự liệu của hắn hầu như tương đương với một tên vũ đế tam trọng ra sức một đòn hơn nữa ở trong đại trận này tiến công hư không hoàn toàn bị đông lại bọn họ cũng không cách nào thông qua hư không rời đi chỉ có thể bị vây ở chỗ này tiếp tục như thế e là không bao lâu nữa bọn họ sẽ xuất hiện thương tổn đến cuối cùng ngoại trừ kiểu giai tam trọng đ ỉ n h p h o n g những người khác một cái cũng không sống nổi dám tiến công vô lượng sơn chúng ta diện bọn hắn khuôn mặt đám người dịch hàn vũ đế dữ tợn cận lực thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể đồng thời không ngừng dùng từng viên đan dược bổ sung huyền nguyên xèo xèo xèo chỉ thấy trong không gian t ầ n g thứ hai vô số thất thải h ạ quang như hạt mưa bạo lực xuống lít nha lít nhít phảng phất như vô cùng vô tận trận pháp k i u giai định phong sao diện huyền thân ở trong trận pháp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chỉ là trên mặt không có một chút kinh hoàng nào sự tình vô lượng sơn nắm giữ phòng ngự đại trận cựu giai hẳn ở lúc trước khi tiến công liền sớm dự liệu được thế lực có thể chuyển thừa hơn và năm không có một đại trận mạnh mẽ bảo vệ sao được Trước 1848, lần thứ trả mặt, thủ trận thế, giết chết vũ đế tam trọng, đối với vũ đế tam trọng đỉnh phong cũng có thể tạo thành thương tồn. trước đã sớm đánh giết đám người quỷ minh lão tổ, như người với sớm Chỉ còn có công kích cũng có chính cộ 1848, lần là là, láo huyền không ngờ, Sơn này, vẫn đáng dàng đỉnh phong Đáng mừng bọn đánh minh bằng không họ đám Diệp dễ đại đối quỷ đủ sợ để đế đế đã vũ vũ đáng tiếc trận pháp mạnh hơn ở trước mặt diệp huyền cũng không đáng chú ý thần linh đồng thị diệp huyền vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết cùng thần linh đồng thị chỉ thấy hai con mắt của hắn cấp tốc biến thành thanh lam đạo đạo cầu vồng mông lung từ hai mắt của hắn bắn ra chỉ một thoáng toàn bộ trận pháp tất cả đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn bao quát trận văn thiết điểm quy luật vận chuyển cùng đặc tính không một không xuất hiện n g h e ta hiệu lệnh ra tay diệp huyền k h á c quát một tiếng chỉ về một số địa phương của trận pháp、Ấm、ẩm ẩm dưới sự chỉ điểm của diệp huyền đám người hạ vũ tôn dồn dập ra tay mười mấy tên cường giả hầu như cùng lúc đánh vào chỗ yếu hại cũng không phải đồng loạt phát động mà cực kỳ có tiết ấu địa phương công kích cũng không ở cùng một nơi mà phân bố ở mỗi một tiết điểm chỉ một thoáng trên vòng bảo vệ ánh sáng bắn ra bốn phía lồng ánh sáng nguyên bản mông lung thoáng chốc vặn vẹo lên gợn sóng k i n h liệt p h ả n phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phán át không được dưới đ ạ i trận sắc mặt đám người dịch hàn vũ đế lại biến từng cái, từng cái tái n h ậ n vội thả ra võ hồn đem hết toàn lực ra tay ổn định lại vòng bảo vệ mọi người không được lưu thủ nhất định phải bảo vệ trận pháp không phá trong lòng dịch hàn vũ đế kinh h ạ i đến biến sắc giận dữ hét đồng thời không ngừng chuyển âm cho nghiêm vương sơn chủ một khi ở trước nghiêm vương sơn chủ tới trận pháp liền bị phá vậy chỉ sợ bọn họ cũng xong hả ánh mắt của diệp huyền mang theo kinh ngạc đòn toàn lực của bên mình dĩ nhiên không có nổ ra đại trận hộ sơn của vô lượng sơn đại trận hộ sơn này phòng ngự còn muốn ở trên hắn dự liệu Giao Nguyệt. Diệp huyền đột nhiên quay đầu liếc nhìn Giao Nguyệt vũ đế. Giao Nguyệt vũ đế gật gù, nàng Diệp nhiên liếc quay huyền nhìn đầu đột đế. đế c vũ vũ trong tay giao n g u y ệ t vũ đế xuất hiện đàn ngọc tạo hình cổ điển chạm trổ giống v ư ợ n g đàn ngọc đặt trên đầu gối sau đó ở trong hư không nhẹ nhàng ngồi xuống đùng trong hư không tay ngọc của giao n g u y ệ t vũ đế khẽ vớt đàn ngọc bị đến không cách nào hình dung một vần minh nguyệt xuất hiện ở đỉnh đầu của giao n g u y ệ t vũ đế minh nguyệt nhàn nhạt chiếu sáng rơi về phía chân trời tràn ngập ngàn dặm không gian thanh âm đàn ngọc ở vùng hư không này dần dần vang lên thần âm cầm phía dưới đám người dịch hàn vũ đế nhìn thấy đàn ngọc trong tay giao nguyễn vũ đế sắc mặt đại biến bọn họ những người trải qua thời đại trăm năm trước kia đều biết giao nguyễn vũ đế thần âm cầm đại biểu chính là cái gì. tất cả mọi người toàn lực p h o n g ngự tuyệt đối không thể bị bọn họ phá tan thủ sơn đại trận đồng thời tiến công n g u y ệ t thần cung giao n g u y ệ t vũ đế ánh mắt của dịch hàn vũ đế sợ hãi phẫn nộ gào thét theo hắn gào thét hết thẻ cường giả của vô lượng sơn không ai không nghiến răng nghiến lợi ra sức gào thét ánh sáng đại trận lưu chuyển cầu vông đầy trời hóa thành một đạo cầu sáng to lớn ầm ầm l ư ớ p về phía giao n g u y ệ t vũ đế nghe ta hiệu lệnh phía chân trời ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng bàn tay lớn dùng sức vung lên quắp ra tay nương theo tiếng nói của hắn công kích đầy trời như hàn mưa lại một lần nữa đánh vào lồng ánh sáng, toàn bộ lồng ánh sáng kịch liệt phát sinh tiếng nổ vang liên tiếp trong nháy mắt trở nên không ổn định vô số trận văn cùng phù văn không ngừng lưu chuyển lúc nào cũng có thể đổ nát mà d i ệ p huyền thì ở thời khắc mấu chốt rút ra tài quyết chi kiếm ngăn ở trước người giao n g u y ệ t vũ đế chặn lại c ổ sáng tiến công ẩm thân thể của hắn ở dưới c ổ sáng oanh kích không ngừng lay động nhưng ở dưới cựu chuyển thánh thể p h o n g ngự cơ thể hắn phảng phất như đá ngầm trong sông lù lù bất động tùng tùng, tùng. giao nguyễn vũ đế ngồi xếp bằng trên hư không ổn như thái sơn từng thanh n â m lanh dễ nghe xuyên thấu hư không xuyên qua chất pháp cấp tốc vang vọng ở bên t a i mỗi một cường giả của v u lượng sơn tiếng đàn kia mang theo một loại k h ế p người lúc đầu êm t hai nhưng dần dần như cổ t r u n g g õ v a n g trợn hóa thành ngọc trai rơi trên mâm ngọc thành âm lít nha lít nhít giống như c h ố n g trận gióng lên mang theo lực lượng xuyên thấu không gì đ ị c h nổi trong nháy mắt chấn động vào huyền mạch của mỗi một võ giả vô lượng sơn a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vô số cường giả của vô lượng sơn thất khiếu chảy máu hai hàng huyết lệ từ khoe mắt của bọn họ chảy ra phát sinh tiếng kêu thảm thiết bùng thậm chí có võ giả tu vi yếu kém thân thể trực tiếp nổ tùng hóa thành huyết vụ tiếng đàn kia gấp gáp vang lên như mưa xối xả đột kích bao quát đám người dịch hàn v sắc mặt đều tái nhuận cùng nhau phun ra máu tươi vốn là cựu cựu la thiên lăng hà đại trận chẳng những có thể phong tỏa hư không càng có thể chống đỡ tất cả công kích thuộc tính âm luật tự nhiên cũng ở trong đó nhưng dưới sự chỉ huy của diệp huyền tuy cựu cựu la thiên lăng hà đại trận không bị công phá nhưng cũng xuất hiện không ít sai lầm cấp tốc bị giao nguyệt vũ đế công phá rất nhiều cường giả của vô lượng sơn trọng thương lập tức dẫn đến cựu cựu la thiên lăng hà đại trận cung cấp năng lượng không đủ rốt cục ở dưới diệp huyền chỉ huy cả đại trận ầm ộ t tiếng triệt để phá nát ra、Hoa. máu tươi tung tóe c từng cái từng cái sơn sơn xa xa càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập chấn động nhìn một màn này từng cái từng cái ngây người như phóng giết mất đi trận pháp bảo vệ trong nháy mắt các đệ tử vô lượng sơn liền như mỹ nữ cởi sạch trở thành cựu con đợi làm thịt chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ không ngừng tiên huyết bắn tung tóe thời gian trong t h ư ớ c mắt thì có hơn ngàn người vẫn lạc ở trong tay đám người dìm huyền trước 1849, lần thứ hai chạm mặt hai ha ha ha ngươi lại chặn a chiến thương cười một tiếng hóa thành màn trời bao vây thứ huệ vũ đế lại lần này thứ huệ vũ đế liền không may mắn như trước linh hồn trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch t r ừ n g lớn hai mắt kinh nộ thân thể hóa thành thi thể vô lực rơi xuống a thực sự là thoải mái a chiến thương h í t mắt vẻ mặt say sưa nói thấy cảnh này trong lòng dịch hàn vũ đế bi phẫn trong lòng không hề có một tiếng động gào thét đáng chết tại sao sơn chủ đại nhân còn không xuất hiện hắn không hiểu tuy nghiêm vương sơn chủ ở một không gian khác của vô lượng sơn tu luyện nhưng từ huyền quan cấp tiến công đến hiện tại đã qua thời gian không ngắn dựa theo đạo lý sơn chủ đại nhân đã sớm nên chạy tới nhưng mà mãi đến tận hiện tại còn không có tin tức của sơn chủ đại nhân nếu sơn chủ đại nhân không xuất hiện nữa vô lượng sơn thật sự liền muốn vất lạc ngay ở thời điểm đám người dịch hàn vũ đế kinh hoàng lo lắng đột n ộ t ai không có cách nào vẫn phải là chúng ta ra tay một tiếng thở dài t ạ ý đột nhiên ở trên đường chân trời van g rội đến hai cỗ uy thế kinh sợ thiên hạ trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ vô lượng sơn chật một dòng lũ màu máu hiện lên phía chân trời r ộ i rửa về phía hạ vũ tôn nương theo dòng lũ màu máu còn có một đạo lưu quang màu vàng đông dưng chém về phía giao nguyễn vũ đế、hạ. Ra hỏa nơi nào đến, cúc cho ta. Hạ vũ tôn truy sát hỏa vũ vũ đ ế đang thoải mái, chỉ lát nữa là chém giết đối phương, đột n g ộ t thoáng nhìn một đạo lưu quang màu m á u đánh về phía hắn, trong lòng nhất thời giận dữ, liền vô ra m ộ t trường. Vay nhầm. Chân lòng cùng dòng lũ màu m á u trong nháy mắt và chạm, một lực lượng phá hoại kinh người ăn mòn về phía cơ thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. cái gì. Chân lòng khí cũng có chút áp chế không nổi, liền g ầ m nhẹ một tiếng, chân lòng huyết thống tôi thúc đến lớn nhất, lúc này mới bài xích ra ngoài được. Lật lượng tinh lực thật đáng sợ. đối phương đến tột cùng là người nào hạ vũ tôn ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một tên cường giả thân xuyên đấu đ ồ n g đứng nạo g nghệ trong hư không cầm trong tay một thanh c ố c trượng màu máu toàn thân tỏa ra k h í tức làm người ta sợ hãi mà ở một bên khác một tên cường giả đầu đội mặt nạ màu vàng kim thoáng oanh lùi d a o nguyệt vũ đế cứu r a dịch hàn vũ đế chỉ là hai mắt của hắn giờ khác này nhìn chằm chằm vào d a o nguyệt vũ đế trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ k h í tức trên người trở nên bất ổn là ngươi cường giả lúc trước ở trên biển kia là ngươi làm sao sẽ là ngươi lúc trước ngắn n g i g a o thủ vô song vũ đế ngay lập tức phát hiện giao nguyệt vũ đế cùng mình lúc trước ở vô tận hải tao nộ giống như lúc ngay lập tức đoán ra thân phận của giao nguyệt vũ đế vô song vũ đế ánh mắt của giao nguyệt vũ đế lạnh lẽo ù n nhìn g vô song vũ đế, cả người sát khí lạnh leo, đối với người phản bội tiêu g i a o giao nguyệt vũ đế đương nhiên sẽ không có chút lưu tình lúc trước người kia là ngươi như vậy hắn vô song vũ đế đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào diệp huyền ánh mắt mang theo một tia sợ hai cùng hoảng sợ lẩm bẩm nói không đúng khí tức linh hồn tuổi tác đều không đúng không nên là hắn hơn nữa năm đó hắn tuyệt đối đã chết không thể còn sống được là ngươi ma huyết hồn đế ở sau khi cứu hỏa vũ vũ đế ra ánh mắt cũng rơi vào trên người diệp huyền hắn nhìn chăm chú tài quyết chi kiếm trong tay diệp huyền ánh mắt từ từ ấm lãnh thân là hồn đế cựu giai đình phong thân thức của hắn nhạy cảm biết bao c h ư a cần giấu ở phía dưới còn không cảm giác được nhưng cùng diệp huyền chạm mặt cũng như vô song vũ đế trong nháy mắt nhận ra diệp huyền chính là cường giả ở vô tận hải cùng bọn họ giao thủ thù mới hận cũ gặp lại trong lòng ma huyết hồn đế nhất thời sát ý xôi t r o kim diện đế sư không nghĩ tới hai vị cũng ở vô l ư ợ n sơn đã tạ hai vị ra tay giúp đỡ d ị h à n vũ đế cùng hỏa vũ là hai vị cường giả mà nghiêm vương sơn chủ trước đây đưa vào tô môn có người nói là giới trướng vị đại nhân kia thực lực cực kỳ đáng sợ những năm gần đây vô lượng sơn ở trong bóng tối vì vị đại nhân kia làm việc không ít người cũng cùng ma huyết hồn đế và vô song vũ đế qua lại tự nhiên biết thực lực của hai người chỉ có điều hai người này xuất quỷ n h ậ p thần chỉ là tình cờ đến vô lượng sơn một chút đồng thời mỗi lần đều cùng sơn chủ bọn họ tiến hành giao thiệp bởi vậy đám người dịch hàn vũ đế căn bản không biết ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế cũng ở vô lượng sơn bây giờ nhìn thấy hai người trong lòng mấy người đều lộ ra vẻ mừng như liên nghiêm vương sơn chủ đã biết tin tức nơi này chỉ là chứ sa sa xa xa, rất nhiều cường giả những thế lực khác nhìn hai người ma huyết hồn đế đột nhiên xuất hiện trên mặt đều lộ ra kinh sợ ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế bày ra thực lực kinh người không thể nghi ngờ tỏ rõ hai người đều là vũ đế tam trọng đình phong chỉ là vô lượng sơn có nhiều vũ đế tam trọng đình phong như thế b ì nhưng t h ờ coi như mà đại bây giờ môn, có thể đột nhiên xuất hiện hai người cường giả thế hệ chức của các thế lực lớn đừng nói từng thấy ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới hai người này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra trong một nghìn tám trăm năm mươi đại lục bí ẩn trong lúc nhất thời trong lòng mọi người hoàn toàn chấn động âm thầm n ư ờ n g ác nếu như không phải huyền quan các cùng vô lượng sơn xung đột bọn họ còn sẽ không biết vô lượng sơn dĩ nhiên có như vậy thực lực đáng sợ chẳng trách hạ vũ t ô n nói năm đó đông lăng hạ ra là bị vô lượng sơn tiêu diệt bây giờ xem ra vô lượng sơn thật là có thực lực này bởi vì ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế đột nhiên xuất hiện song phương trong lúc đó giao thủ cũng tùy theo ngừng lại ở trong hư không lạnh lùng đối lập trên đường chân trời diệp huyền lạnh lùng nhìn ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế đột một xuất hiện khoe miệng phát h ỏ a lên một tia c ử i gằn không nghĩ tới đường đường thần đô truy nã ma huyết hồn đế dĩ nhiên ẩn giấu ở vô lượng sơn c h a c h a xem ra vô lượng sơn làm u ố n cùng thần đô đối nghịch thực sự là lá gan rất lớn a thanh âm của diệp huyền lãnh lạnh ở trên đường chân trời v a n g vọng khiến cho rất nhiều cường giả của các thế lực lớn sắc mặt đại biến Cái gì? Người gì? này hồn năm là huyết ma đế bị thần đô hội trưởng đuổi giết liền giết mấy tên thần đô đế lão có thể nói là uy danh hiền hách tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến năm đó ma huyết hồn đế vẫn lạc nguyên lai người này vẫn chưa vẫn lạc mà ẩn giấu ở vô lượng sơn chuyện này vô lượng sơn đến tột cùng nơi nào đến lá gan dám cùng thần đô đ ố i kháng còn có vị này hẳn là vô song vũ đế tùy tùng tiêu diêu hồn hoàng năm đó a không nghĩ tới cũng ẩn giấu ở vô lượng sơn nói như thế năm đó tiêu diêu hồn hoàng vẫn lạc ũ n g cùng vô lượng sơn không thể tách rời quan hệ diệ huyền bình thẳn nói con người lạnh lùng kim diện nhân là vô song vũ đế vô song vũ đế lão phu nghe nói qua, tựa hồ là một trong tam đại tùy tùng của tiêu diêu hồn hoàng sau đó tiêu diêu hồn hoàng vẫn lạc thiên sơn người này liền mất tích bí ẩn không nghĩ tới dĩ nhiên đi cùng ma huyết hồn đế hơn nữa còn ẩn giấu ở vô lượng sơn ta nhớ vô song vũ đế kia năm đó vẹn vẹn là một vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong lúc này mới trăm năm người này dĩ nhiên đột phá đến cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào sau lưng vô lượng sơn đến tội cùng ẩn giấu bao nhiêu sự tình tất cả mọi người đều chấn động dữ dội thân phận của ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế thực sự là quá mức cả thủ khiến cho mọi người không thể không khiếp sợ trong đó ma huyết hồn đế là tội phạm truy nã đệ nhất của thần đô mấy ngàn năm qua mà vô song vũ đế là tùy tùng của thiên tài cái thế vô song được xưng lịch thiên nhất đại lục năm đó luyện hồn luyện dược song tuyệt tiêu diêu hồn hoàng năm đó tuy tính khí của tiêu diêu hồn hoàng không tốt nhưng bởi vì luyện hồn luyện dược song tuyệt ở huyền vực danh tiếng rất lớn hầu như các thế lực lớn đều cùng h ắ n có giao tình đồng thời tiêu diêu hồn hoàng vẫn là trưởng lão danh dự của đan tháp khí thành khách khanh trưởng lão thân phận tuyệt đối không phải nhỏ trăm năm trước tiêu diêu hồn hoàng bất ngờ vất lạc ũ n g là một bí ẩn trong huyền vực nếu thực sự là bị vô lượng sơn hãng dù sao năm đó cường giả đỉnh phong cùng tiêu diêu hồn hoàng có quan hệ thực sự là quá nhiều c h ẳ n g trách c h ẳ n g trách n g u y ệ t thần cung giao n g u y ệ t cung chủ sẽ tham dự thảo phạt vô lượng sơn tiêu diêu hồn hoàng v ẫ n lạc dĩ nhiên cùng vô lượng sơn có quan hệ trời ạ đây chính là bí ẩn kinh thiên qua hôm nay toàn bộ huyền vực sẽ triệt để nổ tung tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi bị tin tức này đánh b ấ t đầu hừ nói hưu nói vượng v u hoan giá hoạn sắc mặt của ma huyết hồn đế khó coi diệm huyền từng từ đâm thẳng vào tim gan quả thực là muốn cho vô lượng sơn cùng bọn họ ở huyền vực không đất đặt chân ầm ầm cốt t r ư ợ n trong tay hắn vung ra hóa thành một đạo trường hà màu máu vượt qua hư không trong nháy mắt đánh về phía diệp huyền ha ha ha đây là lực lượng nào giao cho bùn tôn chủ chiến thương đột nhiên hú lên quái dị trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền trong cơ thể lao ra một luồng ma khí hóa thành đầu lâu cực lớn cùng trường hà màu máu vanh kích ầm ầm hai nguồn lực lượng ở trong hư không va chạm vô số tà khí tức ác dữ tợn âm lạnh tỏ khắp toàn bộ thiên địa ở trong chớp mắt phảng phất như đi tới địa ngục tất cả mọi người đều ở dưới lực lượng lạnh leo đó dùng mình một cái ô、oh, lực lượng thật của quái bên trong còn có không ít a n hồn của cường giả ha ha ha Cái ngươi tên t nhà lực lượng huyết ma của n g hắn t r ư ngưng n ép lực t u vô số luyện hồn sư tinh huyết hồn lực cùng văn hồn cho dù là vũ đế cựu gia đình phong một khi bị nhiễm phải thân thể cũng sẽ mục nát nhưng m à cường giả trước mắt dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có ha ha ha lực lượng này của ngươi không tệ để ngươi cũng mở mang ma lực của bổn tôn chủ ở trong hắn k h i ế p sợ ma khí của chiến thương công kích đã như một tấm m à n trời dâng tới ma huyết hồn đế từ từ bao phủ ma huyết hồn đế ở trong đó từng k i a từng k i a ma khí phản phất như từng con rắn độc tạ ác cấp tốc rót vào trong cơ thể ma huyết hồn đế ngự thiên thần phủ l ư u l y hồn thân ma huyết hồn đế quát lạnh một tiếng toàn thân lập tức hiện ra từng đạo từng đạo hồn lực phù ấ n một luồng hồn lực gợn sóng mạnh mẽ to khắp cấp tốc sử dụng tới bí kỹ ngự thiên thần phủ ồ cường giả nhân loại này có chút ý nghĩa chiến thương hưng phấn kêu to lên càng là cường giả như vậy hắn càng hưng phấn ha ha, ha người này hẳn là luyện hồn sư trong nhân loại lực lượng linh hồn vượt xa võ giả cùng cấp bậc chỉ cần thôn vệ linh hồn của hắn tu vi của bốn tôn chủ nói không chắc có thể được đột phá đến thời điểm trực tiếp đánh giết huyền diệt kia cũng dễ như ăn cháo dầm dầm dầm trong lúc nhất thời cả người chiến thương hóa thành hắc cá ma thần cùng ma huyết hồn đế cấp tốc c h é m giết song phương ngươi tới ta đi lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau vô song vũ đế lúc trước ở vô tận hải để ngươi đào tẩu hôm nay bồn cung liền muốn báo thủ trò tiêu g i a o một bên khác giao nguyệt vũ đế nhìn vô song vũ đế ánh mắt lạnh lùng ẩm nàng trực tiếp giơ lên bàn tay tinh tế hóa thành bàn tay khổng lồ hung hãn nghiền ép xuống trường lực cứng hãn phong tỏa toàn bộ không gian quanh thân vô song vũ đế chấn áp vô song vũ đế không thể động đậy đáng ghét vô song vũ đế g i giận thôi thúc song tử võ hồn đấm ra một quyền thế nhưng vô dụng giao nguyệt vũ đế đối với vô song vũ đế quá hiểu rõ lúc trước ở vô tận hải giao nguyệt vũ đế hết sức cẩn g i ấ u thực lực cũng có thể đẻ vô song vũ đế đánh bây giờ nàng không có một chút k i ế n kỵ ra tay toàn lực vô song vũ đế làm sao có thể là đối thủ ẩm vẹn vẹn là mấy chiêu vô song vũ đế liền đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi bị đánh t r ọ n thương liên tục rút lui ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế trước còn cực kỳ hung hăng bị chiến thương cùng giao nguyệt vũ đế áp chế gắt gao mà diệp huyền cùng hạ vũ tôn thì lại đối đầu vô lượng sơn dịch hàn vũ đế cùng hỏa vũ, vũ đế hung hăng ra tay không được dịch hàn vũ đế cùng hỏa vũ vũ đế tê cả ra đầu vốn không muốn cùng diệp huyền còn có hạ vũ tôn giao thủ chỉ là thời điểm như thế này bọn họ làm sao có thể lựa chọn ẩm long ký bao phủ hỏa vũ vũ đế bị đánh thổ hết bay ngược cả người vết thương đầy giấy trước đó hắn vốn bị thương nặng bây giờ ở dưới hạ vũ tôn công kích chỉ có thể gắt gao chống đối kéo dài hơi t à n ừ trước hết giết dịch hàn vũ đế này diệp huyền khóa chặt dịch hàn vũ đế thân hình hóa thành một tia xét trong nháy mắt đến trước mặt dịch hàn vũ đế liên tiểu từ ngươi cũng muốn giết bản tọa đi chết đi cho bản tọa k h ô n mặt dịch hàn vũ đế dữ tợn trên đỉnh đầu xuất hiện một võ hồn. xung quanh h à n khí võ hồn chín đạo tinh hoàn óng ánh qua lại rung động một luồng khí tức phản g phất như có thể đông lại thế gian vật vật lập tức lan tràn ra ngoài bao phủ lại toàn thân diệp huyền trước hết giết tiểu tử này lại đi viện trợ hỏa vũ vũ đế chờ nghiêm vương sơn chủ xuất quan như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống h à n khí lạnh lẽo trong lòng dịch hàn vũ đế giữ tầm nghĩ trong con ngươi sát cơ càng thêm nồng n ặ n g muốn một đòn đánh diệp huyền trọng thương thậm chí vẫn l ạ trước đó đối thủ của hắn là giao nguyện vũ đế ở dưới thực lực tranh lệch to lớn dịch hàn vũ đế chỉ có thể khổ sở chống đỡ bây giờ đối thủ của hắn đổi thành diệp, huyền, nhìn thấy diệp huyền trẻ tuổi. mặc dù dịch h à n vũ đế biết diệp huyền chính là huyền quan g c á c các chủ một thân tu vi cực kỳ người tiên nhưng bản năng sản sinh một tia khinh bỉ thực sự là diệp huyền quá trẻ trẻ tuổi đến đủ khiến những cường g i ả thế hệ trước bọn họ lơ là bởi vậy dù từ quảng trường thiên vẫn bí cảnh t r u y ề n về tin tức đều tỏ rõ diệp huyền là cường g i ả đáng sợ nhưng khi hắn chân chính đối mặt diệp huyền cảm nhận được tu vi cựu giai nhị trọng đỉnh phong trên người hắn vẫn không tự chủ được dâng lên một luồng tâm ý xem thường bởi vậy hắn lập tức chuyển biến phương thức chiến đấu từ phòng ngự biến thành chủ động tiến công đối mặt ta lại không phòng ngự trái lại liệu mạng tấn công cái tên này nghĩ mình có thể giết được ta sa ẩm một luồng hồn lực khủng bố xung kích trong nháy mắt đi vào đầu góc của dịch hàn vũ đế xung kích khủng bố trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của dịch hàn vũ đế một luồng đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn a dịch hàn vũ đế không nhịn được t h é tham thiết nhưng hắn cũng là hán tử ở sau khi phát hiện diệp huyền không có phòng ngự lại nhẫn nhịn linh hồn đau nhức hàng khí lạnh leo giống như dòng lũ ngập trời đông lại hư không tạo ra vô số lỗ thủng sau đó trong nháy mắt nuốt hết diệp huyền hàng khí lan tràn hư không xung quanh bị đông cứng ra khe nứt như mạng nhện lan tràn mà ở trung ương h à n khí là một băng quan cao to vài trượng đông lại diệp huyền ở trong đó ha ha tiểu tử này dám cùng bản tọa liều mạng ở dưới độ không tuyệt đối của bản tọa hắn chắc chắn phải chết dù linh hồn truyền đến đau n h ấ t có loại cảm giác hỗn loạn khó có thể để lực nhưng trong lòng dịch hẳn vũ đế mừng như đ i ê n dưới cái nhìn của hắn d i ệ p huyền chỉ là vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong coi như thực lực mạnh đến đâu ở dưới hắn đem hết toàn lực ra đòn mạnh nhất cũng chắc chắn phải chết nhưng mà không chờ trong lòng hắn mừng như đ i ê n hạ xuống đây chính là đòn mạnh nhất của ngươi độ không tuyệt đối thực sự là buồn cười một thanh em trào phúng từ trong quan tài băng chuyên g a ầm ộ t tiếng băng quan nát tan diệm huyền không mất một sợi tóc từ trong hàn khí đi ra vẻ mặt trào phúng lạnh lùng cái gì cái này không thể nào. dịch hàn vũ đế trợn mắt lên sau một khắc một đạo kiếm quan g ngang dọc mà ra hóa thành lôi hải n g ậ p trời nuốt hết tất cả a tiếng kêu thảm thiết đau đớn dịch hàn vũ đế mới vừa muốn phản kháng liền cảm giác võ hồn của mình trong nháy mắt biến mất đau đớn mãnh liệt khiến cho phòng ngự của hắn triệt để tan vỡ thân thể ở dưới ánh chớp x é rách trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn tiêu tan Trước 1852, Nghiêm Vương Sơn Chủ, 2. Toàn bộ quá trình Vương Chủ, Nghiêm Sơn nói đến dài bộ quá lâu, rất nhiều cường giả vũ đế của vô lượng sơn bị đám người hoàng phụ tú minh đuổi giết từng cái từng cái phát sinh thê thảm gầm rú chỉ là bọn hắn bây giờ căn bản không lo được dịch hàn vũ đế an n g uy đám người hoàng phụ tú minh huyết kiếm vũ đế lý h i ể u dung toàn lực giết chóc đẫm máu trời cao mỗi mùa khác đều có lượng lớn cường giả v ỡ n lạc máu chạy thành sông song vô lượng s ơ n xong xa xa, rất nhiều cường giả nhìn tình cảnh này hoàn toàn bị chấn động dưới tình huống không có cường giả cấp cao nhất đối kháng rất nhiều đệ tử trưởng lão thậm chí nguyên lão của vô lượng sơn đều không phải đối thủ của huyền q u a n cát chuyện này căn bản là một hồi tàn sát、Ấm. đối diện hạ vũ tôn hỏa vũ vũ đế đang không ngừng rút lui cả người máu me đầm địa cũng đã thoi t h o á t chết hạ vũ tôn giống to một tiếng q u y ề n uy hóa thành một con chân long màu vàng gào thét tấn công xuống muốn triệt để chém giết h ỏ a vũ vũ đế k hỏa ô n g h vũ vũ đế phát sinh kêu thẳng thiết trơ mắt nhìn công kích của hạ vũ tôn bao phủ xuống nhưng vô lực phản kháng đúng lúc này hử một tiếng hử lạnh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên thanh â m nghe không lớn nhưng mang theo một loại u y năng hiệu lệnh thiên địa toàn bộ bầu trời phảng phất như ở dưới tiếng hử lạnh này bông dưng chấn động một chút、đúng. hạ vũ tôn cảm giác trái tim của mình Đột nhiên chấn động một, một, một, vẹn vẹn một vũ vũ n h bàn chấn tay xuất hiện không gian trước trưởng ấn như một trang giấy yếu đuối trong nháy mắt phá nát ra mà bàn tay màu đen kia xét qua hư không như một màn trời che đậy thiên địa ẩm ẩm đánh về hạ vũ tôn người nào hạ vũ tôn nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng phiền muộn đến cực điểm mình hai lần suýt chút nữa đánh dết hỏa vũ vũ đế nhưng mà thời khắc mấu chốt đều bị người đánh gãy trong lòng hắn tức giận nhất thời như núi lửa bạo phát trong nháy mắt phun trào ra chân long bị kỹ cái thế long quyền một con chân long g i ế t g à o c u ộ n c u ộ n bao phủ mà ra như thần long ngao du cửu tiên bùng nổ ra lực lượng đáng sợ xưa nay chưa từng có hạ ra dương nhiệt bóng người màu đen kia ngữ khí lạnh lùng bàn tay trong nháy mắt tăng vọt lại nắm chân long ở trong tay chân long ra sức giấy r u phát sinh gạo thét liên tục nhưng căn bản không có cách phá tan bàn tay giàn Kim q uy thế khủng bố bao phủ thiên địa bàn tay lớn màu đen khủng bố kia ẩn chứa uy thế kinh người đẩy lui dao nguyệt vũ đế cùng chiến thương ra một màn dọa người này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người màu đen kia vẻ mặt khiếp sợ nghiêm vương s ơ n chủ s ơ n chủ đại nhân s ơ n chủ đại nhân n g ư ơ i cuối cùng cũng coi như xuất quan vô số đệ tử của vô lượng sơn tất cả đều kích động đến bi phân kêu to tiếng kêu thê thảm nghiêm vương s ơ n chủ d i ệ p huyền đang chuẩn bị nhảy vào chiến đoàn nhìn thấy tình cảnh này liền đi tới trước người hạ vũ tôn đưa cho hắn một hạt liệu thương đan cựu dai sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trước mặt trong con ngươi bắn ra một ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời một bóng người cao lớn đứng nặng nễ thân mặt trường bảo cả người bị bóng tối bao trùm ngay cả đôi mắt cũng mà phảng phất như vũ trụ hư không vô t ậ n sâu thẳm xoay tròn không dám nhìn gần cả người hắn thả ra khí thế đáng sợ như một hố đen tỏa ra khí tức thôn vệ tất cả ngay cả liệt n h ậ t phóng ra ánh sáng cũng giống như bị hắn hút vào trong cơ thể nghiêm vương vũ đế ánh mắt của diệp huyền hơi chầm xuống lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước nghiêm vương vũ đế này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ lực lượng giống như nổ tung kia tuyệt đối không phải vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong bình thường có thể so sánh k h ô nhưng g g n ĩ tới hơn trăm năm không thấy, nghiêm hơn không năm v ơ vũ đế cường h mà n đến như、so、đế. đế h đế bây giờ diệp huyền lần thứ hai nhìn thấy nghiêm vương vũ đế, càng từ trên người nghiêm vương vũ đế cảm h thấy một tiệc kim kỵ hơn nữa khi tức trên người người này cùng trăm năm trước cũng có khác nhau to lớn hắn vẹn vẹn là đứng ở chỗ này liền có một loại cảm giác có thể hủy diệt thế gian vật vật nghiêm vương vũ đế này tựa hồ hơi quái l ạ g i a o n g u y ệ t vũ đế đi tới bên người diệp huyền tao mày nói người cũng nhìn ra diệp huyền nhìn về phía nàng giao n g u y ệ t vũ đế gật gù nàng đã từng gặp kia nghiêm vương vũ đế bởi vậy nhìn ra một k i a không đúng hả khí tức linh hồn thật mạnh mẽ có điều thật giống như bị một loại lực lượng đặc thù nào đó che đậy cảm thụ không phải vô cùng rõ ràng chiến thương cũng trở lại trong đội ngũ nhìn chằm chằm nghiêm vương vũ đế tao mày nói thế nhưng trên mặt hưng phấn lại càng thêm nồng nặc quá nhiều cường giả quả thực quá nhiều điều này làm cho chiến thương cảm thấy mình theo diệp huyền là chính xác cỡ nào t r ư ớ ở trong chiến đấu hắn đã âm thầm hấp thu không ít linh hồn vũ đế tuy tu vi bản thân không có biến hóa rõ ràng thế nhưng ở thực lực linh hồn đã có tăng lên không ít Trước 1853, tinh thể giáp. Nếu hấp thu vài tên cường giả nhân loại trước mặt, tu tăng một thừa thế bất giết thứ thái thượng cường người vương người người người của cấp sức. lúc căn chủ chính dịch chủ dịch giáp. vài giả loại vi giới Nghiêm đại xin đại Nếu nhân hắn lên Đến hắn này, bản không luận nào nữa. Sơn nhân, những này, đánh hàn nguyên kính Sơn nhân hàn hấp hệ gáo đám láo, đám đế, vũ vì là là ẩm, đó đó sợ ở nhưng không có lên tiếng mà đưa mắt chuyển tới ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế suýt chút nữa bị giao nguyệt vũ đế đánh giết nghiêm vương sơn chủ đám người kia rất khó chơi thực lực không phải bình thường không thể khinh thường ma huyết hồn đế trầm giọng nói ồ nghiêm vương sơn chủ c a o mày ngay cả ngươi cũng nói không thể khinh thường như vậy bản sơn chủ vẫn đúng là muốn nhìn một chút đám người kia đến tột cũng không bình thường tới trình độ nào hắn xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người diệp huyền lạnh giọng nói các ngươi chính là huyền quang các giết vô lượng sơn ta nhiều cường giả như vậy hại bản sơn chủ không thể không từ trong tử quan xuất quan nghiêm vương vũ đế vô lượng sơn ngươi đã từng làm gì không cần thiếu ra ta từng cái nói ra nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ đi d i ệ p h u y ê n lệnh cười nói ha ha ha nghiêm vương sơn chủ không nhịn được cất tiếng cười to tiếng cười chấn động như lôi vang vọng thiên địa chỉ bằng mấy người các ngươi thật không biết mấy người các ngươi là nơi nào đến lá gan dám cùng bản sơn chủ nói như thế một bên ma huyết hồn đế cũng cười gằn hắn đã từng cùng giao nguyện vũ đế chiến đấu qua sâu sắc biết diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế đáng sợ nếu nghiêm vương sơn chủ không xuất hiện vậy bọn họ thật có chút gánh không được nhưng mà nếu nghiêm vương sơn chủ xuất quan như vậy kết cục cũng đã nhất định ánh mắt của diệp huyền nhìn quét b ố n phía lạnh cười lạnh nói liên bằng mấy người chúng ta đã đủ ha ha ha ha nghiêm vương sơn chủ lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười to vòng trời ở dưới hắn cười to không ngừng run r u dày xuất hiện từng tia từng tia vết nước không gian tiếng cười của hắn từ từ lạnh lẽo sau đó ánh mắt thoáng chốc rơi vào trên người diệp huyền trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng dữ tợn tiểu tử ngươi chính là huyền quan cấp các chủ huyền diệp a tầng tiểu tử một hai đỉnh phong. cho là có là m ộ trong ít thể diệt giết từng từng giết t cường có chủ, cạnh cái cái sạch. lượng ngươi, người ngươi, liền sơn. Liền bản sơn bên giả giúp đỡ, đem làm vô sao xem Ẩm. cơ thể nghiêm vương sơn chủ thả ra một nguồn lực lượng vô hình uy thế khủng bố t à n mát lực lượng to lớn trực tiếp chấn hư không quanh thân thành một hát động đường kính trăm mét lực lượng kinh khủng t à khác khiến cho đám người hoàng phụ tú minh biến s á c từng cái từng cái không chịu được dồn dập lùi về sau thậm chí cường giả các thế lực lớn ở phía xa quan sát cũng ở dưới nguồn lực lượng này sắc mặt trắng bệnh từng cái từng cái trong lòng rốn sợ khi tức thật khủng bố tại sao khí tức của nghiêm vương sơn chủ đáng sợ đến mức độ này đều là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy k h í tức kinh khủng bực này chuyện này quả thật là quá khuyết đại lẽ nào nghiêm vương sơn chủ này đã bước vào thánh giả trong truyền thuyết sao rất nhiều người dồn dập kinh hai nói từng cái từng cái ánh mắt kinh hoàng bọn họ cách chiến trường chân chính ít nhất có trên trăm dặm nhưng nghiêm vương sơn chủ vẹn vẹn tản mát ra khí tức lại có thể khiến cho bọn họ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ diện này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ hết thầy vũ đế nhị trọng tất cả đều lui về phía sau diệp h u y n quay về phía đám người hoàng phủ tú minh huyết kiếm vũ đế lớn tiếng nói ánh mắt nhìn chầm chầm nghiêm vương sơn chủ. Từ、trên ừ t người đối phương hắn cảm nhận được một lồn u g lực lượng không gì sánh kịp n m ộ n lực lượng này đã vượt qua vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong bình thường đạt đến mức độ của hắc long cung hắc long lao tổ thế nhưng trong lòng diệp huyền không sợ h ã i chút nào trái lại là chiến ý vô tận giao n g u y ệ t vũ đế người đối phó vô song vũ đế chiến thương người đối phó ma huyết hồ n đế hạ vũ tôn người đi giết hỏa vũ vũ đế cùng dư nghiệt khắc của vô lượng sơn còn lao ra hỏa này để cho ta tới đối phó diệp huyền híp mắt lại ánh mắt lạnh lùng diệp huyền trên mặt giao nguyện vũ đế mang theo vẻ lo âu lộ ra một t i ê kiên quyết n i ê m vương sơn chủ này vẫn là giao cho ta ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ vô lượng sơn sơn chủ rồi không cần yên tâm giao cho ta là được d i ệ p huyên lắc đầu một cái chỉ bằng ngươi nghiêm vương sơn chủ cười lạnh một tiếng lực lượng phóng đáng từ trong cơ thể hắn phóng thích thân hình bóng rung động các ngươi những người này hết thẻ giao cho bản sơn chủ là được dầm dầm dầm hắn người vẫn còn giữa đường song quyền liền nhanh như tia chớp vung ra mười mấy q u y ề n chỉ một thoáng trời long đất l ở từng đạo từng đạo quyền ảnh mông lung ở trong hư không điên cuồng bạo lược hóa thành tầng tầng chân nguyên màu đen xung quanh vạn mét tất cả đều nổ tung quyền ảnh khủng bố tấn công tới diệm huyền các ngươi lùi ra diệm huy cựu, cựu long huyền n g ẩm tiếng quyết nổ h vang rền vang vọng thiên địa diệp huyền bị quyền ảnh nhâm chìm hư không xung quanh trăm mét tất cả đều nát tan hóa thành không gian loạn lưu thuần túy dập tắt biến mất diệp thiếu diệp huyền đám người giao nguyệt vũ đế đều kinh nộ lên tiếng mặt lộ vẻ lo lắng một đòn đáng sợ của nghiêm vương dân chủ vẹn vẹn là ở trên áo giáp tinh thể kia nổ ra một khe nứt nhưng theo lực lượng võ hồn tắm mát rất nhanh áo giáp tinh thể lại khôi phục nguyên nhân dạng bóng loáng như gương h ả nghiêm vương sơn chủ ngần ra hắn không nghĩ tới phòng ngự của diệp huyền dĩ nhiên mạnh đến mức độ này mạnh mẽ chịu được một đòn của hắn mà không mất một sợi tóc thực lực của người này so với lúc trước ở vô tận hải càng mạnh hơn trong mắt ma huyết hồn đế lộ ra nghiêm nghị trong lòng bọn họ khiếp sợ nghiêm nghị trong lòng đám người giao nguyệt vũ đế thì đại hỷ chỉ có chiến thương trên mặt không chút biểu tình tựa hồ sớm biết kết quả này nếu như diệp huyền dễ giết chết như vậy sớm đã bị hắn giết ngàn lần trăm lần rồi đây chính là thiên tài mà hắn dự định chặn giết giá ha ha hú lên q á i dị chiến thương lập tức dựa theo diệp huyền giặt giặt giỏ nhằm tiêu g i a o chờ ta ánh mắt của giao nguyệt vũ đế lạnh lẽo cũng nhằm về phía vô song vũ đế giết nàng trực tiếp lấy ra thần tầm cầm thả ra công kích khủng bố mà hạ vũ tôn cũng nhanh như tia chớp giết về phía hỏa vũ vũ đế cùng trưởng lão đệ tử còn x u ấ t lại của vô lượng sơn trên quần sáo một viên cổ ma ảnh gầm thét lao ra ma ảnh kia phảng phất như một ma vương từ hồng hoang đi ra bắp thịt cô động mang theo lực lượng không gì đ ị c h nổi bá đạo đánh về phía diệp huyền tinh thần kiếm pháp nhất kiếm tinh hà diệp huyền cầm tài quyết chi kiếm như thần linh giang thế vũ bảo không gió m à bay không g i ậ n tự uy hắn chém ra một kiếm ánh chấp đầy trời phun trào hóa thành một lôi hải mênh m ô n g trong lôi hải rất nhiều tinh thần chìm nổi uy áp mênh n ô n g bao phủ thiên đ i ệ ầm ầm hai đại công kích va chạm quyền uy như vũ trụ tinh thần o a n lôi hải phun trào rất nhiều tinh thần dồn dập nổ tùng quyền uy quần qu bao phủ lại diệp huyền hà trong lòng diệp huyền thất kinh thu vi của nghiêm vương sơn chủ này s á t thực kinh người một đòn toàn lực của mình đủ đối kháng bất kỳ vũ đế tam trọng đỉnh phong phổ thông nào nhưng ở trước mặt nghiêm vương sơn chủ lại trong nháy mắt tắm vỡ không có lực lượng chống đối cựu truyền thánh thể đại địa võ hồn diệp huyền liền vận chuyển cựu truyền thánh thể lực lượng huyền nguyên kinh người trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân bắp thịt toàn thân hắn lập tức trở nên cừng rắn mạnh mẽ ăn một đòn cường lực của n g i ê m vương sơn chủ ẩm diệp huyền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh người tràn vào trong cơ thể mình giang rác một tiếng áo giáp tinh thể bên ngoài cơ thể trong nháy mắt nước ra lực lượng kinh người không gì địch nổi hung hăng nhảy vào trong cơ thể hắn muốn phá hoại huyền mạnh cùng huyết lục của hắn hư chỉ là vũ đế nhị trọng đình phong cũng muốn cùng bản sơn chủ đối kháng nghiêm vương sơn chủ hư lạnh một tiếng lực lượng huyền nguyên mạnh mẽ không ngừng phong thích như sóng lớn tầng tầng lớp lớp không ngừng đánh vào trong cơ thể diệp huyền phản phất như mãi mãi không ngừng tung tung tùng sóng lớn kia phản phất như bờ lớn lần lượt đánh vào cơ thể diệp huyền chấn động đến lục phủ ngũ tặng của hắn run rẩy ít hầu có mùi máu tanh tỏ khắp phục thiên đại trận ánh mắt của diệm từng từng đạo đ ạ ẩm hai ù văn nguồn lực lượng đánh tan hai người từng người lui lại hơn trăm thước cái gì nghiêm vương sơn chủ vẫn không quá kinh ngạc dù sao hắn chỉ là tùy ý một đòn nhưng mà vừa nay cu đông kia hắn là chăm chú đối xử lại không nghĩ rằng vẫn không làm gì được diệp huyền lực phòng ngự của người này làm sao sẽ đáng sợ như thế nghiêm vương sơn chủ không thể tin được diệp huyền công k í c h cũng là cấp bậc của vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong phổ thông nhưng mà ở lực phòng ngự tuyệt đối không kém gì một ít vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong lâu năm lãnh tụ của thế lực hàng đầu cũng là tu vi bậc này mà thôi hử vừa nãy là ngươi ra tay hiện tại đến t h i ta nghiêm vương sơn chủ khiếp sợ nhưng diệp huyền thì ánh mắt lạnh lẽo thân hình hắn loáng một cái thoáng chốc hóa thành một tiết chớp t h i ể m lược không trùng bá liền đến trước mặt nghiêm vương sơn chủ thần linh đồng thị băng hỏa sông bạo diệp huyền trực tiếp triển khai tuyệt kỹ của mình trong hai con người ánh sao ngút trời lưu chuyển hóa thành một ống kính vạn hoa trong đó tầng tầng vầng sáng lưu t r u y ề n một luồng hồn lực cường hãn đ ố n g dưng nhảy vào trong cơ thể nghiêm vương sơn chủ ẩm hồn lực công kích khủng bố cùng lực lượng của hai đại địa hỏa và tuyệt tâm trí thủy ở trên linh hồn của nghiêm vương sơn chủ nổ tung hừ cho mèo nghiêm vương sơn chủ hư lạnh một tiếng dĩ nhiên không bị băng hỏa song bạo ảnh hưởng chút nào hai con ngươi phóng ra hàn mang â m lãnh nhanh như tia chấp xung phong tới cái gì diệp huyên giật này cả mình hồn hải của nghiêm vương sơn chủ vô cùng quỷ dị không giống vo giả bình thường dĩ nhiên là một luồng khí xoáy sâu thẳm ngoại vi của luồng khí xoáy kia do một tầng sương mù màu đen nồng nặc bao vây băng hỏa song bạo của hắn vẹn vẹn là nổ ra một tầng sương mù ngoài xa nhất cũng đã không cách nào thâm nhập đồng thời trong sương mù màu đen chuyến ra một luồng lực lượng linh hồn khiến diệp huyền cũng cảm thấy khiếp đ ả m g khủng bố nghiêm vương sơn chủ này tu luyện đến tội cùng là công pháp gì lại có thể tu luyện linh hồn thành hình thái như thế nghiêm vương sơn chủ này đến tội cùng là tu vi gì diệp huyền có chút khó có thể tin hôn lực của hắn đã đạt đến cựu g i a hậu kỳ kể cả hồn lực bí kỹ mạnh mẽ cho dù là vũ đế tam trọng đỉnh phong. Cũng p hầu ả i như là ngay lúc đó diệp huyền lần thứ hai cùng nghiêm vương sơn chủ chém rết va chạm dầm dầm dầm. không cách nào hình dung hai người chiến đấu đến tột cùng khủng bố như thế nào chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vàng không dứt bên tay hai người t tầng tầng người, người va chạm một đòn tiết lộ ra gợi sóng chấn động đến một ngọn núi ở phụ cận nội tung hóa thành đá tảng tứ tán đời trời như thế giới tật thế bụi mù vung lên sau đó lại bị hư không loạn lưu rào thành hư vô trong phút chốc toàn bộ vô lượng sơn khắp nơi bờ bộn vô số cung điện cùng ngọn núi sụp đổ hóa thành một vùng phế tích mà đám người hoàng phủ tú minh huyết kiếm vũ đế thì sợ hai bay ngược ra ngoài quan sát từ đằng xa ở trong phạm vi hai người giao thủ mấy trăm dặm ngoại trừ đám người giao nguyện vũ đế vũ đế còn lại căn bản không dám có chút dừng lại một khi bị bọn họ giao thủ lan đến gần cho dù là vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong cũng có khả năng trong nháy mắt v ỡ lạc hồn phi phát tán ẩm một tiếng nổ vang kịch liệt xung kích vô hình trực tiếp đập vỡ tan một ngọn núi lớn diệp huyền bay ngược ra ngoài đánh hư không rách nát một bên khác nghiêm vương sơn chủ đạp nát tảng lớn hư không toàn thân hắc khí chủ tiên giống như ma thần hô ổn định thân hình diệp huyền xóa đi máu tươi ở k h e miệng sinh mệnh võ hồn lưu truyền thương thế trong cơ thể cấp tốc khép lại đồng thời hắn nhìn chằm chằm nghiêm vương sơn chủ khe nhữ mày quá mạnh mẽ đều là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong thực lực của nghiêm vương sơn chủ so với quỷ minh láo tổ thì cường hơn quá nhiều hai người thật giống như căn bản không ở một cấp bậc thậm chí so với ma huyết hồn đế còn mạnh hơn nhiều hơn nữa băng hỏa song bạo cùng hồn lực cựu giai của mình đối với nghiêm vương sơn chủ một chút tác dụng cũng không có này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của diệp huyền nếu như không phải cựu chuyển thánh thể của hắn phòng ngự kinh người vũ đế tam trọng đình phong phổ thông căn bản là không có cách ngăn cản được chẳng trách hạ v trong lòng diệp huyền hơi kinh mà nghiêm vương sơn chụt thì c h ấ n kinh rồi diệp huyền công kích cũng còn tốt nhưng lực phòng ngự quả thực quá mạnh mẽ hắn một vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong làm sao sẽ cường thành như vậy so với một ít vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong còn mạnh hơn rất nhiều điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể tin được thực lực của người này lại đáng sợ như thế chẳng trách ngay cả bọn người quỷ minh sẽ chết trên tay hắn trong lòng nghiêm vương sơn chủ sát cơ ngang d ọ c nửa ngày không thể bắt diệp huyền trong lòng hắn không khỏi có chút một mực chắn nổi gân xanh đáng ghét cứ như thế đệ tử vô lượng sơn ta liền bị chém giết sạch sẽ trước tiên đi giết những người khác nghiêm vương sơn chủ nghe rất nhiều đệ tử của vô lượng sơn ở phía dưới kêu thảm thiết biết tiếp tục như thế không được nên bỏ qua diệp huyền xoay người muốn g i ế t về phía đám người hạ vũ tôn đối thủ của các hạ lạ ta ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo liền một kiếm bổ xuống h ừ nghiêm vương sơn chủ hư lạnh một tiếng bàn tay màu đen nhẹ nhàng nhất ầm một tiếng liền đánh á n h kiếm thành phân vụn hóa thành ánh chớp tiêu tan trong không trung chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta trên mặt nghiêm vương sơn chủ mang theo xem thưởng trải qua giao thủ trước đó hắn cũng rõ ràng lực điểm của diệp huyền tuy diệp huyền phòng ngự kinh n g i Ở dưới h ắ vũ vũ bầu trời trực tiếp bị vỡ ra một lỗ thủng dài đến ngàn trượng trong thiết địa mây đen ngưng tụ một ánh kiếm ngang dọc mà xuống hóa thành một cự lòng ẩm ẩm rơi vào trên người nghiêm vương s ơ n chủ ccc、si si si. diệp huyền c t cũng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới ngưng chân bí thuật của mình hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy không chỉ đánh bay nghiêm vương sân chủ càng ở trên người đối phương lưu lại một vết thương nhìn thấy ngưng chân bí thuật của mình hiệu quả hữu hiệu, hiệu như vậy lúc này diệp huyền ra tay toàn lực cấp tốc nhằm về phía nghiêm vương sân chủ dầm dầm dầm. trong nổ vang liên tiếp hai người lần thứ hai điên cùng giáo thủ người này bất phàm a xa xa trên đường chân trời giờ k h ắ c này bất chi bất giác đứng vài cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố từng cái từng cái mang theo kinh sợ nhìn diệp huyền quanh thân bọn họ tự thành một phương hư không hiển nhiên đều là cường giả cựu giai tam trọng những người này đều là cường giả các thế lực lớn biết được tin tức huyền quang các tiến công vô lượng sơn từng cái từng cái phá toái hư không mà đến có chút đã ở đây quan sát hồi lâu người này tu vi siêu tuyệt như vậy thật không biết hắn là tu luyện như thế nào vũ đế nhị trọng đình phong khoảng ba mươi tuổi cũng đã đánh vỡ ghi chép của thiên huyền đại lục ta rồi không n g ờ thực lực chân chính của người này còn càng thêm đáng sợ tuy không biết thời đại viễn cổ có thiên tài như vậy hay không thế nhưng ở mấy chục ngàn năm gần đây chỉ sợ là chưa có ai cha cha nhớ tới hắc long lão tổ ba vạn năm trước thiên linh lão nhân một vạn năm trước hiến viên đại đế năm ngàn năm trước ai không phải nhân vật nổi danh h i ề n hách nhưng so với huyền diệt này cũng không đáng chú ý a đoàn người nghị luận sôi nổi cực kỳ chấn động ảm chứ 1856, chấp chủ, Các pháp hỏa nhiên, 1856, điện địa chủ. Các người xem hỏa vũ vũ đế、kia. Đột đó người kia. người trong xem một vũ vũ chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên vô lượng sơn hỏa vũ vũ đế ở dưới hạ vũ tôn đổi u g i ế t đã không tiếp tục kiên trì được bị một cự long n u ố t hết cả người nổ tung ra đâm máu trời cao ha ha ha hạ vũ tôn ngửa mặt lên trời thét dài khỏe mắt lưu lại l ệ quang hạ gia tiên hiển các ngươi nhìn thấy không vô lượng sơn hỏa vũ vũ đế cũng đã chết rồi yên tâm ta nhất định sẽ vì mọi người báo thù cho tất cả ánh mắt của hạ vũ tôn đỏ đậm lần thứ hai rét vào trong đám người vô lượng sơn a cháy mau đáng chết rét hạ vũ tôn này từng tiếng quát trói t a i phẫn nộ gào t é t không ngừng vang lên rất nhiều vũ đế của vô lượng sơn bi phẫn gào thét thế nhưng không có sức chống cự chỉ nghe phốc phốc vang lên từng bộ từng bộ thi thể từ bầu trời v ỡ lạc đấm máu trời cao trước hết giết tên kia sau khi đánh giết tảng lớn cường giả của vô lượng sơn hạ vũ tôn đưa mắt khóa chặt vô song vũ đế bị giao nguyệt vũ đế truy sát hóa thành một cự long bào phụ tới đế sư mau tới giúp ta vô song vũ đế bị giao nguyệt vũ đế không ngừng truy sát trên người vốn là vết thương đầy dẫy từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi lúc nào cũng có thể v ấ lạc hiện tại nhìn thấy hạ vũ tôn hung hăng keo tới cả người nhất thời biết sắc lo lắng mở miệm hiện tại ai cũng cứu không được ng hạ vũ tôn nổ ra một quyền chân long tử cựu thiên bay lượn mà xuống d ư ơ n g anh muốn vớt một quyền đánh vào trên người vô song vũ đế xì xì phun ra một ngụm máu tươi vô song vũ đế bay ngược ra ngoài lục phủ ngũ t ạ n g trong cơ thể đều bị chấn động không chờ hắn phục hồi tinh thần lại giao nguyệt vũ đế một t r ư ờ n g tiếp theo đánh vào trên người hắn song tử võ hồn di hình hoãn ảnh vô song vũ đế quắt to một tiếng thân thể bị đánh nổ hóa thành sương máu nhưng mà lập tức một bóng người hư vô lần thứ hai từ một bên ngưng tụ thành chính là vô song vũ đế chỉ là khí tức trên người hắn so với chiếch ư nhược ít nhất gấp đôi cả người trắng sám suy yếu đế sư hắn kinh nộ giống to căn bản không d á m cùng giao nguyệt vũ đế còn có hạ vũ tôn giao thủ chỉ ở trong hư không nhanh chóng chạy trốn đáng chết ánh mắt của ma huyết hồn đế âm trầm gầm lên không ngớt hắn bị chiến thương còn lấy hiện tại bản thân cũng cực kỳ khó bảo toàn căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi cứu trợ vô song vũ đế mà một phương khác nghiêm vương sơn chủ ở dưới ngưng chân bí thuật của diệp huyền công kích trên người cũng cấp tốc xuất hiện lượng lớn vết thương ở dưới ngưng chân bí thuật tăng lên uy lực của tài quyết chi kiếm có chất tăng lên có thể mang đến thương tổn lớn như vậy cho nghiêm vương sơn chủ diệ huyền cũng không nghĩ tới mình triển khai ngưng chân bí thuật uy lực có thể tăng lên nhiều như vậy trong lúc nhất thời cường giả huyền quang các vô luật là ở đâu cũng toàn diện áp chế vô lượng sơn xem ra vô lượng sơn này là thật sự xong rồi vô lượng sơn bị thua chỉ là vấn đề thời gian mặc kệ hát y nhân kia hay giao nguyệt vũ đế hoặc chiến thương thắng lợi cán cân thắng lợi sẽ ngay lập tức nghiêng nếu vô lượng sơn không có lá bài tẩy gì nữa e rằng vẫn lạc l á tất nhiên xa xa cường giả các thế lực lớn đều chấn động nhìn tình cảnh này từng cái từng cái trong lòng cảm khái ai cũng không nghĩ tới vô lượng sơn thật bị huyền quang các bước đến mức độ này nếu như không có gì bất ngờ vô lượng sơn sẽ hủy diệt trừ khi có thế lực khác gia nhập chiến đoàn chỉ có điều thế lực trong huyền b ự c cùng vô lượng sơn có quan hệ tuy không phải số ít nhưng thật đồng ý vào lúc này vì đó ra tay ít lại càng ít dù sao việc không liên quan tới mình ai sẽ nhúng tay hơn nữa huyền quan g cắt triển lộ ra thực lực đã hoàn toàn vượt lên một thế lực nhất lưu không có ai sẽ vì vô lượng sơn mà đi đắc tội một thế lực khổng lồ như thế đáng chết chẳng lẽ phải đi đến một bước này nghiêm vương sơn chủ phẫn nộ gào thét ánh mắt tâm trầm trong lòng g i ruộ thời cơ chưa thành t h ụ nếu như sớm bại lộ tuy có thể giết chết đám người kia nhưng mà thân phận của mình tất nhiên sẽ bại lộ đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ không có đất cho mình dung thân nhưng nếu tiếp tục như thế không những vô lượng sơn bị hủy mình cũng sẽ v ỡ lạc dừng tay ngay ở thời gian nghiêm vương sơn chủ do dự giấy ruộng thư không xa xa đột nhiên vỡ ra một bóng người từ bên trong đi ra đi tới phía trên chiến trường đây là một bóng người da rẻ ngâm đen t h ô bạo phi phạm hắn người mặc một bộ áo giáp nhanh kịt tay cầm một cây trường thương màu đen người này vừa xuất hiện liền một thương đâm về phía giao nguyệt vũ đế cùng hạ vũ tôn bóng thương hóa thành một con dao lòng bao phủ mà ra một tiếng vang ầm ầm trực tiếp đ á n hơn Hạ Vũ t b a trăm năm trước long chiến cũng đã là một cường giả cựu giai tam trọng đình phong bây giờ trăm năm qua đi tu vi của hắn từ lâu sâu không lường được tất cả mọi người dừng tay cho ta long chiến lợi dụng đột nhiên ra tay đẩy lui giao nguyệt vũ đế cùng hạ vũ tôn lúc này lớn tiếng q u á t lên nhưng mà diệp huyền cùng chiến thương mắt biết ai ngơ tiếp tục ra tay long chiến đây là việc của huyền quan g các chúng ta cùng vô lượng sơn không tới phiên chấp pháp điện n g ư u i quản giao nguyệt vũ đế lạnh dõng q u á t lên tuy nàng bị long chiến đẩy lui chỉ là bởi vì long chiến đ ộ t nhiên ra tay mà thôi thật muốn chiến đấu nàng không sợ đối phương chút nào h ừ xem ra bản điện nói các ngươi đều không nghe long chiến nhìn diệp huyền cùng chiến thương không ngừng ra tay ánh mắt phát lạnh đột nhiên lạnh lùng nói bày trận cho bản điện vâng từng tiếng hét lớn ác liệt đột nhiên ở trong thiên địa vang lên chỉ thấy xa xa phía chân trời từng cường giả trên người mặc long ma khải giác đột nhiên bay lượn đến những người này khí tức trên thân mỗi một người đều c h í ít ở cựu gia nhị trọng cấp tốc ném ra từng khối từng khối tinh thạch màu đen